chương à o Béo. Béo mừng Hôm bạn đến kênh Chuyện nay các Gác của tục các tiếp với với Sấu Sấu sẽ t r tiếp theo của bảy ộ chuyện Kiều Tăng. i Tác g cuồng thượng ra cuồng. Các cập quên u thượng bạn đừng quên like, share video để cập nhật share ra để like, video ệ n mươi ớ i mỗi ngày. Đầu nét cho Sấu Béo theo link video mục mô ngày. nét bên Đầu Sấu theo tả cho Béo ở d mốt r n công tử thôi ra trước đây m i ê n đường cảm thấy phu quân mình là trích tiên trên trời không dính khói lở nhân gian bây giờ cuối cùng thiên tiên cũng rơi xuống đất ngã nứt một lỗ to lộ ra một thân đầy tật xấu hôm nay lại phát hiện ra thêm tật xấu cái miệng này của hắn đúng là thiếu đòn m à đó là chẳng nói được lời hay ho ông ngoại đá hắn bị thương nếu thôi hành chu truy cứu ông ngoại không thể không đuối lý có điều hắn cũng thật quá đáng cố tình đưa chỗ bị thương qua để chân ông ngoại đạp chúng sao mà không chảy máu được vết thương ở chân thôi hành chu bị phạm vào nói thẳng ra là không thể trở về đại doanh ngoài thành muốn tạm nghỉ ở tiểu viện miên đường để dưỡng thương không còn cách nào khác chuyện này quả thật là lục ra đối lý miên đường cũng không thể đuổi hắn đi được đành phải cho hắn ở lại trong tiểu viện trái lại thì thôi hành chu cảm thấy rất hài lòng ở tây bắc chịu khổ lâu như vậy bây giờ có thể ở lại tiểu viện của miên đường dường như được trở về phố bắc trấn linh tuyền ở giang nam ngắm mèo con chạy vòng quanh các vòng hoa bắt bướm trong tay là trà thơm miên đường pha cho hắn đó là những tháng năm bình yên còn nàng thì mặc áo bào rộng tóc mây vén bên tai cúi đầu gõ b à n tính âm thanh lách cách của con b u ồ n ở trong viện giống như tiếng trời thăm t h ầ m khiến người ta nghe m à n g nghiện nếu không phải bị vạn tuế thúc giục thôi hành chu cảm thấy mình có thể ở lại đây non nửa đời nghĩ vậy hắn kể sát chỗ miên đường ngồi thuận tay cầm l ư ợ c trải mái tóc rối bời cho nàng nàng còn đang giận mình không muốn ngủ cùng phòng với mình thôi hành chu không phải là người háo sắc mặc dù lúc nào cũng có ý nghĩ muốn nấu cháo với nàng nhưng hiện giờ còn chưa ninh nhiều cơm đành phải tự giữ mình không làm nàng giận nữa có điều vào lúc sáng sớm hắn không nhịn được sang phòng nàng quậy phá khiến cho nàng chưa trải đầu đã vội sách váy xuống giường tức giận ngồi ở bên bàn sổ sách không trải tóc sao được thôi hành chu giúp nàng trải tóc lại may mà khi nàng rời giường cơn giận tiêu tan đi không ít ngoan ngoãn để hắn trải miên đường biết cái vị ở trên trời rơi xuống này vô lại khỏi nói có đuổi hắn cũng không đi để mặc cho hắn trải đầu còn mình thì tiếp tục xem sổ sách thôi hành chu vừa trải mái tóc dài như l ộ a của nàng vừa thuyết giáo sâu xa giận ta nhưng vẫn quản lý chuyện làm ăn lúc trước nàng chẳng quan tâm đến việc làm ăn ở trấn linh tuyền cũng may trưởng quỹ tận tâm không làm ra chuyện lộn xộn gì đ ợ i trở về chân c h â u nàng phải quản lý cho tốt đó đều là cuộc hồi môn của nàng phải để dành nhiều chút sau này có thể truyền cho con gái chúng ta miên đường ngẩng đầu đẩy ngón tay đang sờ mặt mình của hắn ra r ũ mắt hỏi ai muốn sinh con gái cho chàng thôi hành chu r ũ mắt ôm chặt nàng nói khi nàng đi đội quân tây bắc xuất phát một mạch vốn tưởng rằng càng rời xa nàng lâu sẽ không nhớ nàng nữa nhưng rõ ràng nàng tới tây bắc bán dê cũng không chịu gặp ta khi ta nghe nói thế trong lòng rất khó chịu càng không muốn nghĩ đến cảnh sau này nàng kết hôn sinh con với người khác cho nên ta cho người giám sát nàng chặt chẽ không cho nàng thành thân ta vô cùng khó chịu mà thật ra trong lòng nàng cũng có ta bây giờ nàng kiên quyết không gả đi như vậy chẳng lẽ nàng nhẫn tâm nhìn ta cưới người khác miên đường mấp máy môi không nói gì chẳng qua nàng biết thật ra trong lòng nàng không thể mặc kệ được đặc biệt là lúc hắn nói trong lòng hắn khó chịu bởi vì nàng hiểu rõ cảm giác ấy như thế nào thôi hành chu thấy m i ê n đường không nói gì biết nàng đã nghe lọt vì thế nói tiếp phủ hoài dương vương không phải là đầm rồng hang hổ ta cũng không có nhà hoàn thông phòng hay mỹ thiếp trước khi thành hôn tranh sùng với nàng nàng chỉ cần kính p h ụ n mẫu thân ta là được rồi hơn nữa vương phủ cũng không phải nhà địa chủ hương thân thịnh hành kiểu bà bà hùng ác tra tấn con dâu hằng ngày mẫu thân ta đều bận rộn tham gia tiệc trà trong kịch xã nàng chỉ cần gặp bà v ấ n an vào sáng tối là được có gì phải lo lắng miên đường nghiêng mặt nhìn hắn năm đó mẫu thân ta cũng suy nghĩ đơn giản nhưng khi bị phụ thân chán ghét thậm chí lão bọc trong nhà cũng dám cãi tay đôi với bà vương phủ các chàng nhiều quy củ ta là người không có căn cơ nếu bị chàng lờ gả vào ngày nào đó chàng trướng mắt ta đến cả con chó trong cửa cũng có thể sủa ta thôi hành chu nghe vậy không nhịn được bật cười nếu nàng nói chuyện khác ta còn tin với tính tỉnh nóng này của liễu miên đường nàng mà để mặc cho hạ nhân bắt nạt sao nếu con chó x u ồ n nàng sợ là nó sẽ bị nàng bẻ chân vứt cho sói ăn không phải đại ma ma là l í ma ma trong phủ ta cũng bị nàng sắp đặt sao miên đường bị hắn nói lại đến không nói nên lời l ờ i hắn nói rất có lý nếu có người khi không bắt nạt nàng đúng thật là nàng không nhịn được tuy nhiên chắc chắn hành xử đối nhân xử thế khi thật sự bước vào vương phủ không đơn giản như thôi hành chu nói đời này l á gan nàng rất to chưa từng sợ hãi khi đối mặt với bất kỳ chuyện gì thế nhưng lần này nàng thực sự có phần hơi sợ sợ bị thôi hành chui lừa tình cảm của ta và chàng đó chỉ là chuyện viển vông không thực một màn lừa bịp không nói đến việc chàng có mấy phần thật lòng trước đây ta kính phụng chàng ở chung vô cùng hòa hợp nhưng ta vào vương phủ e là không được hạnh phúc như thế nếu chàng thật lòng yêu ta thì bây giờ quên nhau trốn giang hồ thôi ta không muốn sau này nhớ về chàng sẽ hối hận nàng suy nghĩ còn muốn xa hơn một cô nương mười chín tuổi cuộc sống nghiêm túc trước đây ở phố bắc thì sao chỉ giống như chơi đồ hàng bán rượu mà thôi nhất thời đầu hắn t r o á n g váng nếu hắn xúc động muốn cưới nàng đầu óc nàng cũng không tỉnh táo mà đồng ý sau khi thành thân sẽ có vô vàn chuyện phiền não hắn sinh ra để làm đại sự xứng đôi với hắn cần phải là quý phu nhân biết trầm tĩnh ứng đối các mối quan hệ với vương hầu và dòng dõi quý tộc chứ không phải là nữ nhi giang hồ lão thái phi không chấp nhận lúc trước mẫu thân cũng cực kỳ yêu phụ thân nếu không đã không liều mạng gà đi làm mẹ kế nhưng sau đó thì sao tình yêu nồng nàn sâu nặng bị cuộc sống hôn nhân m à i mòn chẳng còn lại gì nhớ lại ánh mắt tủi buồn của mẫu thân khi sắp nhắm mắt bà không hề nhắc đến phụ thân lấy một câu miên đường đã ngầm thề nàng nhất định phải gả cho trượng phu đối xử thật lòng và kính trọng nàng lúc sinh thời lúc nào mẫu thân cũng bị người ta đâm chọc cột sống mỉa mai bà bám víu nhà quan thậm chí bà còn không nghĩ đến điều đó đến một ngày hôm nay bị thua hành chu bức ép nàng cũng đã nói hết lời trong lòng ra chỉ mong h ắ n hiểu ý nàng dễ tụ dễ tan một thời gian dài không gặp nàng tin h ắ n sẽ ổn thôi nàng cũng thế lúc đầu sẽ khó chịu rồi thế nào cũng có ngày tình phai nhạt không còn gì thôi hành chu cố kiềm chế kiên nhẫn lắng nghe nàng nói hết c a o m à y kiếm nói ta không phải là phụ thân nàng cũng rõ nàng ra sao làm gì có chuyện sau này sẽ chê nàng nàng chỉ cần lấp đầy trái tim ta lo chi những buồn lo vô cớ đấy chưa từng nghe qua người bị nghẹn một lần sẽ không ăn cơm thậm chí việc ta lừa nàng từ sớm ta đã nhận nàng nhẫn tâm rời bỏ ta lâu như vậy cũng đủ hà giận rồi nếu bởi vì chuyện này mà nàng từ chối ta ta không đồng ý r ứ t khoát xoay mặt nàng lại hôn lên đôi môi thơm ngát nóng bỏng liễu miên đường bị hắn dỗ đến có chút ý loạn phiền lòng sau một lúc hôn cũng không buồn nói và lời với hắn thôi hành chu kể sát lỗ tai nàng cúi đầu nói trước giờ chưa từng thấy nàng lo trước lo sau như thế chẳng lẽ ta lừa nàng một lần nàng dễ dàng buông tay ta như vậy nếu ta lừa xác nàng đổi lại nàng gạt tiền ta là được đến lúc đó ta mang đủ xính lễ qua nếu nàng cảm thấy không đủ xa hoa thì cứ cuốn xính lễ chạy lấy người miên đường bị hắn nói đến cười khúc khích ta có phải thổ phỉ đâu sao mà cuốn xính lễ của chàng thôi hành chu thấy thái độ của nàng dịu xuống cúi đầu nói tiếp đêm nay ở cùng ta được không đêm qua ta nhớ nàng tới mất ngủ đến sáng nàng mãi vẫn không đồng ý hắn cũng chỉ có thể chịu đói không được ăn thử hỏi có nam nhi đương lúc tinh lực dồi dào có thể nhịn lâu như vậy mặc kệ miên đường có đồng ý hay không tối nay hắn phải ngủ ở lại phòng nàng nữ nhân có ý chí sắt đá chẳng lẽ khi nằm mơ hàng đêm một chút cũng không nghĩ đến ân ái triển miên bọn họ đã từng ư lần này miên đường hung giữ chừng mắt lướt hắn một cái đứng dậy muốn đi ra ngoài hắn ở phía sau nàng lười nhác nói lát nữa ăn trưa xong ta còn phải đến lục phủ chơi cờ cùng lão nhân ra nếu về muộn có lẽ sẽ ăn tối ở bên đó liệu miên đường không ngờ thôi hành chu không xem mình là người ngoài chưa kịp trách hắn đã vội hỏi chàng lại đến nhà ông ngoại ta làm gì ai mời chàng làm khách thôi hành chu nhìn c h ầ m c h ầ m đôi môi bị hôn đến đỏ bừng của nàng không chút để ý nói sáng nay ta bảo mạc như dâng thư bái p h ò n g ông ngoại nàng cũng đã cho phép còn bảo ta ở lại ăn tối không có gì nàng bận việc của nàng ta làm việc của ta miên đường sao có thể yên tâm bận việc của mình ai biết vương gia mình đầy mưu mô quỷ kế đến nhà ông ngoại nàng là lại muốn lập bẫy gì hại người đây cho nên cuối cùng miên đường vẫn đi theo hoài dương vương đến lục gia Trước đây, viên đường luôn cho rằng phu quân đối xử với người khác có chút lạnh lùng c h ậ m nhiệt nhưng qua vài chuyện chứng minh rằng thôi hành chu có thể kiểm soát được thái độ nóng lạnh của mình hai lần đến lục gia dường như thôi hành chu quyết ý thể hiện thái độ hiền hòa thân thiện của đại ca với mấy tiểu bối lục gia ở trong sân nói đùa với bọn họ còn bàn luận phải mánh khóe linh tinh người lục gia đều trọng võ đối với đám tiểu bối mà nói cây hạch đào bằng ngọc bằng vàng trị giá nghìn vàng cũng không bằng một bộ quyền pháp sắc bén và mạnh mẽ khiến người ta ngưỡng mộ trong lúc nhất thời s ư n g hô thôi công tử đã tự động biến thành thôi đại ca không biết vì sao ông ngoại cũng không nói ra thân phận hoài dương vương với người trong nhà bọn tiểu bối hoàn toàn không cố kỵ vô cùng thân thiện với thôi hành chu nhóm biểu ca biểu đệ ở đình viện đánh quyền các nữ quyến thì ngồi ở thính đường nghe nhị phòng toàn thị nói chuyện đính hôn ngày hôm qua hôm nay miên đường mới biết lễ nạp thái của tô g i a tổ chức cực kỳ đơn giản có chút mất mặt theo phụ thân toàn thị giới thiệu thì tô gia là dòng dõi trong sạch không xa hoa lãng phí h ô n sự của con cái cũng giản lực tục lệ theo truyền thống của các bậc hiền c h i ế c mặc dù bình thường toàn thị cố gắng dựa dẫm vào thân phận gia quyến nhà quan nhưng nói đến chuyện cưới xin của nữ nhi sinh lệ ít đến mức gió thổi qua là bay lên trời luôn hỏi làm sao người ta không mất thể diện cho được có điều lục mộ cho rằng toàn thị kiến thức hạn hẹp vũ lục gia ông cũng chỉ xuất t h â n là tiêu sư leo bám lấy nhà quan như tô công tử nếu giống như dân nghèo nơi thôn nhỏ ham nhiều x í n h lễ hơn chút sẽ khiến người ta khinh thường cho nên lục gia không những không nhắc đến mà trái lại còn chuẩn bị của hồi môn nặng chút nhân lúc r à n h biểu tỷ đại p h ò n g lén nói chuyện với miên đường nói là nhị thúc đến chỗ lão gia tử đòi của hồi môn cho cháu gái kết quả bị lão gia tử mắng chửi thậm tệ một trận nói thẳng thường rằng trượt đã đào rỗng của cài trong nhà làm gì còn nữa nếu muốn gom cho đủ số thì lấy cái bô đồng ông dùng hai mươi năm đi miên đường cúi đầu không hé răng bởi vì nàng biết ông ngoại mang phần nên chia cho biểu muội cho nàng hết nếu nàng nói trả lại cho biểu muội sẽ lộ chuyện ông ngoại huống chi miên đường cảm thấy tô ra kia không phải thứ gì tốt biểu muội mang số của hồi môn lớn qua đó cũng không tốt gần đây nhị cữu cữu có làm chút việc thiên tư bị người ta nắm nhược điểm cho nên bị lão phụ thân mắng cũng không dám nói đến bước này xám xịt trở về tự mình ra đ ồ cưới qua chuyện này những người khác mới phát hiện nhị phòng nhiều của cải cỡ nào lục thanh anh gả vào tô ra hẳn là có thể hãnh diện chẳng qua lục thanh anh giống với mẫu thân nàng ta trong lòng không thoải mái chủ yếu là bị đổ trước sự nổi bật của người bạn vong niên của đại gia tô công tử văn nhã không xuất chúng được thế huống chi tất cả sinh lễ chất đống của tô gia cũng không đáng giá bằng một đôi hạch đào bằng ngọc nhớ đến vẻ mặt hớn hở của người tô gia khi nhìn danh sách sinh lễ của nhà mình trong lòng lục thanh anh có chút khó chịu thậm chí còn có chút oán hận vì tại sao t h ô công tử không đến lục gia sớm chút nói không chừng người đính hôn với nàng ta là hắn hôm nay rảnh rỗi nhị ra hỏi thôi công tử đã thành thân chưa thôi hành chu dương mắt nhìn miên đường đang bóc hạt dưa cho cháu trai ẩn ý sâu xa nói vẫn chưa thành thân muốn tìm một cô nương xứng đôi ở tây châu vừa vặn đưa về nhà thành thân ánh nhìn đó của hắn quá rõ ràng mấy phụ nhân lớn tuổi ở thính đường vừa nhìn đã hiểu ngạc nhiên nhìn thoáng qua miên đường trong lòng nói rốt cuộc liễu n h à đầu này có mệnh gì gần đây hoa đào nở quá nhiều rồi ngay cả lục mộ cũng mang vẻ mặt khó xử có lẽ vị thôi công tử này không biết chuyện ép miên đường gà của tuy vương ngày trước còn có chuyện bị nam nhân lừa hôn mất thanh danh ở tây bắc phàm là nam nhi tốt sợ là không chấp nhận nổi quá khứ trước đây của nàng cho nên ông ta suy nghĩ làm sao nhắc nhở thôi công tử nếu nhà đầu nhà ông được tuy vương coi trọng nếu tùy tiện gà nàng đi há chẳng phải chọc giận tuy vương đáng tiếc lục gia không còn cô nương nào khác tuy nhiên ông ta cũng không có cơ hội nói chuyện cùng thôi công tử sau khi thôi hành chu giảng giải một bộ quyền pháp với các tiểu bối thì đến thư phòng chơi cờ cùng lão thái gia đợi thôi công tử vừa đi mất các nữ quyến ở thính đường bắt đầu xôn xao lên mấy biểu t ỷ đã xuất giá t r e o miên đường ta thấy thôi công tử nhìn muội miết có muốn nhờ hai vị cựu cựu ra mặt làm quen cho muội không lục tiễn nghe thế lửa giận lại bốc lên liên tục uống trà tư hỏa hôm qua phụ thân gọi ông ta tới nói với ông ta về việc hoài dương vương cầu thân ông ta nghe mà hết cả hồn may mà phụ thân nói có vẻ như miên đường không chịu lúc này lục tiễn mới yên lòng chút chuyện năm đó m i ê n đường làm ở ngưỡng sơn ông ta giấu cho thối ở trong bụng cũng không thể nói ra nếu không cả đời này của m i ê n đường sẽ tiêu mất hiện tại triều đình đang chiêu hàng người liên can đến ngưỡng sơn nhưng có ai đảm bảo được rằng sẽ không có chuyện tính sổ m i ê n đường mất trí nhớ vừa hay cắt đ ấ t sạch sẽ với ngưỡng sơn theo chân bọn họ trở nên không liên quan thành hôn với kẻ thù không đợi trời chung ngày xưa nếu hoài dương vương biết hẳn giảm bớt thời gian đi bắt m i ê n đường cũng không tiếp chiêu chỉ nghĩ xem khi nào thì thôi hành chu đứng dậy đi nếu ở lại lâu thêm chút e là người lục gia sẽ chủ động mở miệng cầu thân về phía lão gia tử hôm nay ở cùng thôi hành chu khá hòa hợp hai người vô cùng ăn ý không hề nhắc tới chuyện thành thân chỉ chơi cờ nói chuyện phiếm nếu không phải thôi hành chu lừa gạt cháu ông chắc chắn lục võ ông sẽ đối đãi tôn kính thôi hành chu tự dùng sức mình bình định tây bắc loại bỏ bọn giặc thát là bậc công thần hàng đầu đại yến được bách tính thiên hạ kính trọng nhân vật như vậy tới thôi ra há có thể chiêu đãi hời hợt khi cùng thôi hành chu chơi cờ lại lần nữa lão gia tử cảm nhận được tiểu tử ở trước mặt này không phải là nhân vật tầm thường chiêu thức đánh cờ sắc bén bản lĩnh ăn cờ cũng đẳng cấp nhất sau khi thua ba bàn mặt lục võ thoáng biến sắc nhướng mày hỏi bình thường hoài dương vương không tìm được đối thủ nên chạy đến chỗ lão hủ thể hiện uy phong thôi hành chu vừa dọn các quân cờ vừa thành thật nói vốn cũng muốn thu liễm chút tài để nịnh nọ t lão nhân gia ngài thế nhưng gia phong lục gia trước giờ tôn trọng kẻ mạnh ta hạ mình cũng không khiến ngài vui hơn nữa ta nghĩ sau này có người muốn đến cưới nữ nhân của ta tất nhiên ta phải chọn người có bản lĩnh h à n g người du định này tuy ở d ư y rất tốt nhưng làm sao có thể s ư ớ n g đôi với m i ê n đường lục võ nghe vậy cực kỳ hài lòng v i m cười nói cháu gái ta quả thật có chút bản lĩnh không phải nam tử nào cũng s ư ớ n g đôi được có điều nàng không muốn gả cho người có bản lĩnh người khác cũng không ép được thôi hành chu thành khẩn nói người thì chắc chắn ta phải cưới dù sao thì nàng cũng đã theo ta hai năm chẳng qua hiện tại lòng nàng khó chịu ta cũng không bức ép nàng chỉ là muốn ký hôn thư trước đợi nàng nghĩ t h ô n g thì đón nàng vào cửa lục võ khoát tay áo ta sẽ không giúp vương gia khuyên nàng nếu khi ấy mẫu thân nàng suy nghĩ chu toàn như vậy thì đã không mất sớm đến thế vương gia muốn ký hôn thư và khiến nàng đồng ý trời không còn sớm ta không giữ vương gia ở lại dùng cơm mời vương gia về đi hôm nay thái độ của lão gia tử lục võ vẫn tiêu cực như trước có điều so với rút kiếm chém người thì tốt hơn rất nhiều thôi hành chu cũng không hy vọng xa vời rằng lão gia tử k h í phách này cúi mình dưới uy danh quyền thế của mình vội vàng gà cháu gái đi nếu lão gia tử là người như vậy e là miên đường đã sớm trở thành thị thiếp của tuy vương có điều hắn cũng không lên tiếng phản đối điều này cực kỳ tốt miên đường rất coi trọng ông ngoại nàng chỉ cần người nhà nàng không phản đối trước sau gì hắn cũng khiến nàng siêu lòng nếu lục gia không cho ăn cơm thì thôi hành chu chỉ có thể quay về tiểu viện của l ư ỡ n g miên đường miên đường thì ở lại lục gia ăn cơm xong mới về vừa vào xương phòng thì thấy thôi hành chu đang tạm thời nằm trên giường nàng đọc sách không còn sớm nữa sao vương gia chưa đi nghỉ thôi hành chu đặt sách qua một bên ông lấy nàng nàng không ngủ cùng ta làm sao ta ngủ được m i ê n đường dùng sức đẩy hắn ra chàng có phải trẻ con đâu mà muốn có người ngủ cùng ngủ không được thì tìm mẫu thân chàng đi thôi hành chu ông nàng không buông vùi mặt vào cổ nàng dầu dĩ nói không buông ta rất nhớ nàng thật ra bị hắn ôm như thế người thấy được mùi xạ hương chỉ nam nhi có ở trên người hắn miên đường có c h ú t mặt đỏ người nhuỗn ra hắn vô cùng tuấn tú miên đường luôn không có sức kháng cự lại được ban đầu nàng cho rằng chỉ có nam nhi mới thấy sắc n ả y lòng tham cho đến khi làm phu thê với thôi cử thật lâu sau mới biết đ i ề u nữ tử thèm sắc thì cũng không biết đủ là gì mỗi khi nhớ lại những ngày ấy nàng và hắn lỗ mãng không biết tiết chế khiến lòng người ta khát khô trong lúc thất thần nàng bị hắn bế lên giường khi hắn cúi đầu hôn nàng miên đường bị ma s u y quỷ khiến không nhịn được vươn tay vòng l ấ y của hắn đợi đến khi hoàn hồn muốn đẩy hắn ra thì sóng lớn đã ập vào đá thủy c h i ề u cuồn cuộn dâng trào mặc dù tay chân miên đường đã khôi phục được một ít sức nhưng làm sao mà là đối thủ với cơ thể cường tráng của thôi cửu được cứ như thế đợi đến khi sóng biển kết thúc đã là nửa đêm miên đường mệt đến không nhấc nổi đầu ngón tay thế nhưng không thể không thừa nhận rằng tách khỏi hắn đã lâu như vậy nếu có thể thỉnh thoảng làm vài lần thật sự thì thể xác và tinh thần vô cùng sảng khoái khó trách yêu hậu nổi danh ở tiền triều bao nuôi nhiều nam nhân sau lưng hoàng đế đã chết như vậy nam nhân cực phẩm thế này điếu chưng với tổ yến nhân sâm thì bổ sưỡng biết bao thôi hành chu không hề biết trong lòng liễu miên đường đang suy nghĩ về chuyện bao nuôi nam nhân không đứng đắn hắn ăn chay lâu lắm rồi khó khăn lắm mới đỡ thèm cảm thấy nếu không thể cưới nữ nhân này về nhà quãng đời còn lại thật sự gian nan hắn không nhớ nổi lần hai người ôm nhau ngủ sau khi dịu dàng triền miên trước đó là khi nào không nói gì cả chỉ lắng nghe t i ế n g tim đập của nhau cảm thấy so với liều chết triển miên vừa rồi lại càng khiến người ta lưu luyến hơn thôi hành chu hôn chán nàng nói ngày mai lý đại nhân sẽ mang hôn thư đến thật ra nàng lập nữ hộ cũng bớt việc ký xong ta lập tức đưa nàng quay về trân châu miên đường không nói gì vừa rồi do nàng háo sắc không liều chết chống cự bây giờ có vẻ không đủ tự tin để nói ghét hắn hiện tại thôi hành chu biết rõ mối bận tâm của nàng dụ dỗ ký trước được không không phải lập tức thành hôn đâu nếu cảm thấy không ổn cũng có cơ hội hủy hôn miên đường lười biếng nếp nhìn hắn chàng đúng là từ hôn quen tay thế này là muốn dạy ta thô i hành chu tự biết nhược điểm của mình bị miên đường nắm trong tay trông thấy dáng vẻ gò má ửng hồng tóc mai tán loạn vô cùng quyến rũ của miên đường hắn lập tức im không nói chuyện nữa kể sát người lại nấu thêm một nồi cháo nóng hồi thơm nước mũi ngày hôm sau cả hai dậy rất muộn thật ra lý ma ma không bất ngờ khi hai người ngủ chung dẫu sao thì trước khi tách ra hai người đã gắn bó c a o sơn chén được cả khi bị người ta lấy mất bát đĩa nữ như tình trường nồng nàn sao mà không nhớ thương nhau được vương gia thế mà động tâm với một cô nương người đầy thói xấu giang hồ thực sự là ngoài dự đoán của lý ma ma có điều tuy liễu miên đường không phải là tiểu thư khuê các nhưng trong lòng nàng cũng toàn là vương gia cho nên khi vương gia không ổn nàng cũng nóng ruột nóng gan về điểm này thì tốt hơn liêm tiểu thư nhiều chẳng qua hiện tại thì mối quan hệ của hai người không công khai đợi đến khi mọi người đều biết phủ hoài dương vương nổi lên sóng gió gì khó mà đoán trước được lý đại nhân không tới giữa trưa đã đích thần cưỡi con lửa mang hôn thư tới hết chương mời các bạn lắng nghe chương bảy mươi hai ký tên lên hôn thư lý đại nhân vội vã lên đường sau lưng ướt đẫm vào nhà cũng không vội gặp phương ra mà lấy trường bào màu trắng được gấp gọn trong túi sau lưng lừa ra sau khi thay quần áo sạch sẽ thoải mái mới vào thính đường đợi vương gia và liễu cô nương tới ký hôn thư dù sao cũng là người chứng hôn phải ăn mặc chỉnh tề trước mới được vốn biên đường cho rằng thôi hành chu đang nói đùa không ngờ hắn thế mà thật sự bảo lý đại nhân tới đưa hôn thư nhất thời vội vàng trải đầu trang điểm mới đi gặp lý đại nhân đồng thời bực dọc nói ta có đồng ý ký hôn thư à chàng gọi người tới chẳng phải là không cho bắt chó đi cày thôi hành chu ở bên cạnh vừa cài c h â m cho nàng vừa kéo dài giọng nói không phải tối hôm qua nàng đồng ý rồi à miên đường ngờ vực chớp chớp mắt không nhớ mình đã đồng ý với hắn vì thế thôi hành chu kề sát đôi môi mỏng đến bên tai nàng thì thầm vài câu khuôn mặt miên đường giống như là bị hơi nóng hun đỏ ửng lên chút đêm qua khi hai người lăn lộn thôi hành chu làm miên đường ý loạn tình mê đồng ý ký hôn thư lời khi đó nói sao tính được miên đường quay đầu đi mím môi liều chết không thừa nhận thôi hành chu thì ôm chặt nàng nói nếu như không nghĩ đến mấy chuyện linh tinh đó lúc này đây ta không cưới nàng nàng có t ừ n g ư ớ c ta không cưới ai không miên đường lặng im đúng vậy nếu chỉ nghĩ đến lúc này nàng mong được cùng hắn đúng lúc này b í c h thảo ở ngoài phòng nói lý đại nhân đang chờ vương ra vào tiểu thư ạ thôi hành chu kéo miên đường nắm tay nàng kéo nàng đi khỏi phòng đến thính đường đi tới cửa nhất thời miên đường có chút không muốn bước vào thính đường thôi hành chu thấy miên đường không chịu ra khỏi phòng nhận hôn thư kéo tay nàng nói sao vậy còn muốn để lý đại nhân chờ ở cửa cả ngày liễu miên đường hít sâu một hơi h á t tài hắn ra đi vào thính đường gặp lý đại nhân sau khi cúi chào t r o hỏi gọi phương hiết rót nước cho lý đại nhân lý quang tài khá khát nhận lấy ly trà của phương hiết đưa uống một hơi cạn sạch nói liễu cô nương đây là công văn của quan phủ nếu có ngày vương gia không nhận tiểu thư cứ tới tìm ta miên đường mỉm cười đưa đĩa bánh ngọt qua cho lý thám hoa lót bụng nói thế thì không cần đâu Có điều nhưng ế u muốn có một ngày ta muốn giải trừ ngày giải ô n t h thì c ũ phải qua a t y lý Lý đại Thiếu Tài miệng nhân ngày Thiếu chút nữa、lý、Quang phun trong chút trà sao. ra, vạn ố bối n tưởng là vị liễu tiểu thư này lo lắng hôn dương vương đề cập đến không được trịnh trọng, không trưởng vương Đến vương danh nương người ta khó mà giữ được. Nhưng tiểu thư thay tết ta được được. ở gia giữ là liễu lo làm lúc hoài mà vị v đổi, phủ chủ. khó cô sự đề đó cập có của lần không ngờ rằng l i ễ u cô nương còn chưa ký hôn thư đã có ý định từ hôn nàng có biết nàng đã nói cái gì không nghĩ vậy lý quang tài không nhịn được nhìn vương gia đầy hoài nghi năm g Dương Vương đã đủ để không trong hùng giấu, ngày ư ờ i Hoài thời niên thiếu, ta tính tình trẻ thế của còn con còn có che sức càng nhò nhã khí khó hấp mà dẫn lớn hơn đã đủ để trước.、Năm、đó bọn họ ở kinh thành cùng khoa thi nên kết bạn với nhau tuy thôi hành chu bị tiên đ ế loại bài thi nhưng không làm ảnh hưởng giao t ì n h đồng niên chỉ là t h ờ i niên thiếu hết sức lông bông thỉnh thoảng cũng có cùng tiệc tùng uống rượu ca múa khi ca cơ vũ nữ tiếp khách vì hoài dương vương này luôn thờ ơ lạnh nhạt không chơi đùa cùng các nữ tử xuồng xã đó Nữ tử không thành trung tình với vương gia chẳng thiếu, lén thư Tài chẳng cho hắn.、Tái、hạ huệ h vương lén gia với đưa k phải là hư là d a n h t r o n g kinh không nhiều danh hoa như thế, chưa từng thấy hoài si điên i thành danh như từng dương vương、si、mê nữ tử nào đến thần hồn điên đảo, luôn luôn lạnh lùng hoa thế, chưa thấy thể tử t đảo, mê ế phương cận, k ô n Đáng niên g thể tiếc một thiếu hoa đeo đám bám. mà rơi cố ý, vương gia tuấn mỹ năm đó được các học sinh cực kỳ hâm mộ lại si mê một tiểu thư xuất thân từ tiêu cục tầm thường xuất thân đó không xứng thì thôi điều khiến lý quang tài trăm triệu không ngờ tới là hình như vị tiểu thư này còn có phần chê hoài dương vương t r ô n g không tình nguyện lắm liệu miên đường thấy dáng vẻ ngạc nhiên của lý quang tài mới phát giác nàng làm mất mặt thôi hành chu ở trước mặt người khác bất kể có ngầm bất hòa miên đường cũng không muốn người khác xem nhẹ thôi hành chu cho nên vội vàng nói đại nhân đừng hiểu lầm chỉ là hàn thái phi ở vương phủ không biết về hôn sự này nếu lão nhân ra và phản đối hôn thư này khó mà giữ lời được không thôi chẳng phải vương gia sẽ gánh cái danh bất hiếu mất thôi hành chu liếc nhìn miên đường thật sâu sau đó mới nhìn sang lý quang tài lông mày không hề nhúc nhích hờ hững nói lý đại nhân còn thất thần làm gì mời nói cho liễu tiểu thư nghe quốc pháp đại yến đã viết rõ ràng ngoại trừ vạn t u ế tứ hôn làm gì không có ai không thể giải trừ hôn thư lý quang tài thấy hoài dương vương bị ghép bỏ thế mà vẫn không giận trong lòng vô cùng ngạc nhiên có điều được hoài dương vương giao phó tất nhiên phải làm sai sự thỏa đáng cho nên y lập tức tiếp lời nói nếu tiểu thư có ý định đổi ý sau khi tiểu thư và vương g i a trao đổi là có thể giải trừ miên đường mất m á i môi trong lòng vẫn không chắc chắn thôi hành chu thì im lặng nhìn nàng nàng nhéo n h é o ngón tay hơn nửa ngày mới trần t r ờ cầm lấy bút lông ở bên cạnh chấm mực nước bắt đầu viết tên mình lên hôn thư lý quang tài ở bên cạnh thở phào một hơi thay vương g i a vội đưa mực đóng dấu qua để miên đường lăn dấu tay còn thôi hành chu thì không chút do dự viết tên họ mình lên hôn thư hàng chữ rồng bay phượng múa không chỉ l a n dấu tay còn đóng thêm ấn riêng của hoài dương vương lý quang tài làm người làm chứng nên cũng phải ký tên l a n dấu tay đóng quan ấn lên mặc dù hôn thư này không có trường bối hai nhà làm chứng nhưng cũng không coi là lén định trung thân vẫn được tính có hiệu lực lý quang tài bảo hai người ký hai bản hôn thư rồi viết giấy làm chứng cho hai người ký tên họ mang về phủ cất giữ lúc này thôi hành chu cầm hôn thư trong tay mặt mày cả người đều giãn ra lý đại nhân cưỡi lừa đi một chuyến từ xa đến không dễ dàng gì nếu là người chứng hôn tất nhiên phải ở lại dùng rượu thịt rồi mới đi cho nên thôi hành chu d ặ n dào lấy ma ma nấu ăn vừa rồi lý ma ma và mạc như ở bên cạnh nhìn vương gia và liễu miên đường ký hôn thư chỉ là hai người bọn họ bốn mắt nhìn nhau vẻ mặt sửng sốt căn bản không tin được vương gia thật sự hứa hôn với liễu miên đường nhất là mạc như nước mắt sắp trào cả ra ngoài vương gia là chủ tử trong vương phủ không ai dám tra hỏi h ắ n nhưng gã đi theo bên cạnh vương gia hiểu rõ mà không báo làm sao không bị thái phi lột ra cho được lý ma ma suy nghĩ nhiều hơn mạc như một chút bà hối hận trước đây dạy liễu tiểu thư quá hời hợt nếu ngày thành hôn thật sự diễn ra liễu tiểu thư phải học thêm rất nhiều thứ không dạy xong phải làm thế nào đây về phần miên đường bị thôi hành chu nửa rỗ nửa lửa ký hôn thư nhìn vết lăn tay đỏ c h ó i của mình cảm thấy dường như vẫn còn đang nằm mơ không rõ là phiền muộn hay thoải mái tóm lại là đã ký tên còn lại để quan sát thêm tuy hiện giờ nàng tự lập nữ hộ thế nhưng vẫn phải báo cho ông ngoại một tiếng mới được vì thế nhân lúc thôi hành chu uống rượu với lý đại nhân quay về phòng mình viết thư sai người báo cho ông ngoại bảo ông xem chọn ngày tốt nàng cùng thôi hành chu về lục gia bái lại ông ngoại thôi hành chu cùng lý quang tài uống rượu thôi hành chu cầm hôn thư trong tay cả người nhẹ nhõm rất nhiều uống rượu với đồng niên cũng cười tươi hơn thôi hành chu và lý quang tài uống được vài ly lý quang tài mới nhớ ra chuyện quan trọng lập tức nói với hoài dương vương, vương ra hẳn ngài cũng đã biết tình hình gần đây của nhật hạ ở kinh thành ý của ty chức là ngài chỉ hoãn vào kinh là tốt nhất thôi hành chu biết nhật hạ mà lý quang tài nói là chỉ trong cung Chú、thích. trong thời cổ đại hoàng đế được so sánh với mặt trời vì vị trí của hoàng đế được gọi là mặt trời nhật hạ là mặt trời sức khỏe của thiên tử trẻ tuổi mãi vẫn không khỏe lên gần đây thế mà một tháng liền không thượng triều chỉ có ngô thái hậu ở sao rèm quản lý triều chính thiên tử còn trẻ tuổi nên không có con nối dõi hiện tại các triều thần đang điên cuồng truyền tay nhau nếu thiên tử thực sự gặp bất chắc sẽ chọn hoàng tử nào tiếp tục ngồi lên vị trí trước rèm thôi hành chu bình tĩnh gật đầu thản nhiên nói ta cũng có nghe nói có điều ta nghĩ đến một chuyện khác trong tình hình này tuy vương lại vội vàng rời kinh n g ư i nói xem gã dấu tâm cơ gì lý quang tài có chút đam chiêu gật đầu người khác không biết nhưng y đã ở bên h o à i dương vương lâu rồi đương nhiên biết vị tuy vương trông nhàn rỗi tự do nhưng lòng vẫn luôn mang dã tâm xương đế hiện tại long thể thiên tử trẻ tuổi không được khỏe tuy vương là hoàng tử của một phủ lại rời kinh m à không xảy ra chuyện gì điều này thật sự không đúng với tuy vương lòng mông dạ thú lý quang tài được hoài dương vương dẫn d ắ t nghĩ tới điểm này biểu cảm căng thẳng nói thế có muốn ta phái người đến chỗ tuy vương tìm hiểu không thôi hành chủ uống một ngụm rượu nói không cần dù gã muốn làm gì chúng ta cũng không quan tâm đây cũng là lý do ta cố gắng điều ngươi đến tây châu ba quận trân châu hiện tại nước đã sâu rồi lý quang tài nghe đến đây cười sang sảng nói ta còn tưởng rằng vương gia đã quên mất việc chính phái ta tới đây làm sứ giả hộ hoa thôi hành chu mỉm cười ngươi cũng biết chuyến đi tây bắc ta đã để lỡ quá nhiều tuổi tác không buông tha ai cả phải thành ra lập thất mới được lý quang tài d ơ ly rượu lên vương gia đã đạt được mong nguyện tại hạ kính vương gia ngày một ly chẳng qua trong lòng lý quang tài nghĩ bất kể công hay tư hoài dương vương và tuy vương đều đối lập nhau tuy vương kia cũng nhìn chúng liễu tiểu thư thậm chí còn không tiếp tới cửa cưỡng ép người ta làm thiếp cho mình thế nhưng hoài dương vương xoay người cái đã cưới gia nhân tuy vương khát khao nhét vào trong túi đi mất không biết tình hình sẽ ra sao nếu tuy vương biết hai vị đồng niên ngày xưa bắt đầu nâng ly cạn chén liễu miên đường ở cách phếch lại đang c á n đầu bút bởi vì có nam nhân ngoài phủ ở đây lý ma ma chuẩn bị bàn nhỏ cho miên đường vay các món ăn bưng lên thấy miên đường đang n g â y n g ư ờ i lý ma ma âm thầm thở dài người khác không biết chứ bà biết miên đường không phải là nữ tử thấy người sang bắt q u à ngàm họ cấp cấp muốn gà cho hoài dương vương cũng là vương gia nhà bà có bản lĩnh ở trong ổ trăn lạnh tây bắc được đ ả thông hai mạch nhâm đốc bằng lòng buông bỏ sự ngạo mạn tới t ì m miên đường tiểu thư liễu miên đường cũng không chịu nổi liệt nữa sợ triển lang cộng thêm việc tuy vương bức bách thúc giục nàng có vẻ vương gia nhà bà rộng rãi rộng lượng rất c h i u trộn liễu cô nương Chú thích! liệt nữ sợ triển lang nghĩa là một người phụ nữ càng kiêu ngạo sẽ càng sợ đàn ông bám lấy mình suốt từ từ hầm với lửa nhỏ cuối cùng hầm được một nồi thịt t h ơ m nước mũi đáng tiếc miếng thịt ở trong nồi chưa kịp hoàn hồn hiện tại đang ngần người cán đầu bút lý ma ma quá hiểu rõ hành động của vương gia nếu hắn đã quyết định phải cưới liễu miên đường thì nhất định phải cưới tiểu nương tử vào phủ đặt trên giường mình cho nên lý ma ma âm thầm nhắc nhở chính mình phải hầu hạ liễu tiểu thư vương phi tương lai cho tốt nếu không có gì bất ngờ xảy ra thì đây chính là nữ chủ nhân tương lai của phủ hoài dương vương nghĩ vậy bà ôn hòa nói tiểu thư nhân lúc còn nóng mau ăn một ít đi hôm nay hầm xương heo ngài thích ăn nhất nước lèo hầm rất đậm phải dùng lúc còn nóng mới thơm m i ê n đường vừa ngừng đầu lên thì thấy lý ma ma đối xử với mình rất tốt nhưng trước đây mỗi khi nói chuyện luôn khiến cho mọi người cảm thấy bà là một nô bộ quyền lực người lúc nào cũng thận trọng và ngầm tạo cảm giác cao cao tại thượng quen biết bà lâu rồi thế nhưng chưa từng thấy lý ma ma cười hòa nhã khiêm tốn như thế vừa khiêm tốn lại còn thân thiết dường như mặt còn trắng hơn bình thường mấy phần nhận lấy bát canh nhỏ lý ma ma đưa qua miên đường h ú t một ngụm canh g do ma ma mặt trắng dụng tâm hầm quả nhiên thơm ngon thừa dịp lý ma ma hầu hạ nàng ăn cơm miên đường hỏi bà về tình hình nhân khẩu trong phủ hoài dương vương trước kia nàng không hỏi là bởi vì không liên quan đến nàng nhưng vừa rồi nàng bị thôi hành chu lừa ký hôn thư không thể trở mặt ngay đành đi bước nào xem bước đó chuyện đầu tiên là nàng phải biết rõ về tình hình nhà chồng mình sắp gạt qua lý ma ma biết gì đều nói hết nói trường bối ở thôi gia ngoại trừ thái phi thì các thị thiếp khác của lão vương gia không phải vào miếu am thì là sống nhàn rỗi ở trang viên bởi vậy trong vương phủ chỉ còn lại hai di nương khỏe mạnh từ lý thị và tần thị hai vị di nương này có thể ở lại là vì thái phi sợ đuổi hết người đi sẽ bị người ta nói ra nói vào nói lão vương gia vừa chết bà đã đối xử tệ bạc với thiếp thị vậy nên mới bảo con trai thủ hạ lưu tình cho ở lại lý thị có một thứ nữ là thôi v o n g lan năm nay mới mười ba tuổi vẫn chưa h ứ a hôn còn tần thị thì có một người con trai vào năm mười lăm tuổi thì bị bệnh liệt đứng hàng thứ năm trong các huynh đệ chỉ là khi còn nhỏ tuổi đã thành người bị liệt không đi được nhưng cũng bởi vậy n h i ề u họa được phúc có thể sống sót qua trận gió tanh mưa máu năm đó trong vương phủ yên bình sống ở một góc vương phủ tất nhiên lý ma ma sẽ không nói hết những việc làm của vương gia nhưng miên đường nghe xong có thể đoán được đại khái trước đây nàng cho rằng thôi hành chu chính là vương gia chuyện gì cũng như ý phú quý giàu sang thế nhưng nghe lý ma ma nói ban đầu thị thiếp ở vương phủ có đến mười hai mười ba người còn chưa tính thông phòng nàng không khỏi trao mày hắn là đích tử lại đứng hàng lão c ử làm gì có huynh trưởng nào ở trên sẽ nhún nhường hắn huynh đệ trong phủ phải đấu đá nghiêm trọng đến mức nào chỉ là hắn có nhiều huynh đệ như thế mà cuối cùng trong phủ chỉ còn lại có mỗi một ca ca bị liệt chắc chắn thủ đoạn của hắn vô cùng tàn nhẫn thôi hành c h ú đó chính là thôi cửu người mà nàng không hiểu lắm lý ma ma thấy bên đường vừa ăn vừa ghi chú lại khen ngợi gật đầu nói tiểu thư đúng là người thông minh người ta hay nói phủ đệ vương hầu sâu như biển chết đuối tất nhiên là do ngu dốt không biết bơi vương phủ chúng lão nô so với các phủ khác thì thanh tịnh hơn nhiều thái phi là người hiền lành chỉ cần tiểu thư giành được sự yêu thích của bà thì chẳng cần người ngoài đồng ý hay không miên đường cười nói ta không dám nhận ta sao so được với cháu gái ruột của thái phi đúng rồi sau khi từ hôn hẳn là liêm tiểu thư sẽ không ở trong vương phủ đâu nhỉ lý ma ma cũng không dám nói chắc chỉ đành cẩn thận nói dù sao cũng là họ hàng thân thích dù có đi thì có lẽ ngày lễ ngày tết vẫn đến có điều đợi đến khi liêm tiểu thư thành thân hẳn sẽ không đến thường xuyên nữa miên đường không nói gì hiện tại thôi hành chu vẫn còn là đại soái đợi vào kinh báo cáo xong mới có thể đưa nàng quay về chân châu thành thân nghĩ lại thì chắc khi đó liêm tiểu thư cũng đã mai mối với người khác tránh cảnh gặp mặt xấu hổ chuyện lớn nhất trước mắt chính là nàng và thôi hành chu cùng nhau về nhà ông ngoại chỉ là lần này khác với lần trước mặc dù miên đường tự lập môn hộ nhưng lục gia cũng coi như là nhà mẹ đẻ nằng nàng và thôi hành chu lén ký hôn thư dẫu sao vẫn phải đường đường chính chính báo cho người trong nhà cho nên ngày hôm sau sau ngày hứa hôn là ngày khá tốt thôi hành chu thu xếp đưa miên đường về lục phủ về quà hứa hôn lúc hắn bắt đầu xuất phát từ tây bắc về đã sớm cho người chuyển đồ từ chân châu lại đây nhiều ngày qua thuyền lục tục chuyển đồ đến tây châu chỉ cần cho xe chở và dán giấy đỏ lên người phụ trách thu xếp bên này là lý ma ma thôi hành chu chỉ huy quân cận vệ kiểm tra đối chiếu danh mục quà tặng sau khi xếp quà lên xe bó hoa hồng sắp xếp ngay ngắn rồi cả đội xuất phát mười mấy chiếc xe ngựa to tất cả đều được dùng vải đỏ làm lều tre, treo hoa hồng vô cùng bắt mắt gần đây bà tánh tây châu thường xuyên nhìn thấy đoàn xe sinh lễ sa hoa thế này nhất thời cũng tò mò lại là vị vương h ầ u nào đến tây châu cầu thân đợi đến khi nhìn thấy xe ngựa đang đi về phía lục phủ như lần trước mọi người đều nổ tung cả lên nói thẳng ra không phải là lại có người đến cầu thân với tiểu thư lục gia đó chứ xe ngựa cầu thân lần trước mới đi được có mấy ngày sao lại có người đến cầu thân hơn nữa lần này còn muốn xa xỉ hơn lần trước mười mấy chiếc đồng đều màu ngựa trắng xe đỏ nhìn chẳng thấy điểm cuối khi xe ngựa tới cửa lục gia người lục gia đã chen chúc đứng đầy ở cửa lúc thôi hành chu đỡ liễu miên đường xuống xe ngựa nữ quyến lục gia hít vào một hơi bọn họ thật sự không ngờ miên đường thế mà hứa hôn với vị thôi cử gia này hơn nữa còn ký hôn thư mà không nói tiếng nào với người nhà đêm qua lão thái gia mới nhận được tin sáng nay lão gia tử mới chậm chạp nói với mọi người trong nhà một câu liễu n h à đ ầ u h ứ a h ô n h hôm nay muốn tới đây vào phòng bếp nấu nhiều đồ ăn chút không đợi cả nhà hiểu chuyện gì đang xảy ra đội xe ngựa chở dính lễ đã tới rồi trong tình hình thế mà còn phô trương hơn tuy vương lần trước toàn thì dị mặt kẽ rằng lục thanh anh toàn là nước chua nàng ta hứa hôn xong s í n h lễ của tôi ra bị gió to cuốn hết lên trời rồi l i ễ u miên đường đây là thật sự muốn x ỉ nhục nàng ta khiến cho nàng ta khó coi đúng không sắc mặt lục mộ cũng khó coi hắn không ngờ rằng miên đường lại không biết suy nghĩ cho lại thể như vậy đi tát vào mặt tuy vương từ chối tuy vương đã không nói x o a n người đồng ý hôn sự với thôi công tử là chuyện gì đây thôi c ử có của ăn của đề nhưng h ắ n có quyền t h ế ngập trời giống tuy vương không đó chính là con trai của đương kim hoàng thái hậu là hoàng thúc của vạn tuế g i a nghĩ vậy trong lòng lục mộ có suy nghĩ nếu miên đường tự lập nữ hộ thì tự đưa qua chỗ mình đi đưa xe x í n h lễ đến lục gia làm gì nếu để cho x í n h lễ của thôi c ử vào cửa như thế lục gia là đang vào mặt tuy vương đúng không nghĩ thế đợi khi thôi hành chu dẫn miên đường giả bước tiến đến cửa lớn lục mộ vượt lên trước đưa t a y cản lại không buồn nhìn thôi hành chu mặt máy nghiêm nghị ra r về t ư ờ người bối, nói với miên đ n n g g ư đã tự lập nữ hộ dọn khỏi lục gia nói từ đây về sau không liên lụy lục gia hôm đó người nói như thế người làm cữu cữu như ta còn yên tâm ngươi còn làm liên lụy người khác hơn phụ thân người nữa giờ ngươi hứa hôn lại háo hức mang sính lễ đến lục gia đây là có ý gì không biết còn tưởng rằng việc lén định thân của ngươi là do t r ư ờ n g bối lục gia chọn cho ngươi bình thường lục mộ đã quen mọi việc đều theo kế hoạch hiếm khi tức giận ăn nói gay gắt hiện tại đang nóng nảy muốn phủi sạch quan hệ với miên đường ngay lập tức lục tiến ở bên cạnh thấy đột nhiên nhị đệ lên cơn cấp đến độ đi qua kéo tay gã đệ điên à sao nói như vậy lục mộ cho rằng đại ca lại tới hỏa giải mất kiên nhẫn v ù n g tay lên đại ca huynh đứng một bên đi người này là do huynh đưa tới nhìn là biết không phải thứ gì tốt lành nếu muốn cầu thân tại sao không hỏi ý trưởng bối lục gia chúng ta hắn không có mẹ sinh hay là không có cha nuôi thế mà tự chủ trương giọng lục mộ rất lớn ý muốn cho người cả phố đều nghe thấy nghĩ là tuy vương không nạp được miên đường hẳn vẫn chưa chết tâm nếu ở đây có thân tín của gã nghe thấy sẽ biết l i ế u miên đường lén định thân người lục gia không đồng ý thật ra chuyện ngày hôm nay thật sự thì không thể trách miên đường được là thôi hành chu cứ khăng khăng đòi gửi xính lễ thật nở mài nở mặt cho nàng ở tây châu tránh cho tuy vương ép nạp làm bẩn thanh danh lục gia mười mấy xe xính lễ này là cho dương lục gia dẫu sao thì lục gia cũng đã dưỡng dục miên đường mấy năm khi hoàn thành lễ hán lại bổ sung cho miên đường thêm một phần đồ cưới tuy nhiên không ngờ lại bị lục mộ mắng một trận ngay cửa thật ra miên đường vừa nghe thấy nhị cữu cữu mắng là hiểu ngay tâm tư của ông ta có điều ông ngoại vẫn chưa báo cho người nhà về thân phận của thôi hành chu à không thôi làm sao nhị cữu cữu mắng chửi không kiêng nghề gì lúc này toàn thị cũng đi qua nói giúp phu quân miên đường đừng trách nhị cữu cữu người nóng nảy làm người không thể quá nông cạn người nói người không để ý tướng mạo của tuy vương một hai phải tìm người đi đứng không tiện dù hắn có nhiều tiền cũng không tôn quý bằng tuy vương mạc như ở bên cạnh không nghe nổi nữa ngay lúc toàn thị còn muốn thêm mắm thêm muối hét lên theo đúng nghi thức nạp lễ tiểu thư lục phủ xinh đẹp thông minh khí chất như lan tài hoa có thể so với thiên tiên do đó trên châu hoài dương vương thôi hành t r u ngưỡng mộ nên đến đưa xính lễ dâng danh mục xính lễ thỉnh lão thái ra trong phủ xem qua bàn bạc định ngày tốt thành thân lục mộ còn muốn xả một bụng lửa giận thế nhưng lại ngơ ngác cho rằng mình nghe nhầm rồi t r â n châu hoài dương vương chính là đại soái thôi hành chu bình định thế cục loạn lạc ở tây bắc quát sạch bảy bộ tộc người man ở tây bắc vương gia có địa vị cao như thế nhảy từ đâu ra vậy dù hắn có thật là thôi hành chu tới nạp thiếp còn có thể tin được nhưng hắn luôn mồm nói là muốn cưới vương phi còn cứ khăng khăng chọn con gái của tội thần là liễu miên đường này không thể tin được tên lừa gạt này ở đâu ra Thế tọ mà to gan lục ớ n nguyên xoái tây Bắc công danh hiển nước. chương. Mời các bạn lắng nghe, chương 73, tuyên chỉ vào kinh thành. mật làm Mời tây gạt Hết giả đại xoái đi lưu lửa l vào vào được khuê bác hách sách các chỉ sử mộ vẫn còn trừng mắt với mọi người cuối cùng lục tiễn kịp thời vươn tay bịt miệng đệ đệ lại lục mộ mới sáng sớm mà đệ đã uống để mơ hồ rồi nghe đại hỉ của liễu nha đầu mà đệ uống rượu làm nên làm cùng gì vậy sau đó lục tiễn bày ra vẻ mặt lúng túng nói vương ra ngài đừng để ý ta và cha chưa nói cho người trong nhà biết thân phận của ngài hơn nữa sáng nay đệ đệ ta c ũ n g uống hai bình rượu nhất thời không tỉnh táo nào có ai sáng sớm đã uống rượu lời này không thể truy cứu tường tận được thôi hành chu mỉm cười nói với lục tiễn nếu là lời nói do say thì tất nhiên là bồn vương không tránh sau này đều là người một nhà không cần khách khí quá vào thính đường nói chuyện thôi đúng lúc này một đội binh lính mặc giáp đội mũ sắt tiến đến tháo rỡ tấm bạt chuồng xe ngựa chuyển đồ đạc vào lục phủ mặc n h i làm đúng theo nghi thức lễ nạp thái đứng ở cửa cao giọng đọc danh mục quà tặng có rất nhiều món đồ không đặt trong dương trực tiếp mang ra cho người ta xem dù là sư tử khác bằng ngọc vòng tay bằng vàng vải vóc toàn là các món mà người ở vùng thôn quê nhỏ chưa từng thấy bao giờ tuy nhiên lục mộ là người biết nhìn hàng tất nhiên có thể nhìn ra trong đó có vài món là đồ ngự cống của hoàng cung nếu không phải là vương gia có công được phong thường làm gì có được mấy món đồ hiếm lạ này các hải sản quý trong s i n h lễ cũng toàn là bào ngư vi cá đặc biệt của hoàng cung ngoại trừ cái này ra nghe nói còn có mấy thứ như ruộng đất cửa hàng nói tóm lại nếu thật sự là kẻ lừa đảo lừa gạt quê nữ có bán cả lục gia cũng không được mấy thứ món s i n h lễ hơn nữa binh mã của hoài dương vương đóng quân cách phủ tây châu không xa nhiều ngày qua liên tục có binh lính ở trong thành làm gì có ai to gan lớn m t dám giả mạo hoài dương vương ngay lúc này khi s i n h lễ nối đ ư a nhau vào cộng thêm thấy dường như phụ thân và đại ca không hề nghi ngờ thân phận của vị hoài dương vương này hơn nữa binh lính thuộc hạ của thôi công tử đều mặc sáp có trang bị vũ khí lúc này lục mộ mới phát hiện cái vị trẻ tuổi khí độ bất phàm này thật sự chính là đại soái nắm giữ quân quyền tây bắc thôi hành chu thoáng chốc cả nhà đều kinh ngạc rốt cuộc tình cảnh mấy năm nay liễu nha đầu ở bên ngoài ra sao tại sao ba lần bảy lượt kết bạn với vương hầu tướng lĩnh hơn nữa đường đường là hoài dương vương mà cưới nàng làm chính thê Trong Thôi trà trào người há hốc, mồm, lặng im, không nói gì, Thôi Hành Chu đã dẫn miên đường đi dâng trà trà hỏi ông gì, lúc Lục hốc Chu cụ mọi mồm im đi hỏi há Dẫu đã Võ. sau o thì từng trải, t Lục là cũng Võ người ổ i tác đã cao, đã khi á là hờ hai ù phiếm thế i g n cộng thêm v ệ c ô người đã biết thân phận của Thôi thân từ t phận Hành Chu của r ớ c cũng nên không ngạo không nịnh. n tiêu đối đải không tiêu ngạo cũng không nịnh. Sau khi hai g xuyệp Sau ư hành lễ lục võ nhìn hai người nếu như không nói đến việc môn đ ă n g hộ đối thì cặp đôi trước mặt này rất đẹp đôi không biết tiểu tử này dùng cách gì mà khiến cho cháu gái gật đầu đồng ý nhìn thấy tóc tai miên đường hôm nay được trải tỉ mỉ đôi mày cong nhợt nhạt trông dáng vẻ không tình nguyện lắm nếu là nàng thật lòng đồng ý thì mọi việc bên kia đều ổn vì thế ông chậm rãi nói đứa nhỏ miên đường này từ nhỏ đã mất mẫu thân tính tình nàng giống ta rất bướng đường vương gia không chê còn coi trọng nàng mong sau này vương gia bao dung nhiều hơn nếu nàng không tốt không nghe lời vương gia cứ đuổi nàng về lục gia ta sẽ dạy dỗ thay vương gia lời này nói ra các nữ quyến đang ngồi đều cảm thấy t r ư ờ n g bối nhà mình không đúng làm gì có chuyện đang hứa hôn mà bàn luận việc sau này đ ổ i nữ nhân nhà người ta về nhà nghĩ kỹ lại thì người thông minh chút sẽ hiểu ý của lão nhân gia cháu gái ta có không tốt ngày đại nhân đại lượng đừng phạt nàng đ ổ i nàng quay về lục gia là được ta xin đấy thôi hành chu cũng hiểu lão nhân gia đây là sợ hán bạc đãi miên đường có điều ông cháu hai người suy nghĩ giống nhau thật còn chưa thành hôn đã nghĩ xem tách ra như thế nào cho thỏa đáng trước xem vương phủ là đầm rồng hang hổ chắc nếu đổi lại là người khác chắc chắn thôi hành chu sẽ giận đến tím m ặ t nhưng hiện giờ hắn đang cầu thân với q u ê nữ nhà người ta chỉ có thể dùng thái độ thành khẩn trịnh trọng nói nếu ta đã quyết định cưới nàng làm chính thê tất nhiên phải kính trọng nàng yêu nàng sao có thể đổi nàng về mong lão nhân ra n g à y yên tâm lục võ gật đầu không nhiều lời nữa tiếp theo có rất nhiều chuyện cần bàn bạc sau khi thành lễ do bây giờ thôi hành chu vẫn mang quân vụ trên người chưa có ngày về chắc chắn cho nên không định hôn kỳ chỉ nói trước k ỳ cử hành đại lễ lục gia sẽ phái người chạy tới chân châu tham gia thành lễ về phần của hồi môn của miên đường có bao nhiêu thôi hành chu không hỏi lấy một câu hắn đây là cưới người có thể gả sang hắn ra hết x í n h lễ cũng được cứ như vậy giảm bớt mất một bước nạp lễ so với người bình thường lục mộ nhân lúc không ai để ý kéo đại ca ra vực dọc hỏi đại ca huynh và phụ thân không coi đệ là người lục gia à hoài dương vương thân phận tôn quý như vậy tại sao không báo cho đệ s ớ m g chút để cho ta gây ra trò hề lớn như thế ở trước mặt vương gia về sao sao làm thân thích đây e là vương gia bất mãn với người cữu cữu như đệ rồi từ khi lục tiễn biết hai người từng là kẻ t h ù không đội trời c h u n g hứa hôn với nhau lòng dối như tơ vò nhất thời hối hận không nói rõ lợi hại với miên đường cộng thêm việc suy nghĩ chuyện đã đến nước này hay là không nói cho nàng biết t h ư a giấu việc này mới ổn trong lòng ông đang loạn lại nghe thấy nhị đệ tới trách cứ làm gì còn có tâm trạng bận tâm mấy việc lông gà vào tòi này hùng giữ chừng mắt nhìn nhị đệ nói b ố víu thân thích làm gì bên đường gà đi xa sau này chúng ta có muốn quan tâm nàng cũng không quan tâm đến lát nữa đệ tìm cơ hội xin lỗi hoài dương vương là được nói xong quay đầu đi trước lục mộ ở sau kêu lại mà không thấy đại ca quay đầu lại lục mộ bị bẽ mặt hầm hừ quay về viện mình vừa trở về thì thấy lục thanh anh khóc đến mắt đỏ cả lên ông ta hỏi toàn thị mới biết dù nữ nhi có không khóc thì đôi mắt đó cũng đỏ thôi hôn sự đã định của liễu nha đầu đúng là cao không với nổi lục thanh anh làm gì có cửa so nào giọng than thở đại cữu cữu cũng thật là quen được người hiền hách như thế lại không báo với người trong nhà cũng không nghĩ cho cháu gái mình nếu đưa về sớm trước giới thiệu cho con lục mộ biết mình biết ta chừng mắt liếc nhìn nữ như một cái nói vương ra cưới con về làm mẹ chắc cũng không nhìn xem nhan sắc của liễu nha đầu người ta quốc s á c thiên hương cỡ đó mới khiến cho vương hầu tránh nhau khom lưng con thành thật chờ làm tức phụ tôi ra đi lục thanh anh không phục nói không phải nói lúc trước biểu t ỷ từng sống chung với người khác à nếu vương gia biết liệu có còn muốn nàng không thiếu chút nữa lục mộ xé miệng nữ nhi tiểu tổ tông con chê hôm nay nhà ta gây họa quá ít hiện giờ miên đường có nhân duyên tốt như vậy lục gia chúng ta cũng thơm lây ta còn có việc cầu xin vương gia những chuyện đó của biểu t ỷ con con giấu ở trong bụng cho ta một chữ cũng không được nói về nghề nghiệp của miên đường ở ngưỡng sơn thật ra lục mộ biết không phải do lục tiễn kể lại sau này ông ta và liễu nha đầu cũng không quá thân có điều đại cựu cữu của nàng rất tốt chuyện gì cũng nói cho lục mộ biết trước đây lục mộ kết giao với tử du công tử mơ hồ biết được thân phận bất phàm của người nọ có điều sau đấy trong nhà xảy ra chuyện ông ta vội vã về nhà chiếm gia sản tránh phụ thân cho không liễu r a nên đã cắt đứt liên hệ với n g ư ỡ n sơn chẳng qua không biết nhiều về ân oán của biên đường và hoài dương vương cho nên lục mộ hoàn toàn không kiêng kỵ đại ca lục tiễn chỉ một lòng muốn bám víu vào họ hàng cao quý này tuy thôi hành chu không mang hoàng họ thế nhưng hán quyền thế hơn tuy vương kiên nhiều vương gia chiến công hiển hách cỡ này tiền đầu tương lai rộng lớn biết bao ý định của lục mộ là đợi sau nạp lễ hôm nay sẽ tìm cơ hội cấp vương gia xin lỗi hàn gắn tình cảm thân thích rồi từ từ đề cập chuyện làm ăn của mình với hắn do biên đường gây dối số tiền mua bán gần đây của ông ta đã cạn khô nhưng nàng đã là vương phi khẽ tay dò d ì một chút cũng đủ cho cả nhà ăn một năm nếu cứ nắm giữ không b u ô n g thuyền hành vận chuyển đường thủy vậy thì có chút không nói lý rồi nhưng lục mộ không ngờ hoài dương vương tới đây cầu thê nếu hôn thư đã vào tay không cần thiết ở lại nữa cho nên hôm sau nạp lễ đại quân tây bắc vẫn luôn đóng giữ ngoài thành lập đ ứ c xuất phát đi tiếp liễu miên đường cũng bị thôi hành chu đưa đi cùng cùng nhau rời khỏi tây châu có điều trước khi đi liễu miên đường giao việc làm ăn thuyền hành cho lục gia nhưng mà là đại gia lục gia khăng khăng giao cho đại cựu cũ không thể để nhị cựu cũ chấm mút gần đây trong nhà xảy ra nhiều chuyện lục tiễn cũng thấy rõ sự tham lam của nhị đệ không cần miên đường nói cũng biết nên làm như thế nào hiện tại lục gia ngoại trừ giúp đỡ một hai cô nhi quả phụ không phải cấp tiền nuôi mấy người lão khác tiền chi ra tiết kiệm được một khoản lớn về phần xính lễ của vương gia lão gia từ phân phó qua lần này phải để nguyên cho miên đường hết lúc hai ông cháu tạm biệt nước mắt chảy thành sông lục võ dặn dò cháu gái đủ thứ dù biết nói nhiều cũng vô dụng mong m ệ nàng h n tốt hơn mẹ nàng ngàn vạn đừng lại gặp cảnh bị người phụ lòng khi đại đội đi miên đường ở trong xe ngựa nhìn đình nghỉ chân ở lối rẽ miết lão nhân gia vẫn còn đứng ở đó đứng một lúc lâu mà vẫn không chịu rời đi thôi hành chu đi chung xe ngựa với nàng hắn vươn tay kéo nàng lại ôm bà vai nàng nói bên ngoài gió lớn nàng mới khóc cẩn thận mặt bị gió thổi làm bị thương miên đường nhỏ giọng nói không phải lúc trước nói hay lắm chàng đi kinh thành ta ở lại tây châu chờ chàng sao tại sao lại đưa ta đi cùng chàng thôi hành chu nắm tay nàng một tay khác giữ c ầ m nàng nói nàng nỡ vừa hòa hợp đã tách ra khỏi ta sao để nàng lại nói không chừng nàng lại khiến ai mê mệt nữa tốt nhất là thành thật đi theo sát ta lúc nào ta cũng nhìn thấy nàng ta mới yên tâm miên đường dựa vào trong lồng ngực hắn nói hứa hôn rồi mà chàng có gì không yên tâm thôi hành chu mỉm cười cúi đầu hôn lên môi nàng một cái nói đợi nàng sinh con cho ta ta mới yên tâm bị hắn nhắc nhở miên đường mới bất xác nhận ra nhiều ngày qua hắn luôn ngủ ở trong phòng nàng không kiêng kỵ gì nếu như mang thai thì phải làm thế nào đây có điều thôi hành chu lại nói nàng lo xa lần này vào kinh là làm theo thông lệ sau khi báo cáo công việc xong phải về chân châu ngay lộ trình gần tháng dù có mang thai thật cũng không sợ sau khi thành lễ hạ sinh là được v à lại sau khi xóa bỏ lệnh cấm muốn nhịn để sống tháng ngày của tu khổ hạnh cũng khó có gia nhân như thế trong ngực thánh nhân cũng không n h ị n nổi tốc độ tiến quân của đội quân thôi hành chu không nhanh cơ bản mỗi ngày sáng sớm dựng trại buổi tối thì khởi hành nếu gặp được miếu cổ danh sơn thì dừng lại nhiều thêm mấy ngày tuy gấp rút lên đường nhưng không hề mệt mỏi rất nhanh miên đường phát hiện dường như đại đội đang kéo dài thời gian vì thế nàng hỏi thôi hành chu lý do thôi hành chu lại lời không nói thản nhiên nói chưa từng đưa nàng đi chơi vừa hay đi chậm một chút để đưa nàng du ngoạn sơn thủy một chút hắn không muốn nói miên đường biết điều không hỏi nữa nàng biết lúc trước thôi hành chu bị phái đến tây bắc làm việc mà người khác không thích làm tất nhiên là hắn và triều đình không thuận lắm hiếm khi thái hậu muốn làm dịu mối quan hệ với hắn gà ái nữ cho hắn thế mà hắn lại cố tình ngã để chân bị thương quyền t r u y ề n từ chối thái hậu hiện giờ thôi hành chu nắm quân quyền nên tất nhiên là triều đình kiêng kỵ hắn nếu triều đình quyết ý làm suy yếu quân quyền của hắn chắc hẳn lại là một trận cử không thấy đ a u không thấy bóng nữa sau khi suy nghĩ rõ ràng miên đường thông minh không hỏi nữa đi theo thôi hành chu du sơn ngoạn thủy thư giãn thể xác và tinh thần là được thôi cử trước đây nàng quen bởi vì thân phận có điều giấu giếm hiển nhiên khi nói chuyện có nhiều điều kiêng kỵ cho nên rất nhiều chuyện không thể tán c ỡ n nhiều hiện tại thôi hành chu có thể thả l ò n g tâm tình tán g ỗ cùng miên đường về một vài chuyện cũ của hắn đặc biệt là chuyến đi này có rất nhiều nơi khi hắn còn là thiếu niên ham học hỏi từng cùng rất nhiều bạn bè đi qua mỗi lần đến một chỗ nào đó đều nói một vài chuyện xưa trước kim miên đường cảm thấy cách nói chuyện của thôi c ử không tầm thường n à y phát hiện thêm mặc dù hắn là con cháu vương hầu nhưng kinh nghiệm từng trải phong phú thời niên thiếu cũng từng g i ấ u thân phận mình ở chung với những học sinh dân thường hiểu rõ khó khăn của dân gian tóm lại hắn hiểu biết hơn nàng rất nhiều trên đời này l i ễ u miên đường kính nể nhất là người có bản lĩnh nàng từng kính nể phu quân thôi cửu đọc nhiều sách đáng tiếc sau đó hắn lại lường ngủ với mình tâm tư kính phục giảm mạnh mỗi khi nhìn hắn luôn phải suy nghĩ xem lời hắn nói là thật hay giả bây giờ hai người đã hứa hôn không cần lo được lo mắt suy nghĩ về những việc không liên quan đó khi hai người ở chung lâu miên đường phát hiện văn thao võ lược của vị phu quân thật sự này của mình đúng là không tầm thường dần dần ánh mắt nhìn phu quân trở lại là ánh mắt lấp lánh đầy ngưỡng mộ trước đây c ò n dự định cùng phu quân học tập sách của bậc thánh hiền thôi hành chu vô cùng hưởng thụ ánh mắt sùng bái của miên đường lập tức nói đó đương nhiên phải học không ngại bắt đầu học từ niềm vui dường chiếu khuê phòng về chuyện này thánh nhân cũng có nhiều học thuyết lắm hắn nói rất nghiêm túc miên đường cũng nghiêm túc lắng nghe nửa ngày sau mới nhận ra là hắn đang nói hưu nói vượn c h ư ơ n g mình kiểu nam nhân ngoài mặt lạnh lùng cao quý thế này nếu mà giờ trò lưu manh đột cợt đúng là muốn mạng người ta mà b ê n đường vừa số hổ buồn bực đấm và o bờ ngực rộng đang run lên vì cười to của hắn vừa bị hắn trêu chọc đến tim đập nhanh và mặt đỏ hết cả lên về phương diện nam nữ có vẻ như nàng không biết nhiều như hắn chẳng qua tháng ngày sầu lo không kéo dài lâu không biết bắt đầu từ khi nào số lượng dịch mã ở trên đường tăng lên nhiều thậm chí còn có chùa ngựa của một trạm dịch trống trơn đành phải tạm thời điều động ngựa ở các làng xã góp vào cho đủ số Chú thích! Dịch tức! truyền tin mã! Ngựa tình hình thế này không phải b i ê n quan nổ ra chiến sự thì là trên triều đình có biến động lớn bên này thôi hành chu cũng nhận được tin chính xác từ mật thám ở kinh thành kinh thành có biến vạn tuế mắc bệnh lạ mãi vẫn không chuyển biến tốt vốn có ngô thái hậu chống đỡ không gặp đại loạn gì thế nhưng vậy mà ngô thái hậu cũng bệnh theo thoạt đầu tay chân nổi ban lấm tấm móng tay biến thành màu đen thái y có kinh nghiệm vừa nhìn thấy là biết ngay chúng độc vì thế bắt đầu điều tra đồ vật bên người thái hậu sau đó t r a ra là cây thuốc lá mà gần đây thái hậu hút vật thái hậu hay dùng thế mà bị người ta tẩm thuốc độc bà lại hút nó trên quần áo đều dính mùi của cây thuốc lá đối với người bình thường thì còn đỡ loại đồng này chậm rãi phát tác độc tính nhưng tính độc của nó lại xung đột với dược tính thuốc bổ mà vạn tuế thường dùng cho nên hàng ngày thái hậu đi thăm vạn tuế ở bên cạnh chăm sóc khiến cho bệnh tình của vạn tuế nặng thêm thế là bệnh tình nguy kịch long thể khó mà bảo toàn hiện giờ độc tính cũng đã xâm nhập vào người thái hậu bởi vậy mới vỡ lẽ ngọn nguồn chuyện này sau khi ngô thái hậu biết g i ậ n đến tím mặt sai người đi điều tra và tịch biên tài sản của cả nhà thạch thống lĩnh do ông là người dâng lá cây thuốc lá lên bên thạch gia đã có chuẩn bị trước thạch nghĩa khoa liên hợp với vài thuộc hạ bảo vệ t r u n g giữ đại môn hoàng cung dù là một con chim ở trong cung cũng không bay ra được đợi đến khi ngô gia nhận ra có gì đó không đúng thì trong cung đã truyền ra tin tức hai vị thánh nhân qua đời ngô thái hậu và hoàng thượng một trước một sau mẫu tử cùng nhau thăng thiên đúng lúc này các nguyên lão trong triều lần lượt đứng ra chỉ ra nội tình năm đó tên i thái tử bị oan mà chết hơn nữa còn nói cốt nhục của tên i thái tử lưu lạc nhân gian đó là con rể của thạch thống lĩnh là hoàng tôn lưu dục dùng tên giả là tử du ngô gia làm gì chịu nhận cũng điều binh khiển tướng muốn huyết chiến với phản tạc thạch gia nghe nói mấy ngày đó kinh thành thần hồn nát thần tính ngoài đường đầy quan binh dân chúng bình thường đóng chặt cửa nhà không dám bước ra ngoài ngay thời khắc mấu chốt thái hoàng thái hậu dẫn theo một nhóm cựu thần đứng dậy dẹp loạn và trần thuật oan ức của thái tử năm đó hơn nữa còn dốc hết sức xác minh thân phận của lưu dục vì thế bảy ngày sau khi vạn tuế băng hà lưu dục được khôi phục thân phận tuyên bố đăng cơ niên hiệu khai tuyên truy phong tên i thái tử là chiêu h ò a thánh đế chiêu cáo thiên hạ tuyên bố tội danh của yêu phi ngô hậu hại nước hại dân xâm loạn hậu cung gây ra đau khổ cho thiên hạ cái gọi người thắng làm vua người thua làm giặc ngô gia bình yên hưởng thụ phồn hoa hương thịnh vì mất cảnh giác mà bị người lập mưu gây ra một trận cung biến mất đi tiên cơ chỉ có thể mặc cho người ta hất nước bẩn ngô thái hộ bị nói thành dâm loạn nuôi dưỡng vô số nam nhân lẳng lơ ở sau lưng kinh thành xảy ra biến đổi lớn như thế chẳng trách dịch mã di chuyển liên tục để báo tin cho vương hầu các nơi báo tin tức mới nhất ở kinh thành thôi hành chu nghe đến đó trong lòng hiểu rõ tuy rằng sau này lưu dục có cái danh của tiên thái tử nhưng chút lực lượng đó của hắn không đủ để gây ra mưa gió phía sau khắp nơi đều có vết tích kế hoạch của thái hoàng thái hậu và tuy vương cung biến các đời đều toàn là mấy trò dơ bẩn và máu tanh tuy vương đã rời khỏi kinh thành từ lâu đứng ngoài cuộc nếu lưu dục thất bại chẳng liên quan gì đến gã lưu dục cũng chỉ là một quân cờ của tuy vương dù y có ngồi lên ngôi vàng thì cũng chỉ là con rối giống vị vạn tuế trước đó mà thôi còn có một vị thái hoàng thái hậu ngồi sau tấm rèm kìa kìa hơn nữa cơ thể lưu dục suy nhược còn không bằng hoàng thượng đã mất nữa đợi lưu dục làm hết mấy chuyện dơ dáy có lẽ tuy vương sẽ chậm rãi đi ra trước màn thôi hành chu trì hoãn hành trình chính, chính là chờ kinh thành ổn định lại sau biến động nếu hắn đến kinh thành h ắ n phải chọn phe tiêu diệt phản tạc nếu hắn giúp ngô gia nhất định sẽ nhóm cựu thần v h ỉ báng không giúp thì mất bổn phận làm thần cho nên thôi hành chu không chịu theo phe ai cả tính tâm chờ biến động kinh thành qua rồi đến kinh thành sau nói thật ra thì hắn cũng không hy vọng lưu d ụ c lên ngôi dù chỉ là con dối tạm thời nghĩ đến tình cảm mờ ám trước đây của lưu dục với miên đường là khiến người ta cảm thấy không thoải mái có điều hiện tại lưu dục cũng đã thành thân sinh con lúc trước khi y cho là miên đường gà cho thương nhân hình như không có phản ứng gì lớn có lẽ là đã hoàn toàn quên miên đường rồi chuyện tới bây giờ thôi hành chu không khỏi thầm than mình may mắn khi sớm hứa hôn với miên đường tránh cho vị tân đế kia có ý muốn quay đầu lại ngay lúc đại quân tây bắc chậm g ã i tiến đến kinh thành có mấy con tuấn mã phóng như tên bán lướt qua vội vàng chạy về hướng tây châu về phần lục gia vừa mới tiễn hoài dương vương chưa kịp thở thì nghe thấy tiếng gõ cửa phủ người gác cổng mở cửa ra nhìn thấy mấy vị mặc trang phục công công ở trong cung đang đứng cùng vài vị quan ở tây châu ngoài cửa phủ thấy lục gia mở cửa lập tức cao giọng nói mau kêu lão gia của lục gia các người ra tiếp chỉ nhiều ngày qua người gác cổng lục gia đã trải qua muôn ngàn thử thách thần kinh cũng mạnh mẽ hơn nhiều thấy công công ở cửa đang cầm thánh chỉ v a n g rực bình tĩnh không chút hoang mang chạy chậm và báo tin cho lão thái gia khi người lục gia đỡ lão thái gia tới vị công công kêu soạt một cái mở thánh chỉnh ra phụng thiên thừa vận hoàng đế chiếu viết ngoại nữ lục gia liễu miên đường thông minh lanh lợi đặc biệt triệu liễu thị vào cung làm nữ quan cho hoàng hậu quan tâm phượng an lập tức tiếp chỉ vào cung không được chậm trễ đạo thánh chỉ này giống như việc hoài dương vương tùy tiện tới cầu thân khiến người ta nghe không hiểu mặc dù nữ quan trong cung không phải là phi tần thế nhưng đều là cô nương chưa thành thân lục lão thái gia to gan nói có điều công công không biết tiểu nữ đã hứa hôn với người khác rồi thái giám đến truyền chỉ đã được báo chuyện liễu miên đường từng thành hôn l ư u dục không biết chuyện liễu miên đường bị lừa hôn chỉ cho rằng nàng là quan quyến của nhà binh y có phái người âm thầm nhìn trông t r ừ n g miên đường chỉ biết nàng đã cùng trượng phu bị què quay về lục gia ở tây châu cho nên sau khi y đăng cơ việc đầu tiên làm đó là truyền chỉ tuyên m i ê n đường vào kinh làm nữ quan dẫu sao nàng đã thành thân tùy tiện kêu nàng vào cung làm phi khó tránh khỏi phải mượn cớ chi bằng dựa vào danh nghĩa nữ quan gọi nàng vào cung trước rồi nói sau cho nên thái giám truyền chỉ nghe lục lão thái gia nói miên đường đã hứa hôn sớm có chuẩn bị nói hoàng hậu nhìn chúng liễu thị hiền đức dù có thành hôn cũng không sao bảo phu quân nàng mau thả người đi tránh làm cho liễu thị chậm trễ việc hầu hạ hoàng hậu lục võ trợn tròn mắt mặc dù đây là thánh chỉ nhưng thật sự không giấu được sự hoang đường trong đó chưa từng nghe nói hoàng đến mỏi mắt t r ồ n g mong ép buộc một phụ nhân đã thành thân vào cung làm nữ quan thế cho nên lục võ quỳ xuống nén giận nói hồi công công cháu gái của lão hủ đã đi theo đội quân rồi không có ở lục phủ nàng đã tự lập nữ hộ khai hộ họ liễu cho nên người lục phủ không thể tiếp chỉ thay nàng được huyện thừa lý quang tài ở bên cạnh cũng đang đợi thái giám đọc thánh chỉ nghe đọc mới biết nội dung của thánh chỉ y cảm thấy thật đau đầu phải nhanh nghĩ cách lừa gạt mấy tên hoạn quan này sau đó phái người báo tin cho hoài dương vương vì thế y vội vàng nói lục gia lão thái gia nói đúng đấy liễu tiểu thư đã đi theo đội quân rồi thái giám không ngờ chuyến đi này không thuận lợi nếu liễu thị đã đi rồi tất nhiên gã phải đuổi theo đưa thê tử thiên phu trưởng kia về kinh thành hết chương mời các bạn lắng nghe chương bảy mươi b ố lễ nghi cung yến nghĩ vậy thái giám tuyên chỉ không muốn nán lại lục phủ nữa thử lạnh một tiếng phất t à i áo dẫn thị v ề đại nội xoay người lên ngựa đời theo đội quân tây bắc lý quang tài đợi quan viên địa phương liên can cung kính tiễn thái giám đại nội đi phủ doãn thở dài một hơi xoay người n h ì n lục gia lão gia tử lão thái gia ngài đây là phần mộ tổ tiên bốc khói xanh mà vạn tuế r a đích thân hạ chiếu có thể thấy nói không chừng cháu gái ngài một bước lên trời được thánh thượng ân sủng đấy quan lại địa phương bên cạnh thì lại thấy phủ doãn hồ đồ luống cuống nói với phủ doãn đại nhân chuyện đó cháu gái lục gia vừa mới hứa hôn người hứa hôn với nàng là hoài dương vương thôi hành chu mấy ngày trước đi ngang qua chỗ chúng ta phù doãn nghe thế thoáng chốc ngây n g ẩ n cả người nhận ra ý tứ này có chỗ không đúng nói cách khác người vạn tuế ra muốn hạ chỉ gọi vào cung chính là hôn thê của hoài dương vương tuy rằng nói lời của thiên tử nhất ngôn cửu đình thế nhưng hoài dương vương cũng không phải là con em vương tử r à n h rỗi có thể im lặng để mặc cho vạn tuế ra thường trong đòn xanh đ ợ i chắc tùy tiện truyền hôn thê của công thần vào cung suy cho cùng thì thiên tử đã hạ nước c ờ hồ đồ rồi phù doãn t r ó n g váng xoay người muốn tìm huyện thừa lý quang tài hỏi cho rõ nhưng khi quay người lại thì phát hiện không biết lý huyện thừa đã chạy đến chỗ nào rồi ông sửng sốt xoay người nhìn lục lão gia tử lục võ không đáp lời ông ta liên tục ho khan trông hết sức yếu ớt thở phì p h ò nói nếu không có việc gì mời chư vị đại nhân hồi phủ nói xong ông ta bảo người gác cổng tiễn khách đóng cửa người gác cổng nghe thấy lão gia phân phó không chút khách khí với các vị đại nhân đóng chặt đại môn lục c h ạ c h lại hiện giờ người gác cửa lục phủ đúng là có vô vàn g kinh nghiệm cảm thấy cửa mình canh gác nói không chừng là tổ vàng của v ư ợ n g hoàng mai sau dù có là ngọc hoàng đại đế phái người đến gõ cửa gã cũng có thể bình tĩnh được phủ doãn và nhóm quan lại nhìn nhau cảm thấy chuyện tân thiên tử tranh cướp tức phụ với hậu duệ quý tộc vương gia trong triều tốt nhất là bọn học giả vờ không biết về phần lý quang tài xoay người vội đi đến trạm dịch của nơi này y là quan viên tạm thời được điều đến đây nên không có ruộng đất gì ở đây cũng không có xe ngựa hay vật cưỡi bình thường tốn một đồng bạc ở trạm dịch thuê một con lửa thay đi v ì đi bộ cho nên hôm nay dịch quan thấy lý đại nhân tới lập tức mỉm cười hỏi ôi đại nhân lại tới thuê lửa à lý quang tài vẫy vẫy tay nói mau r á t con ngựa nhanh nhất ở chỗ các người ra cho ta ta có việc gấp dịch quan không dám lề mề may mà hôm nay trạm dịch còn dư một con ngựa vội rát ra cho lý đại nhân lý quang tài xoay người dặn dò ám vệ tâm phúc hoài dương vương để lại cho mình nghĩ hết mọi cách đến chỗ hoài dương vương trước công công truyền chỉ ở trong cung đưa thư của ta đến tay hoài dương vương trên đường đi dù chạy đến ngựa chết cũng không được dừng biết không ám vệ lĩnh mệnh xoay người lên ngựa phóng như bay lý quang tài nhìn con ngựa chạy như bay thở dài cho tình duyên lận đận của hoài dương vương ám vệ gấp rút phóng nhanh suốt đường đi bởi vì ám vệ còn giữ lệnh bài dưới trướng của hoài dương vương đến trạm dịch nào cũng được đãi ngộ tốt gần như suốt đoạn đường không hề chập mắt lấy một chút ngày chạy đêm chạy cuối cùng đổi kịp theo hoài dương vương trước thái giám đại nội khi hoài dương vương đọc thư của lý quang tài gửi mày nhíu chặt ánh mắt lộ ra sự tức giận miên đường đang ở trong t r ư ớ n g may áo lót mới cho hắn nghe nói áo lót lần trước nàng may bị mạc như tay chân thô kệch g i t rách còn những bộ khác thôi hành chu mà không thoải mái cho nên nàng cố tình may lại cho hắn một bộ đường may siêu vẹo không thấy có tiến bộ may mà hoài dương vương không chê còn nói nàng may đẹp hơn trước có điều may được một nửa nàng thấy người luôn luôn chậm ổn như hắn bỗng nhiên nổi giận nên hỏi làm sao vậy hắn suy nghĩ một lát đưa thư của lý quang tài cho miên đường miên đường mở ra đọc mắt càng lúc chừng càng lớn giật mình nói y vạn tuế có ý gì đây bảo ta đi hầu hạ hoàng hậu thôi hành chu nén l ử a giận lạnh lùng nói tiền triều có lệ cũ nếu vạn tuế nhìn chúng vợ người khác không tiện cưỡng ép tuyên vào cung có thể phong người nọ làm nữ quan đợi sau khi vào cung một thời gian sẽ bảo nữ tử ấy h ò a ly với trượng phu đến lúc đó tìm cơ hội phong làm phi tần đ à được miên đường ném thư sang một bên chàng nói vạn tuế muốn nói đến đây nàng không nói được nữa đại cựu cựu từng nói lúc trước quan hệ của nàng với lưu dục rất tốt nhưng giờ mối quan hệ đã rạn nứt hơn nữa không phải y đã cưới vợ sinh con rồi ư đột nhiên bây giờ gọi nàng vào cung hầu hạ thê tử của y là có ý gì thôi hành chu bước qua rưỡi tay ôm nàng vào lòng không có chuyện muốn hay không y không có cơ hội mặc dù cảm thấy thôi hành chu ghét bỏ tân đến như vậy có phần cuồng vọng nhưng miên đường cảm thấy như vậy mới là đại trượng phu đỉnh t h i ê n lập địa dù là trước đây hay hiện tại thôi c ử không hề thay đổi trong đôi mắt kiêu ngạo đó nhìn ai cũng t r ư ớ n g mắt tuy rằng sự bướng b ì n h khó thuần này bị hắn giấu sau vẻ bề ngoài nho nhã thâm tàng bất lộ thế nhưng miên đường có thể cảm nhận được thấy hắn như vậy thật sự là tràn ngập khí khái nam nhi nàng móc máy môi không kiềm được dựa đầu vào trong lòng ngực hắn ôm chặt eo thôi hành chu mặc dù miên đường không nói gì nhưng hiện tại nàng ngoan ngoãn dựa đầu vào lòng mình đã chứng minh bây giờ trái tim nàng thuộc về ai nói thật thì hiện tại thôi hành chu không muốn miên đường khôi phục ký ức nhớ lại chuyện cũ về lưu dục dẫu đại cựu c ự nàng nói khi đó nàng còn bé không hiểu chuyện quậy phá liều lĩnh khi đó nàng có động tâm hơn nữa tuy nàng giận dỗi trốn đi nhưng nếu khi đó lưu dục đuổi theo quyết q u ấ n lấy đến chết không bỏ như hắn liệu nàng có nền vòng hồi tâm truyền ý không giờ lưu dục khôi phục tên thật tuyên cáo thiên hạ lần nữa ngồi trên ngai vàng tất nhiên là gấp không chờ nổi muốn đuổi theo đòi lại món đồ quý giá đánh mất hắn ngồi trên ngôi hoàng đế chưa vững đã vội vàng tuyên triệu miên đường nhập kinh là minh chứng nếu như miên đường khôi phục ký ức liệu có còn tình cảm với tử du không thôi hành chu suy nghĩ miên man mặc dù hắn hay thích dự đoán tình huống tệ nhất nhưng mỗi khi nghĩ đến việc trong lòng miên đường có nam nhân khác hắn không kiềm chế được l ừ a giận bốc lên ngủn ngút trong lòng lưu dục có là hoàng đế thì sao muốn cướp nữ nhân của hắn hắn muốn xem coi vị vạn tưới này có bản lĩnh hay không biết phía sau có thái giám truyền chỉ đuổi theo thôi hành chu thay đổi thái độ ung dung du sơn n g o ạ n thủy mấy ngày trước đó lệnh cho đội quân chỉnh đốn sau đó bắt đầu hành quân thần tốc tăng tốc độ nhanh hơn một ngày chỉ ngừng lại hai canh giờ lên đường xuyên suốt ngày đêm vứt nhóm thái giám ở tít đằng xa phía sau nhanh chóng đến gần kinh thành đội quân tây bắc đại thắng trở về đối với đại yến mà nói là chuyện đáng vui mừng của đất nước sau trận chiến này thôi hành chu vô cùng được lòng người người dân trong nước không cần lên kế hoạch tổ chức các thứ tự cầm hoa tươi phát ở ngoài bên đường lớn ngoài thành hoan nghênh đợi quân tây bắc quay về lưu dục là tân đế căn cơ chưa ổn làm thế nào đối đãi với công thần sau khi vừa mới đăng cơ là một bài thi để các triều thần đánh giá vị hoàng đế này y vừa phải đề phòng thôi hành chu vô lễ khởi binh gây khó dễ lại muốn mượn sức năng thần củng cố địa vị của mình cho nên buông bỏ ân oán trước đây không nhắc tới lưu dục muốn hạ mình cầu hiền tài thuận theo lòng dân ban cho hoài dương vương những lễ nghi hợp quy cách vậy nên y ban hạ thánh chỉ mở rộng cổng chính của kinh đô đích thân dẫn đầu triều thần văn võ cả triều đi lên trước nhanh nón trời còn chưa sáng lưu dục đã đứng ở trên cổng thành thịnh sùng như thế thật sự thể hiện được sự hiền đức của tân thiên tử ngày hôm đó khi mặt trời lên ba xào bá tánh tụ tập ở bên đường ngày càng đông thì đại quân tây bắc mới khoan thai đến đội ngũ như con rán dài nhìn mãi không thấy đuôi tất cả binh lính mặc khối giáp màu bạc vô cùng uy mãnh bà tánh đón chào hoan hô nhảy nhót phía sau tiếp phía trước ném hoa tươi trong tay về phía đội ngũ đại soái t â y bác hoài dương vương đi ở phía trước nhất vô cùng thu hút ánh mắt người khác hắn mặc kim khôi từ đầu đến chân cùng cao đến đầu gối áo t r ò n bay phần phật trong gió mày kiếm mũi cao đôi mắt trầm ngâm cưỡi trên con bạch mã giống như chiến thần đến bên cạnh hắn là một cô nương cùng cưỡi bạch mã mặc đồ đi s ă n màu đ e n tóc dài cột cao thành đôi ngựa đôi ngựa buông xõa xuống ở sau lưng như thác nước màu đen đai lưng bản rộng ôm sát eo thon d á n g người đĩnh bạt thất thà mà không mất đi vẻ khỏe khoắn đặc biệt là khuôn mặt hàng lông mày thanh tú như trời núi xa đôi mắt cong cong sáng người tươi đẹp đến trói mắt người nhìn lòng nghi ngờ rằng đây là tên tử hạ phàm xuống bên cạnh hoài dương vương thoáng chốc mọi người sôi nổi kinh hô đoán xem vị cô nương này là người phương nào cảnh tượng tuấn nam mỹ nữ thế này rất hiếm thấy giờ đang là ngày ăn mừng chỉ cần cao r ộ n g hô hoài dương vương uy vũ là được sáng sớm lưu dục đã suy nghĩ làm sao chào đón hoài dương vương thật nồng hậu lấy tiếng cho chính mình thế nhưng khi đội ngũ dần dần tới cổng thành y đang đứng thì nụ cười tươi hờ hững luôn treo trên mặt lưu dục từ từ cứng lại đối với hoài dương vương y chỉ nghe kỳ danh chứ chưa gặp cho đến hôm nay y mới đứng ở trên cổng thành nhìn thấy người thật của hoài dương vương có điều nhìn lại thì đúng là cố nhân từng quen biết đại nguyên soái mặc kim khôi cưỡi bạch mão y phong lẫy lừng kia trông rất quen mắt hắn chính là thương nhân thôi cửu y từng gặp ở trước cửa thư viện thanh châu ư khi đó y còn cùng thôi cửu đánh cờ bị thua dưới tay thôi cửu chẳng qua khi đó hắn mặc nho sam trông rất tao nhã mà nay lại thẳng lưng đứng ở trước thiên quân vạn mã cả người lộ sát khí không giận tự h uy tiếp đó còn có g i a nhân xinh đẹp sóng vai vùng cưỡi ngựa với hắn y làm sao mà không nhận ra nàng từng nụ cười hay cái nhí mày của bóng hình xinh đẹp ấy khắc sâu trong vô số giấc mộng của y mỗi khi nhớ lại y đều mỉm cười ngọt ngào nhưng hôm nay nàng vẫn cười tươi như trước mang dáng vẻ của một nữ tử bình thường không hề có khí thế oai hùng tiêu sái có điều nàng không hề nhìn y mà nhìn nam từ mặc kim giáp bên cạnh khoảnh khắc đó trong đầu lưu dục như có sóng lớn cuồn cuộn suy t ư về s a o lại như vậy chỉ là cận thần bên cạnh y không biết tại sao y im lặng bất động lâu đến vậy quốc trượng thạch nghĩa khoan ở bên cạnh n h ỏ giọng nhắc nhở vạn tuế hoài dương vương đã đến ngài nên hạ chỉ cho văn võ ra khỏi thành đón chào ông ta lên tiếng nhắc nhở ba lần liên tiếp Lưu mới quan u Dục chậm Bách mới rãi nói. x ấ thế t à chào. n bắn phó mường đón đó nhớ chân nặng nề, chậm bước từng bước xuống bậc thang. h phó chậm h bước bước bước bậc đó Sau rãi t là tân đế dẫn văn võ bá quan ra khỏi thành n g h ê đón đại quân của hoài dương vương đến những lời chúc mừng liên tục đổ về khi thôi hành chu tới trước cổng thành xoay người lưu loát xuống ngựa đồng thời vươn tay đỡ nữ từ bên cạnh xuống ngựa cùng nhau quỳ gối trước mặt tân đế miệng hô lớn vạn tuế vạn vạn tuế đôi mắt lưu dục vẫn luôn nhìn chằm chằm nữ tử mặc đồ đi săn hiên ngang mạnh mẽ nắm tay dưới tay áo long b à o nắm chặt lúc lâu sau chậm chạp nói thôi ái khanh mau bình thân có điều thôi hành chu lại nói đường vạn tuế long sùng dẫn bá quan văn võ ra khỏi thành đón chào vi thần sợ hãi nhận được long ân mênh mông c u ộ n c u ộ n thế này vốn nên mặc quan phục đội mũ xa quần áo phải nghiêm trang vi thần và các binh sĩ liên tục lên đường nên phong trần mệt mỏi thật sự không rảnh rỗi bận tâm bề ngoài có chỗ không chu toàn tân h h thư khô khăn Không ì n vạn nỗi. nói. tuổi Lưu Dục sao, đ y c ũ g không phải là lần là đế ầ Tần u nhau,、so、với trước đây ái lễ độ hơn nhiều, mau tiên ta trước thân. ngươi với ái khanh hơn bình và gặp so đây độ đ lễ đã nói như vậy nhưng thôi hành chu vẫn không đứng lên tiếp tục chắp tay nói hôn t h ề liễu m i ê n đường của thần lúc trước nghe nói thần phải tới tây bắc thề phải hy sinh thân mình v ớ quốc đã lập tức một mạch lên đường đi theo tuy không thể cùng ở kim giáp quan nhưng luôn ở hậu phương chuẩn bị thảo dược cho đại quân tây bắc trợ giúp v h i thần tận chung về nước lần này nàng cũng cùng vi thần về mong vạn t u ổ i thư lỗi từ xưa đến nay nữ tử hiền đức đi theo phu quân ra trận chỗ nào cũng có họ đều là những tấm gương trong sách vở về phẩm hạnh của nữ tử thôi hành chu ở trước mặt bá tánh hai hàng hai bên v à v ă n võ cả c h i ề u lớn tiếng nói liễu miên đường chính là hôn thê của hắn đã làm lệ chức minh đường thân là thiên tử trước tình cảnh chờ chúc mừng nếu biến sắc h i ể n trách sẽ cực kỳ mất hứng hơn nữa ảnh hưởng đến thánh danh của mình lưu dục biết lúc này mình phải điềm nhiên bình tĩnh giả vờ không quen biết liễu miên đường v ì m cười bảo đôi phu thê trước mặt bình thân mới được mấy lời giả dối đã ở bên miệng nhưng lưu dục không thể nào nói thành lời trước đây y cho rằng y vẫn có thể nhẫn đại rộng lượng khi liễu miên đường nương thân bên một thương nhân bình thường một là vì lấy đại cục làm trọng hai là vì y biết nam tử kia không xứng này giống như gửi trồng đó hoa tươi ở đống phân trong vườn hoa vô danh có điều chỉ tạm thời gửi thôi không cho phép nó bén dễ n ả y mầm nhưng giờ lưu dục nhận ra đ ó a hoa y một lòng che chở không phải cứ giấu ở trong núi sâu sẽ không ai thưởng thức mà từ sớm đã rơi vào vườn riêng của vương hầu ngày ngày bị người ta ngắm nghĩa thưởng thức nâng niu trong lòng không để người khác chạm tay vào lấy một cái khi nhận ra người có được miên đường dù là học thức bản lĩnh địa vị đều không kém cạnh mình bất giác cơn ghen tuông trong lòng giống như sóng thần đánh úp đến thôi hành chu làm sao dám thế mà hắn dám biến miên đường trở thành của dân g của hắn thạch nghĩa khoa nhận ra vạn tuế có chỗ không đúng chuyện ngày hôm nay chính là thời cơ tốt nhất để tân đế tạo dựng uy nghi dân chúng đang ở trước mặt không được có chút sơ suất nào đành phải ở bên cạnh nhỏ giọng nhắc nhở lưu dục nhịn rồi lại nhịn cuối cùng chậm rãi lên tiếng nói ái khanh và giai nhân một lòng yêu thương nhau đúng là giai thoại của đại yến cùng yến lát nữa chậm phải lắng nghe quá trình quen biết của nhị vì đây vì thế màn đón chào ở cổng thành cuối cùng trôi qua xuân sẻ vẻ vang sau khi thôi hành c h u dẫn các binh tướng của mình và các quan lại vào thành đội quân đóng quân ở cách cổng thành chưa đến năm trăm thước quân trứng trải dài yến hội chạy dài như dòng sông hưởng thụ ân thiên tử b a n đàn sáo t r u n g vàng trong cung yến tào nhã ngân nga bắt đầu cử hành yến hội long trọng lưu d ụ c và thạch hoàng hậu ngồi ở long ỳ trên cao lệnh cung nữ khai yến bày các món ngon vật lạ ra hình như sau khi sinh long tử t r o n g thạch hoàng hậu ngày càng phúc hậu mặc dù đội mũ phượng m à c cung phục nhưng vẫn không mất đi khí chất hào sảng thân thiện nàng ta nói với vị hôn thê của thôi hành chu cứ xem hoàng cung như nhà mình thích ăn gì cứ gấp đừng khách sáo giống như ta ngày trước vào cung mở to mắt nhìn bàn đầy rượu và thức ăn rồi xách cái bụng rỗng ra khỏi cung có lẽ lưu dục đã quen với tính tình ngay thẳng của hoàng hậu không nói gì thêm có điều t h ạ c quốc trượng thạch đại nhân lại ho khan thật mạnh một tiếng nhắc nhở con gái mình chú ý uy nghiêm phượng nghi hiện giờ gã vô cùng hối hận đúng là đi sai nước cờ nếu lúc trước sớm biết được thân phận thật sự của lưu dục gã sẽ không gả thiếu nữ thô tục cho vạn tuế mẫu thân nàng ta được gã nạp khi còn làm chức quan nhỏ trong quân khi đó gia cảnh không tốt thứ nữ như nàng ta cũng không được dạy dỗ nữ học gì để bây giờ đứa con gái ngồi trên ngôi hoàng hậu này lúc nào cũng bốc lên v ề chọc phú có phần hơi mất mặt tuy vậy nhưng miên đường lại cảm thấy vị thạch tiểu thư này nói chuyện rất thẳng thắn t h i lễ kính tạn ó i với nàng ta thỉnh hoàng hậu yên tâm chắc chắn dân nữ sẽ chọn món vừa ý mà ăn không phụ lòng hậu đãi của nhị thánh thạch hoàng hậu đã sớm quên mình từng gặp nữ tử này ở cửa hàng đồ sứ trấn linh tuyền thấy xem lanh lẹ đáp không ngại ngùng rụt rè như quý nữ hầu phủ khác không khỏi vui vẻ lấy đ ũ a gấp chân giò thủy tinh lên ăn thôi hành chu thấy thế cười nho nhãn h ư gió chắp tay nói với lưu dục thần ở biên cương chưa kịp cung nghênh vạn tuế đăng cơ trong lòng kinh hoàng a o sợ nhưng hôm nay thấy vạn tuế nhân hậu hoàng hậu nương nương rộng lượng trong lòng ấm áp như gió mùa xuân cảm nhận được hoàng ân vô biên bên đường học theo hoàng hậu cũng đang định gấp chân giò thủy tinh đột nhiên nghe thấy thôi hành chu vỗ mông ngựa nghiêng đầu nhìn hắn dáng vẻ xinh đẹp tận tình kia rơi vào mắt lưu dục khiến lòng y buồn phiền không thôi cung yến hôm nay là để phong thưởng cho công thần cho nên lưu dục quyết định phong thưởng trước rồi lại hỏi thôi hành chu làm sao l ừ a được miên đường vào tay sau vì thế y lên tiếng hỏi lần này ái khanh bình định tây bắc đạt được chiến công hiển hách theo lý trẫm phải dốc hết sức khao thưởng cho ái khanh có điều ái khanh đã kế thừa vương khác họ t r ạ c h rộn g nhiều vô số kể trong tay nắm ngàn quân so với c h ậ m chẳng kém trước nào không biết c h ậ m còn có thể phong thưởng cho người cái gì lời này nói ra khiến cho lòng thần tử thấp thỏm rõ ràng ý của vạn tuế ám chỉ thôi hành chu tay cầm quân quyền thân được hưởng phong tước của ông cha đúng là dưới một người trên vạn người đến hoàng đế cũng không biết nên b a n thưởng cho hắn cái gì nói như vậy chính là mượn đà hay còn gọi là dùng rượu tước binh quyền ám chỉ năng thần nếu chiến sự đã yên ổn người mau thức thời giao quân quyền ra quân thần chúng ta tiếp tục mối quan hệ tốt đẹp nếu như không biết điều thì ngày sau đừng trách ta không nhắc nhở n g ư ờ i lời này vừa nói ra cả chiều im lặng các quan lại có thể ở kinh thành lâu đều là người thông minh có ai nghe mà không hiểu thoáng chốc mọi người đều im bặt bên trong đại điện chỉ có tiếng đàn sáo lượn lờ mọi người đều nín thở tập trung lắng nghe xem thôi hành chu trả lời như thế nào hoài dương vương bị vạn tuế đánh úp bất ngờ không hề hoảng sợ tìm cười nói thần vì nước hy sinh thân mình há vì vinh hoa lợi lộc biên cương đã ổn định bá tánh an khang vạn tuế khỏe mạnh là phong thưởng lớn nhất đối với thần chỉ là thần có một yêu cầu quá đáng không biết vạn tuế có đồng ý không từ khi bắt đầu cung yến lưu dục chỉ uống mỗi rượu không dùng bữa nghe thôi hành chu nói thế nhấp một ngụm rượu hờ hứng nói ái khanh muốn yêu cầu gì thôi hành chu trịnh trọng đứng dậy quỳ gối trước l o n g ỉ của lưu dục nói trước khi xuất trình thần đã t h ề đất nước chưa yên bình sẽ không thành thân cho nên mãi vẫn kể cả chưa thành thân con cái càng không có tuy hết lòng trung trinh với bề trên nhưng lại không chọn đạo hiếu với mẫu thân cho nên lần này quay về chân châu muốn cưới vợ sinh con ngay có điều vị hôn thê đã ký hôn thư chỉ là dân thường mặc dù thần không chê nhưng nàng đã chịu khổ cùng thần rất nhiều giúp đỡ thần bình định tây bắc nhờ nàng cứu giúp nữ vương man tộc và hoàng tử nên đại yến và man tộc mới ký kết được minh ước giúp bà tánh sớm ngày yên ổn không phải chịu đau khổ chiến loạn nếu không thể để nàng đội mũ phượng mang khăn quàng vai vào vương phủ thật sự là hổ thẹn với nàng không biết vạn tuế có ân t h ư ờ n g ban thưởng cho nàng tức cáo mệnh thêm nở mày nở mặt không nói thật ra thỉnh cầu của hoài dương vương không phải là yêu cầu quá phận gì theo lý dù hắn không mở miệng thân là thiên tử cũng nên khen thưởng cho gia quyến công thần một cái danh cáo mệnh cũng không tốn bao nhiêu bạc chỉ cần một cái mấp môi lại thưởng thêm chút đất phong có điều lưu dục không nói ra được trời biết nếu thời cơ chín mùi một cái cáo mệnh n h ỏ nhỏ tính là gì phượng vị cung phục kim quan bên cạnh y mới xứng với phong thái tài hoa của miên đường nhiều ngày qua tâm tình của lưu dục vô cùng thoải mái cho rằng một đạo thánh chỉ là có thể khiến miên đường quay về bên cạnh y tuy tạm thời giữ chức nữ quan thiệt thòi nàng thế nhưng qua một thời gian y chắc chắn sẽ nâng đỡ nàng làm hoàng hậu lòng vô cùng mong đợi vậy mà sáng nay ở cổng thành trong nháy mắt tất cả đều biến thành bọt nước liễu miên đường nàng đang nghĩ gì chẳng lẽ chỉ vì mất trí nhớ quên chuyện trước đây mà nàng cam tâm tình nguyện gà cho kẻ thù thôi hành chu ư còn lưu d ụ c y trải qua bao trông gai cuối cùng cũng bước lên ngôi vị hoàng đế không phải để may giá y cho người khác đích thân ban thưởng nữ nhân mình yêu cho nam nhân khác nghĩ như thế ánh mắt lưu d ụ c lạnh đi nói ái khanh cũng nói l i ễ u cô nương xuất thân từ thường dân hẳn thiếu lễ nghĩa lễ tiết chi bằng để nàng vào cung trước học tập lễ nghi bên cạnh hoàng hậu chắc chắn liễu cô nương sẽ được lợi không ít nhiều là đằng khác Ý、nói như vậy có thần tử không nhịn được lén nhìn hoàng hậu thạch hoàng hậu vừa mới ăn chân giò môi bóng dầu vạt áo trước cũng bị dính dầu nhóm liễu quan ở bên cạnh phụ trợ hoàng hậu lo lắng sốt vó như táo bón h ư n g lại không có ai tốt bụng chỉ ra chỗ sai của hoàng hậu cả đám chỉ biết cúi đầu trái lại liễu cô nương kia thì dù là dùng đũa hay dáng ngồi đều vô cùng tao nhã vừa thấy cũng không giống mới học thế mà còn có vài phần đoan trang tao nhã của tiểu thư thế ra nếu liễu cô nương thật sự vào cung nàng và thạch hoàng hậu ai dạy lễ nghi cho ai còn chưa biết đâu hết chương mời các bạn lắng nghe chương bảy mươi lăm nhấm nháp bánh ngọt có điều tân đế đột nhiên lại làm khó thôi hành chu thật sự là ngoài dự đoán của mọi người hành động công khai triệu vị hôn thê của công thần vào cung này thật sự có chút thiếu sót nhất thời các thần tử đều chờ đợi thôi hành chu phản ứng thế nào đối với khó dễ mà tân đế ban bố mà thôi hành chu lạnh dần khi đang định mở miệng nói hoàng hậu đang ngồi trên hậu vị ăn giò kia lại cười nói hoàng thượng đừng lấy thần t h i ế p nói đùa nữa thần t h i ế p nào có năng lực làm phu tử lại nói liễu cô nương một đường này cũng chịu không ít khổ sở và o kinh thành hẳn là muốn dạo chơi một phen thật vui vẻ nếu như vào cùng bị quy củ kìm kẹp chẳng phải là mệt mỏi hơn sao có điều bản cung t r ư ớ c giờ thích náo nhiệt thích mời chư vị phu nhân nhập cung liễu cô nương có thể nhân lúc các phu nhân gặp nhau học tập các nàng nhiều hơn thạch hoàng hậu dáng vẻ chất phác nói chuyện cũng lưu loát hào sàng vừa cười vừa nói vừa bỏ chân vịt vào mâm hoàng đế lập tức hỏa hoãn bầu không khí thật giống như vạn tuế gia mới vừa rồi thật sự là đang c h ê u đ ồ với hoàng hậu lưu d ụ c cũng là nhất thời bị chân tướng đột ngột làm cho tức đến rối loạn tâm thần đến nỗi mở miệng ép buộc miên đường vào cung khi thật lời này của hắn thốt ra nhìn thấy biểu tình bỗng nhiên lạnh đi của miên đường hắn đã ẩn ẩn hối hận hắn ở trước mặt mọi người khó xử nàng như vậy dựa vào tính tình của nàng thì chắc chắn sẽ tức giận trước kia hắn chưa từng đành lòng làm nàng tức giận cũng may hoàng hậu cầu thả kia của hắn kịp thời chặn lời lại cũng làm ổn định được quan hệ quân thần sắp sụp đổ huống chi giống như lời hoàng hậu nói về sau có thể mượn khi hoàng hậu tổ chức cung yến tiệc trà xã giao tuyên biên đường vào cung đến lúc đó hắn tự nhiên có cơ hội nói lời tri tâm với nàng định hôn mà thôi chỉ cần hai người họ còn chưa thành hôn như vậy cũng không tính là hoành đao đoạt ái chỉ hy vọng miên đường đừng giận dỗi hắn nữa hắn có năng lực đưa nàng lại bên cạnh mình khai tuyên đế nghĩ đến đây liền cũng hòa hoãn lại giọng nói hoàng hậu nói rất đúng là trẫm suy nghĩ không chu đáo trong lúc nhất thời cung yến lần nữa khôi phục không khí hòa thuận vui vẻ trong năng nghi cạn chén phảng phất như hòa hợp êm thấm về phần thỉnh cầu của thôi hành chu tân đế cũng là vui vẻ đáp ứng chỉ là hai người chẳng qua mới định thân còn chưa thành lễ cho nên cũng không phải là cáo mạnh mà là phong hào hoài tang huyện chủ đồng thời thưởng đất phong điền sản thậm chí là ra tay hào phóng h ò a hoài tang có ý nhớ về quá khứ phong hào này nếu không phải người biết rõ khúc mắc của hai người đoán chừng cũng không hiểu được điểm này nhưng thôi hành chu lại biết hết càng hiểu khai tuyên đế đang dùng phong hào để trêu chọc vị hôn thê của hắn hy vọng miên đường nhớ đến chuyện cũ của hai người đáng tiếc tân đế dùng nhầm chỗ miên đường bị thương ở đầu đã quên hết quá khứ cùng với tử du căn bản không nhớ nổi quá khứ ở bên hắn về điểm này thôi hành chu vẫn rất yên tâm trên hôn thư giấy trắng mực đen liễu miên đường đã ký tên phải nhận khi hắn và nàng ký hôn thư mặc dù đã thương lượng xong một bộ khoan dung nếu bên nhau không được thì sẽ để nàng ra đi nhưng nếu như liễu miên đường thật sự to gan lớn mật tương lai muốn giải hôn ước với hắn xem khi đó nàng sẽ biết cái gì gọi là lên thuyền được xuống thuyền không nổi sau đó hai người đều bận tối mặt tối mũi hoài dương vương tự nhiên có vô số xã giao mà miên đường là người mới gia nhập vào vòng xã giao kinh thành cũng giao tế không ngừng bây giờ không thể so với linh tuyền trấn mỗi lần xã giao phải thay trang phục mới không thể trùng lập người quen biết được mỗi lần tham gia yến hội đều phải cố gắng nhớ mỗi ngày miên đường đều bận b i ệ u như con quay trong đầu tất cả đều là chuyện linh tinh phiền não đôi khi hồi phủ rửa mặt xong châm cài đầu còn chưa tháo đã ghé vào giường ngủ mất thế nhưng thôi hành chu không biết ăn gì lớn lên so với nàng bình thường mệt mỏi nhưng mỗi lần cho dù đêm khuya trở về cũng đều đ ầ y nàng tình hồ nháo một trận mấy ngày bọn họ ở kinh thành tạm sống trong trạch viện mà k h a i tuyên đế ban thường lý ma ma bây giờ như hồ cầm vặn chặt dây mỗi ngày đều không nhanh không chậm l ầ m b ầ m bên tai l i ễ u g miên đường tiểu thư nếu như sau này vương phủ tổ chức trà yến vào thời tiết tháng tư có hai nơi là thùy đình và sơn trang sắp xếp yến tiệc ở đâu sẽ ổn thỏa hơn chỗ ngồi yến tiệc sắp xếp thế nào lý ma ma hỏi rất nghiêm túc miên đường cũng đáp rất nghiêm túc mấy cái liên quan đến lễ nghi yến tiệc này nàng chép đầy hai bàn chép tay về phần những đồ thưởng ngoạn trang trí mã cầu thưởng trà kia có cố cũng không nhớ nổi viên đường cảm thấy cuộc đời này tựa như cũng chưa từng cố gắng như vậy nhưng bình tĩnh mà xem xét những thứ này đều không phải thứ nàng thích học thế nhưng sau lần cung yến kia viên đường cảm thấy nếu như học không tốt những thứ này rất có thể bị hoàng đế lấy làm cớ áp chế nàng vào cung thế là nàng dùng động thái đối cột tóc lên xà nhà lấy dùi đâm vào đùi thay đổi thái độ cả phất cả phơ thường ngày có điều mỗi lần sau khi lý ma ma hài lòng khảo vấn rời đi viên đường đều ngã lên nhuyễn tháp phía sau lưng không khỏi tưởng tượng nếu không đồng ý ký tên lên trên hôn thư bây giờ mình sẽ tiêu dao khoái hoạt nhường đào cũng không cần tham gia nhiều yến hội học những cái quy củ phiền hà này trong lòng thẫn thờ không cẩn thận nói ra khỏi miệng rất trùng hợp là thôi hành chu hôm nay dự tiệc về sớm vừa hay nghe thấy được nàng l ầ m b ầ m một mình mấy ngày nay thôi hành chu cung yến lớn nhỏ không ngừng mỗi ngày khi trở về đều là người mang mùi rượu vốn nghĩ trở về lấy cớ chính mình say rượu để ngón tay mềm mại nhỏ nhắn của kiểu thê chưa cưới ấn huyệt đầu một chút thật không nghĩ đến vừa vào cửa đã nghe thấy được miên đường l ầ m b ầ m không ký hôn thư thì hay rồi chuyện này là lại đâm đúng mệnh môn của thôi hành chu rồi thân hình cao lớn đứng ngoài cửa bất động mặt lạnh như sương tuyết chờ người đến dỗ dành miên đường xoay người nhìn thấy hắn đang nhìn mình chăm chăm lại như người xoay vào giường làm bộ không thấy thôi hành chu đứng hồi lâu không thấy nàng xuống giường dỗ dành thì g à i bước đi tới túm lấy mắt c á chân của nàng nói nói xem hối hận thế nào miên đường mặc hắn kéo lan vào trong lòng hắn người được mùi rượu có vẻ hơi nồng rất hiền huệ nói vương ra uống rượu có muốn lý ma ma nấu thức canh g i ả i rượu không thôi hành chu vuốt vành tai của nàng nói đừng ngắt lời lại nói lời nàng vừa nói xem miên đường trốn tay hắn nói quân tử không đứng góc tường nghe chuyện dưng người khác ta không so đo vương ra vào phòng của ta không đ á n g tướng đó thôi hành chu nắm hai tay nàng mổ một cái lên đôi môi kiểu diễm nói cả người nàng đều là của ta đừng nói đến phòng hay không phu quân thôi cửu thanh lãnh như trích tiền trước kia bây giờ bị gió thổi đến không thấy hình bóng miên đường c h ớ p mắt cảm thấy hắn có chút bá đạo nhưng mà những lời không có lý lẽ từ trong môi mỏng của hắn thốt ra lại làm lòng người yêu thích thế nhỉ thế là nàng cũng không nói chuyện chỉ cười đưa tay ôm cổ hắn lại in lên một nụ hôn thế nhưng khi thôi hành chu muốn làm sâu sắc nụ hôn này nàng lại cười né tránh nói uống rượu h ồ i muốn chết m a u đi tắm đi thật ra nàng đang nói dối thôi hành chu uống rượu cũng không nhiều v à ra cũng là mùi rượu thơm ngát có điều bây giờ trời còn sớm dính với nhau một chỗ như này thật sự có chút không ra sao nàng và hắn còn chưa thành lễ mà đã giống như lão p h ù thê ở bên cạnh nhau vậy hoài dương vương như là ở tây bắc bị kìm nén rất mê luyến chuyện giường chiếu dường như không có một đêm nghỉ ngơi biên đường lúc đầu còn tốt nhưng thời gian lâu rồi có chút không chịu nổi rất uyển chuyển hỏi người từng trải như lý ma ma có phải p h ù thê khác cũng đều như vậy không lý ma ma nhỏ giọng nói c h o n biên đường nam nhân bình thường không có tinh lực như này vươn g g i a tinh thần như long hổ không phải người bên ngoài có thể sánh được cũng là yêu chiều sùng ái tiểu thư mới như thế có điều cứ như vậy mãi rất dễ hút cạn thân thể nam nhân không quá tốt miên đường nhớ tới những công tử phóng đã mắt quần đen thân thể hư nhược gặp được trước kia còn không phải là bị tửu sắc bóc rỗng thân thể sao nghĩ đến thôi hành chu tương lai cũng sẽ như vậy nàng thật là có chút lo lắng cũng quyết định không thể dung túng cho hắn như vậy nữa cho nên đợi thôi hành chu tắm xong trở về phòng của miên đường nghỉ ngơi cửa phòng vậy mà lại chốt then từ bên trong thôi hành chu đầy không ra miên đường trong phòng cất giọng nói không còn sớm nữa mời vương ra về phòng mình nghỉ ngơi thân thể ta hơi mệt mỏi đi ngủ trước thôi hành chu nhíu mày ở ngoài cửa nói nguyệt sự của nàng cũng không phải ngày hôm nay cho dù vậy ta cũng có thể ôm nàng ngủ đừng nháo mau mau mở cửa miên đường trong phòng chỉ muốn dùng gối chùm đầu lại hắn vậy mà nhớ cái ngày tháng n g ư ờ i sự của nàng để hai người phương hiết bích thảo nghe được sẽ thành cái gì chứ lúc trước khi ký hôn thư là nghĩ đến nhân lúc hai người chưa lập gia đình ở chung thật tốt đã không còn những lời nói dối biết những khuyết điểm của nhau cuộc sống ở phố bắc quá mỹ mãn miên đường mỗi lần nhớ đến đều cảm thấy tựa như ảo mộng hai người trải qua cuộc sống phu thê ân ái như là diễn kịch có lẽ thôi hành chu cũng là bởi vì đoạn thời gian tươi đẹp kia mà khăng khăng muốn cưới nàng chính hắn đều bị chính mình lừa cũng không chừng cho nên miên đường bây giờ thay đổi sự hiền thục cử án t ề mi trước kia thỉnh thoảng để lộ ra ngang vướng của mình nếu như vương gia hối hận ngược lại có thể nhân lúc trước thành lễ hai người có thể thương lượng kịp thời giải hôn thư thế nhưng không ngờ sau khi ký hôn thư căn bản không có chuyện chung sống thử như là biên đường vẫn nghĩ hoặc là nói dung hòa thì cũng có dung hòa nhưng căn bản không phải là chuyện dung hòa tính cách tính tình của nhau cứ cả ngày hồ náo cùng nhau ngay cả nữ tử giang hồ không câu nệ tiểu tiết như biên đường cũng cảm thấy có chút không quá tốt cho nên cử ngày hôm nay nàng kiên quyết không ra tuyệt đối không để mặc tính tình của hắn nếu không vương ra sớm muộn gì cũng biến thành vương ra mắt đen c h â n mềm mà nàng thì thành hồ ly tinh hấp thụ tinh khí nam nhân sau khi thôi hành chu gõ cửa mấy cái bỗng nhiên không thấy động tĩnh miên đường nó đầu từ trong chăn ra chậm rãi thở v à o nhẹ nhõm một hơi nhưng vừa mới xoay người lại nhìn thấy thân ảnh tráng kiện cao lớn đứng trước giường nàng thôi hành chu mới tám rửa xong sọ tóc dài một thân áo bào tráng tuyết rộng rãi đang cục mắt lạnh nhạt nhìn c h ă m c h ă m nàng miên đường bất ngờ nhìn thấy hắn bị dọa đến thiếu chút nữa bật dậy khỏi giường nàng tự hỏi thính lực không tồi nhưng vừa rồi căn bản không nghe thấy âm thanh thật không biết hắn vào như nào hơi l ư ớ t mắt nhìn cửa sổ bên cạnh bàn lại bị người bật ra từ bên ngoài xem ra là vương gia là tên trộm phá cửa sổ vào nhà từ khi vào kinh thành nàng ngày càng không nghe lời hôm nay đầu tiên là nói muốn giải hôn thư với ta bây giờ lại không cho ta vào phòng của nàng liễu miên đường nàng muốn tạo phản đúng không khi nói chuyện hắn đã nhấc người lên chuẩn bị đánh mông nàng biên đường vội vàng xin tha chỉ nói bọn họ còn chưa thành lễ cả ngày dính vào nhau như thế còn ra t h ể thống gì hơn nữa lý ma ma nói nam nhi không thể quá phóng túng chính mình trong vương phủ cho dù đã là phu thê cũng sẽ phân phòng ngủ thôi hành chu phản bác trước kia ở linh tuyển trấn là nàng nói với ta không ấm giường chiếu thì không gọi là vợ chồng còn dặn dò ta chưa có l ệ n h nhạt nàng sao bây giờ lại giả vờ giả vịt như thế chẳng lẽ nàng thật sự hối hận đã đi theo ta mà không phải là đội tử du của nàng đến đón nàng vào cung làm nương nương miên đường không ngờ hắn lại uống giấm nhiều năm của nàng là tử du công tử thế là cũng tức giận nói ta đã không nhớ được rồi nào muốn ở cùng hắn ta chàng n ạ i nói b ậ y ta sẽ thật sự tiến cung học tập lễ nghi với hoàng hậu thôi hành chu bây giờ ôm đầy lòng n g u y ễ n ngọc nộ khí cũng tiêu tán không ít nghe miên đường tức giận ồn ào muốn vào cung chậm rãi nói nàng đi đi tin nàng chân trước vào cung ta chân s a u dẫn binh vào cung đón nàng không biên đường cảm thấy chuyện như vậy thôi hành chu cũng có thể làm được mở to hai mắt trường nói không được nói b ậ y bị người có ý nghe được sẽ cho rằng chàng muốn mưu phản đó có điều hoàng hậu thật sự đưa thiếp mời cho ta m ờ i ta ngày mai vào cung thưởng thức bánh ngọt do thợ làm bánh trong cung mới sáng tạo ra thôi hành chu nghĩ cũng không nghĩ nhưng mày nói không đi nói với hoàng hậu nàng thân thể không thoải mái sợ lây bệnh cảm lạnh cho hoàng hậu biên đường nói bây giờ chàng đã cự tuyệt mấy lần cho ta rồi hơn nữa tấu trương xin về chân c h â u của chàng không phải vẫn luôn bị vạn tuế l è xuống sao cứ mãi rằng coi như vậy cũng không tốt nếu không c h à n g muốn bị hắn ta giữ lại cả đời thôi hành chu h ừ n g một tiếng hắn ta được một thái hoàng thái hậu nâng đỡ lên có bản lĩnh gì mà giữ ta lại có điều muốn chia thịt mỡ thì thật sự có bây giờ trên triều đình đám thần từ này đều đang nghiên cứu chuyện chia cắt quân tây bắc cũng lấy lý do phiên vương địa phương không thể có số lượng binh vượt qua giới hạn muốn thôi hành chu giao quân quyền mà bọn họ bây giờ sở dĩ không dám dùng biện pháp mạnh bởi vì quân tây bắc đang ở ngay bên ngoài kinh thành lại chỉ nghe lệnh của mình thôi hành chu mà bây giờ khu vực tam tân có thể nói là dương cung bạt kiếm ngoại trừ quân tây bắc còn có binh mã của võ tướng thân cận thái hoàng thái hậu cũng có binh mã của bộ hạ cũ ngưỡng sơn cùng với quân tây bắc của thôi hành chu tạo nên thế g i ằ n g co còn có một số lão thần đến cửa bái phòng thôi hành chu âm thầm thương xót đ ư ờ n g kim thiên tử lai lịch bất chính có phải là người hoàng mạch lưu thị không đều còn nghi vấn chính là người soán quyền đoạt vị hy vọng hoài dương vương có thể giúp đỡ bình mã đại yến n m u ợ n binh lực trong tay đuổi khai tuyên đế x u ố n g đài tóm lại cửa vương phủ hoài dương vương ở kinh thành rất náo nhiệt thôi hành chu lại có chút nhìn thấu tâm tư của tuy vương tránh ở phía xa xa từ xưa đến nay lật đổ tiên đế đoạt vị đều là chuyện bẩn thỉu thân vụ bêu danh trên tay nhuốm máu cũng chưa chắc có thể ngồi vững đế vị tuy vương đóng vai hiền vương đến nghiện đương nhiên sẽ không làm việc sơ bẩn này thế là hắn để hoàng chất tử của mình ra gánh chịu bêu danh của thiên hạ nói thật lưu tử du nửa đời lưu lạc bên ngoài xuất thân của hắn đúng thật là nhất định bị chỉ trích hơn nữa hoàng hậu cũng là người t h u tục thật sự không đủ phục chúng mà bây giờ có người khuyến khích thôi hành chu ra mặt giúp đỡ thiên hạ nếu như thôi hành chu thật sự là một người dã tâm bừng bừng tay nắm trọng binh khó tránh khỏi sẽ không động tâm một khi hắn thật sự nổi loạn thế kinh thành tất đại loạn đến lúc đó sẽ có người ngư ông đắc lợi tuy vương kia ra mặt bình loại lấy hiền danh đăng cơ trở thành minh quân tu trình đại yến có điều thôi hành chu cũng không định b ắ t lửa ân sư dạy vỡ lòng hắn năm đó từng giảng cho hắn quân tử thuận thế mà làm cũng không thể mặc trôi theo dòng nước mới có thể trở thành trụ cột vững vàng binh mã trong tay hắn đều từ trong huyết chiến ma luyện mà thành tuyệt đối sẽ không giao lại cho người ngoài thế nhưng nếu như có người muốn mượn đao giết người để hắn ra mặt kéo lưu dục xuống đài chỉ sợ cũng không thể t ọ a nguyện nhưng là bây giờ hoàng hậu mời miên đường Mà một mực từ chối không đi khó tránh khỏi sẽ tạo thành cục diện bế tắc hoài dương vương kiêu căng khó thuần không phục đương kim thánh thượng vì thế hôm nay miên đường cũng là suy nghĩ cảm thấy mình nên đi cứ mãi từ chối không phải là cách cho nên hôm nay hoàng hậu cho người đến truyền chỉ ta nhận rồi thôi hành chu trao mày nàng không sợ hắn không thả nàng ra miên đường mỉm cười chàng cũng nói nếu như dám can đảm bắt ta chàng sẽ phải binh đến đón thì ta còn sợ cái gì hơn nữa ta cũng không phải đi một mình nhận lời mời kia còn có nữ nhi mà thái thượng hoàng s ủ n g ái nhất giá hiên công chúa nàng là người ngay thẳng danh vọng trong hoàng tộc khá cao trước đó mấy ngày trên yến tiệc của phu nhân tả tư mã binh bộ ta gặp được giá hiên công chúa tặng cho nàng một bộ đĩa họa tiết nhỏ trong cửa hàng ở linh tuyền trấn được lão nhân gia nàng yêu thích cho nên ngày mai vào cung ta sẽ đi cùng xem ngựa với nàng chàng nói giá hiên công chúa khi trở về sẽ là xem ngựa c h ố n g không để mặc ta một mình trong cung sao thô i hành chu mấy ngày nay bận rộn tham gia yến hội mà miên đường nhận được phong hào hoài tang huyện chủ này tự nhiên cũng là người được ưa thích trong yến hội kinh thành cả ngày không ngừng g i ã giao thô i hành chu biết thủ đoạn giao tiếp cùng người khác của miên đường cao siêu chỉ là không ngờ mới ngắn ngủi mấy ngày mà nàng có thể chiếm được sự yêu thích của giá hiên công chúa kia phải biết vị công chúa này tuổi trẻ thủ tiết sau này cũng không tái giá thế nhưng nổi danh tính tình cổ quái lại là người thanh cao ngoại trừ mấy vị phu nhân thế gia hợp mắt giờ này không giao tế với thành lưu hàn dị xuất thân nghèo khổ miên đường cười cười ta như vậy tự nhiên không lọt mắt công chúa chỉ là ta thăm dò được nàng và phò mà đã mất phu thê tình thâm mới vẫn luôn không tái giá cho nên tốn chút quanh cò chép lại tranh chân dung công chúa và phò mã cũng dặn dò trần tiên x i n h vẽ tượng nhỏ công chúa cầm kính trang điểm còn khảm ảnh phò mã đang ở sau lưng cài t r o n g hoa cho nàng có lẽ là công chúa cảm thấy ta hiểu mối tình thâm của nàng nên đối xử với ta tốt hơn chút kỳ thật miên đường có thể nhanh chóng quen thuộc với chuyện cũ kinh thành như vậy Thật h sự k ô n giá thể từng t cạnh h bỏ bà qua công lao của、lý、mama, công lý đã từng ở á phi phu phu khiệu kinh thành, tham nhân hậu, nhiều hơn cả những phu nhân trẻ tuổi trong hồng、môn. Cho chỉ theo gia tiệc giao biết tuổi đi i vương trong môn. nên lần này vào cung, chỉ cần nàng trà trẻ vào của g vô số cả xã hiên công chúa tiến cung sẽ không sợ khai tuyên khai cung không sẽ sợ để luôn à m c h y ệ n gì k h g Giá công hợp hiên chúa quy củ. Giá hiên công chúa luôn luôn đoan chính nghiêm cẩn cũng không thể mặc cho người khác kéo nàng xuống vũng nước đục bị bêu danh người làm hại vị hôn thê của đại xoái tây bắc sau khi m i ê n đường nói xong tính toán của mình lại thấy thôi hành chu im lặng nhìn mình thấp thỏm phối hợp sao ta nghĩ không đúng sao thôi hành chu giơ tay sờ mặt nàng cảm thấy lo lắng của mình lúc trước lại là dư thừa nữ nhân này giống như đuôi cá sống vậy năng lực thích ứng cực mạnh đến chỗ nào cũng đều có thể như cá gặp nước mà hắn thì phải coi chừng nàng chớ để nàng bơi quá xa nàng sắp xếp rất tốt còn khéo đưa đẩy hơn ta rất nhiều miên đường cảm thấy hắn quá khen chính mình cười nói này không phải là trên tay ta không có quân quyền nói chuyện không cứng rắn như chàng bất đắc dĩ nghĩ ra cách dùng ân tình sao nếu như ta là nam tử trong tay nắm binh quyền chẳng thèm cùng người khác khó khăn như vậy chỉ vác đ à o đá cửa cung tiến vào lúc đó hắn muốn mời ta còn phải xem tâm tình của ta đấy thôi hành chu nghĩ lại quả thật cảm thấy liễu miên đường thật sự làm ra chuyện này cũng không làm người khác ngạc nhiên có điều bây giờ chuyện vào cung đã xong phải truy cứu chuyện không cho hắn vào cửa miên đường bị hắn thẩm tra đến cười khanh khách không ngừng sau đó nói ra chuyện lo lắng cho thân thể của hắn thôi hành chu lại lơ định nói nàng xem ta là đám chân tôm mềm kia sao nếu không phải đau lòng nàng mảnh mai tay chân tổn thương còn chưa khỏi hẳn ta hoàn toàn phóng túng thì bảo đảm nàng ngày ngày không thể xuống giường vốn dĩ đã ăn không đủ bây giờ nàng còn muốn cắt cơm của ta quả nhiên là đáng đánh kết quả sau đêm đó biên đường cuối cùng cũng lĩnh giáo thôi hành chu ăn đủ là đức hạnh xấu xa gì đợi đến khi mặt trời lên cao sắp đến thời gian vào cung mới miễn cưỡng tỉnh dậy sức sống thắt lưng đau như cưỡi ngựa vội vàng hành quân tám trăm dặm trong đêm vậy sau khi nàng trang phục lộng lẫy ăn mặc chỉnh tề xong xe ngựa của giá hiên công chúa cũng đến ngoài cửa phủ nàng đúng hẹn lên xe ngựa của công chúa cùng nàng vào cung chỉ là giá hiên công chúa nhìn động tác lên xe ngựa của hoài tăng huyện chủ giống như bà lão bị đau eo hơi có vẻ chậm chạp liền hỏi trước đó mấy ngày gặp ngươi vẫn là bộ dáng hăng hái sao hôm nay lại như vậy là bị chật khớp sao m i ê n đường không tiện giảng giải quá trình chật eo cùng với công chúa thủ tiết đã lâu chỉ có thể cười nói mình khi luyện tập bán cung bị chật eo sau đó rời chủ đề đến chuyện chăm sóc thân thể giá hiên công chúa đã đứng tuổi yêu thích nhất chính là chuyện chăm sóc cơ thể mà m i ê n đường ở tây bắc khắc khổ đọc sách thuốc xem như cũng có công dụng nói đạo lý rõ ràng rất chuyên nghiệp giá hiên công chúa cảm thấy vị huyện chủ này tuy là xuất thân không cao nhưng dáng vẻ lĩnh nghi lại không thua mọi người cái này cũng hợp với khẩu vị của giá hiên công chúa cho nên đối đãi với vị hôn thê của hoài dương vương cũng phá lệ ôn hòa chờ khi nhập cửa cung mấy quý phu nhân khác cũng đều xuống xe mọi người chào hỏi hàn huyên lại cùng nhau vào cung gặp mặt hoàng hậu thạch hoàng hậu hôm nay mặc rất tươi trẻ một thân váy dài hồng nhạt bên trên theo rất nhiều đoá hoa màu trắng làm cho thân hình càng thêm mập mạp vốn ăn mặc đã đủ nổi bật lại còn đeo một đầu hoa hồng phối màu kỳ thật không đủ lịch sự tao nhã giá hiên công chúa nhìn thấy thì nhíu mày cảm thấy nhóm nữ quan trong cung thật nên từ chức cho rồi hoàng hậu mặc như vậy các nàng không ngăn cản sao mà chủ đề tiệc trà xã giao hôm nay cũng đủ hoang đường lại là bảo người nhấm nháp bánh ngọt Nàng ta x e mặc quý quay quên hầu đều Châu. chuyện Chuyện chuyện ký phụ Kinh Thành đều là kẻ ham ăn chắc. Hết chương. Mời các bạn lắng nghe, chương nghe kênh share, nhấn hộ kênh、chuyện、nhé. vương và ăn bạn lắng Trân bạn đang trên bạn đừng donate đăng ủng Gác ở kẻ like, Mời lại là để của m các Các Các Béo. 76, Số dù y phục mà thạch hoàng hậu mặc trong một đám phu nhân mặc trang phục hòa nhã hiện lên có chút không hợp nhưng cũng không thiếu hạng người a dua nịnh nọt t n g bốc châm hoa hồng của hoàng hậu y ê u nhã cũng nịnh b ợ nói lần sau các nàng cũng muốn học dùng châm kiểu này lời ca tụng như này đám quý phu nhân cao quý như giá hiên công chúa nghe chỉ nhíu mày cúi đầu một bộ dáng vẻ khinh thường miên đường lại là cảm thấy kiểu ăn mặc này của thạch hoàng hậu cũng không có chỗ nào làm trò cười cho người khác cách ăn mặc của nàng mặc dù không hợp quẻ nhưng theo miên đường thì nàng chỉ như cô nương thích cái đẹp mà không biết phối trang phục ở phố bắc linh tuyền c h ấ n mà thôi nếu như tỉ mỉ xem xét xuất thân của nàng còn không bằng hoàng hậu không có chỗ nào có thể chê cười người khác nhưng muốn khen hoàng hậu mặc đẹp lại có chút không thể mở lời thế là lựa ý hủa theo chủ đề tiệc trà lần này của hoàng hậu tinh tế bình phẩm bánh ngọt được bưng lên vừa ăn vào lại cảm nhận có chút mùi vị khác lạ nhân bên trong bánh ngọt không biết làm bằng gì mà mang theo mùi s ữ a nhàn nhạt, nhạt vừa vào miệng mềm mại vô cùng miên đường ăn đến có chút không ngừng được thế là không khỏi mở miệng khen ngon thạch hoàng hậu nghe xong đã hào hứng hỏi hoài t ă n g huyện chủ nếm ra được mùi vị gì miên đường nghiêm túc c ắ n một miếng m ù i sữa này không tanh vị ngọt thuần túy giống như là phô mai được làm từ sữa của dê béo chỉ có ở tây bắc có điều còn có vị dâu trong chu có ngọt ăn không ngán vừa rồi khi có người tán dương y phục của thạch hoàng hậu hoàng hậu đều là bộ dáng không hứng thú nhưng bây giờ nghe hoài tang huyện chủ nếm được cách làm rất hứng khởi nói nay cũng bị ngươi nếm ra được có thể thấy hoài tang huyện chủ rất sành ăn miên đường cười nói hoàng hậu lần sau có thể thử dùng sữa dê béo làm váng sữa dùng bột gói rồi chiên lại dài chút hạt vừng lên lúc ăn còn có thể kéo thành sợi ăn cùng hồng trà là mỹ vị nhất thạch hoàng hậu nghe được hai mắt tỏa sáng dặn dò nữ quan bên người ghi lại r à n h rỗi làm ăn thử nếu n h ư hương vị ngon phải để hoàng thượng thưởng thức nữ quyến khác lúc đầu còn thận trọng tuân theo cung lễ đối với những điểm tâm kia chẳng qua chỉ là hơi nhấm nháp hương vị mà thôi thế nhưng về sau bị câu chuyện mỹ vị thân thiện của hoàng hậu và miên đường làm cho nước miếng không ngừng đám phu nhân tuổi tác lớn còn đỡ mấy tiểu cô nương đang tuổi ăn tuổi lớn lại thêm món bánh ngọt mà thạch hoàng hậu sai người không ngừng mang lên quả thật mỹ v ị độc đáo thế là ai cũng ăn đến có chút không ngừng được bữa tiệc xã giao này mặc dù không có thi từ ca phú luận bàn cũng không có khoe khoang tài nghệ thế nhưng lại dựa vào một từ ăn mà chúng đỡ đến cuối cùng cũng coi như là mở ra tiền lệ trả yến trong cung đại yến đương nhiên trong đó cung lao tầng bốc của hoài tang huyện chủ không thể bỏ qua bởi vì điểm tâm này vốn là kiểu dáng phương nam chiếm đa số khi nàng ở linh tuyền trấn thôi hành chu thật đúng không ít lần mua điểm tâm cho nàng mỗi lần ăn ngon lý ma ma sẽ lại nghiên cứu tự làm nên miên đường cũng hơi thông thạo thế là mỹ thực t h ầ y h o à n g hậu tỉ mỉ chuẩn bị có c h i âm liên tục có sự giảng dài linh động mà không mất đi hài hước của miên đường lại tỉ mỉ kể điển tích trong đó t h ấ t thời làm cho bánh ngọt lại ẩn ẩn có thêm một tầng hương vị khác giá hiên công chúa lúc đầu còn thận trọng thế nhưng về sau bị giảng dài sinh động của miên đường kéo theo cũng có chút thèm ăn người tuổi tác lớn tiêu hóa không tốt ăn đến có chút trướng bụng không khỏi phàn nàn với miên đường đừng nói nữa một năm ăn của ta còn không nhiều bằng hôm nay lời này dẫn đến tiếng cười của một đám người n h a o nhao bày tỏ giá hiên công chúa nói ra lời trong lòng mình lại ăn tiếp y phục trong phủ của mọi người ở đây đều phải đi n ớ i e o thạch hoàng hậu nói ta cũng lo lắng hoàng cô cô tiêu hóa không tốt mới mời cung nữ ở bên phối trà sơn tra tiêu thực hoàng cô cô có muốn uống chút không giá hiên công chúa tự nhiên phải cảm ơn hoàng hậu đúng lúc này một vị cung nữ bừng ấm trà đến chầm trà cho giá hiên công chúa nhưng khi thu tay lại không cẩn thận đổ trà nóng lên đùi của miên đường ở bên cạnh váy sáng màu nàng mặc cũng bị bẩn một mảnh lớn cung nữ dọa đến quỳ xuống đất thỉnh tội miên đường không để ý cười nói không sao một lát sẽ khâu thôi sau khi thạch hoàng hậu khiển trách cùng nữ kia nói với miên đường ta bảo nữ quan dẫn ngươi đi đổi một bộ y phục khác để vết bẩn như vậy cũng không quá tốt trà yến nhập cung kiểu này đám quý phụ đều mang theo ba bốn bộ váy áo để thay đổi c h u ẩ nhưng bị bất t cứ ì n huống nào. Miền đ ờ tự khi nàng c không n g o đi lệ, ra Ma cửa chuẩn cho nàng n bị một d ư phòng trong đình viện lại có một người cao gầy thẳng tắp đang đứng nên đường tập trung nhìn vào chính là đương kim thánh thượng lưu dục hắn đang nhìn một cây hoa hoài tang trong đình viện bắt thấy min đường đứng ở cửa không chịu đến gần mới nói đây là hoa nàng thích nhất cho nên ta cho người trồng trong mỗi viện để khi nàng vào cung chỗ nào cũng có thể trông thấy min đường nhìn thị vệ đứng thẳng ở cửa viện trong lòng biết nếu lưu dục không mở miệng cho đi nàng sẽ không đi được thế là khom người quỳ gối xuống thịnh an nói khởi bầm vạn tuế hoàng hậu còn ở tiền điện chờ ta không tiện chỉ hoãn ở nơi này quá lâu lưu dục đi qua đưa tay muốn dìu nàng dậy lại bị min đường né về phía sau khó khăn tránh đi lưu dục bị nàng tránh né tức giận liễu m i ê n đường trái tim của nàng là sắt đá sao lúc trước chẳng qua chỉ là vì một hiểu lầm mà nàng ân đoạn nghĩa tuyệt xuống núi ngay lập tức cả cho nam nhân khác ta trước kia chỉ cho là nàng nản lòng thoái chí muốn bình tĩnh một đoạn thời gian hơn nữa lúc ấy ta hung cắt chưa biết đương nhiên sẽ không cứng rắn bắt nàng cùng ta trải qua thời gian đ a u q u a n kiếm ảnh thế nhưng ai ngờ nàng lại cùng hoài dương vương nói chuyện cưới gà nàng đến cùng là nghĩ thế nào chẳng lẽ ghét bỏ ta lúc ấy không vinh hoa phú quý như hắn nên theo hắn nếu như lưu dục chỉ là tử du ngưỡng sơn kia miên đường xoay người rời đi căn bản sẽ không nói nhảm với hắn nhưng là bây giờ hắn là hoàng đế đại yến nếu nàng chọc giận hắn chỉ sợ hôm nay ngay cả giá hiên công chúa cũng không thể mang nàng ra ngoài cung cho nên miên đường chỉ thành thật trả lời hồi bẩm vạn tuế mấy cánh hải nói ta thật sự không biết ta cũng là về sau nghe đại cựu cựu nói mới biết được chính mình đã từng ở ngưỡng sơn một đoạn thời gian ta rơi xuống nước mất trí nhớ thật sự là nhớ không rõ lưu d ụ c vốn tức giận đến vành mắt đỏ lên nhưng nghe đến lời này lập tức sững sờ qua hồi lâu mới hỏi nàng nói cái gì nàng mất trí nhớ rồi miền đường thành thật g ậ t gật đầu nói chỉ nhớ rõ chi tiết chính mình xuất giá ở kinh thành chuyện sau đó quả thật không nhớ được bây giờ vẫn còn thường xuyên đau đầu cho nên vạn tuế đừng nhắc đến chuyện trước kia bây giờ ngài là thiên tử cao quý khổ tận cam lai hoàng hậu hiền đức hoàng tử thông minh quả thật làm cho người ta hâm mộ vô cùng lưu dục lại không nghe vào lời nói ca tụng của miên đường vội lên tiếng cho nên khi ở thanh châu nàng trông thấy ta cũng không biết ta là ai vậy nàng tại sao lại ở cùng thôi hành chu l i ễ u miên đường khó mà nói chuyện thôi hành chu lừa cưới chỉ nói lúc ấy sau khi ta từ trên ngưỡng sơn xuống gần chân gần t a y bị người đánh gãy là chàng ấy cứu ta cũng trị khỏi cho ta nếu không có chàng thì ta đã chết dưới lòng sông lâu rồi cho nên lấy thân báo đắp cũng không có gì không đúng lưu dục hôm nay liên tiếp nghe được chân tướng trước kia chưa từng biết đến chỉ cảm thấy đầu óc ong ong đứng ngơ ngác nói nàng bị trọng thương là ai đả thương miên đường nhìn phản ứng của lưu dục trong lòng biết hắn tựa hồ là thật sự không biết rõ tình hình như vậy thì hẳn là thủ hạ của hắn hoặc là người nào đ ó giấu giếm hắn làm có điều cho dù miên đường biết cũng sẽ không nói với lưu dục bộ hạ cũ ở ngưỡng sơn kia của hắn bây giờ đều là khai quốc công thần lưu dục sao lại không có chứng cứ mà giáng tội bọn họ thù của liễu miên đường nàng thì nàng tự mình trả mới sảng khoái không cần đến tân đế không ra được mặt báo thù cho nàng thế là nàng lần nữa nghiêm túc nói cái này ta thật sự là không nhớ rõ có điều thế này không phải cũng rất tốt sao bây giờ ngài là thiên tử cao quý mà hoài dương vương cũng là thần tử đắc lực của vạn tuế còn mong vạn tuế không cần quá câu nệ trước kia ta thật sự phải trở về thế nhưng lưu dục lại chán nản ngồi s ổ m quỳ gối trước mặt nàng nước mắt đau khổ từ trong đôi mắt tuấn tú rơi xuống ta khi đó thật sự cho là nàng giận dỗi ta không muốn gặp ta nếu như sớm biết khi đó nàng mất trí nhớ bơ vơ không nơi nương tựa ta ta sao có thể để nàng ở bên cạnh hắn cái gì mà ân nhân cứu mạng hắn khi đó cũng lừa nàng dùng nàng để dụ dỗ đệ tử ngưỡng sơn l i ễ u miên đường làm bộ không biết lưu dục đang nói cái gì chỉ cúi đầu nói ta bây giờ đã ký hôn thư với hoài dương vương chính là dâu thôi ra vạn tuế nếu như nhớ tình cũ thì xin chớ làm khó ta nếu như ta ở trong viện tử này lâu làm cho người bên ngoài hiểu lầm thật sự gây hại đến danh dự của vạn tuế. Trước kia, Lưu Tử du không biết hại danh không chuyện cho sự dự gây này, vạn kia liễu đến Du của Lưu là mà miên đường khi đó là toàn tâm toàn ý làm thương phụ thôi hành chu nếu như không gạt nàng sao nàng có thể tùy tiện làm phu thê với thôi cửu bây giờ lưu d ụ c đầy bụng đều là hối hận dâng trào như sóng lớn nếu như khi đó hắn biết miên đường là bị lừa tuyệt đối sẽ không mặc nàng ở lại bên người thôi hành chu mà tay chân của nàng lại là ai làm nghĩ đến lúc ấy miên đường bị ép hại tay chân tàn phế lại bị ném xuống nước trong lúc lưu d ụ c nhất thời s ô i trào loại cảm giác vô lực trời đất mênh mông không biết từng a g y trôi về nơi nào trước kia trong thư thai ngưỡng sơn kia lại lần nữa cộn trào trong lòng hắn khi đó ngây thơ cho là chỉ cần mình leo lên đế vị khôi phục thân phận thật sự của mình là có thể nắm chắc tương lai của hắn và miên đường sao biết một bước sai là thành vạn bước sai hắn vậy mà lại phạm sai lầm lớn như thế với miên đường chớ nói miên đường mất trí nhớ cho dù bây giờ nàng nhớ rõ trước kia chắc cũng là sẽ không tha thứ cho hắn trở lại bên cạnh hắn nghĩ đến này hắn tưởng tượng giống như trước kia hắn ôm chặt lấy miên đường khóc v à o một trận thế nhưng thân hình né tránh ánh mắt lộ ra cảnh giác của miên đường đều đâm sâu vào trái tim hắn hắn không nói gì nữa chán nản quanh người chậm rãi đi ra ngoài phía cửa đình viện rồi biến mất bên ngoài đại môn đạo thắm miên đường thấy hắn đi cuối cùng là t h ở phào một hơi cũng mang theo nha hoàn phương hiết của mình chậm rãi ra khỏi viện tử đi chưa mấy bước chỉ nghe thấy nhóm quý n ữ hoàn t h a n h tiếu ngữ đang đến gần rẽ một cái là trung thấy thạch hoàng hậu dẫn đám phu nhân kia vừa nói vừa cười đi tới miên đường tất nhiên là đi nhanh lên qua chỗ thạch hoàng hậu thỉnh an một quý phụ nhân trong đó c h ư a gạo nói người mãi không quay về bánh ngọt bắt đầu ăn cũng bắt đầu mất ý tứ may mắn trong vườn hoa của hoàng hậu mới có một chỗ cúc xanh dẫn chúng ta đi thường hoa n g ư ờ i cũng vừa hay đi theo nhé chớ để tụt lại phía sau miên đường mỉm cười đáp ứng đi theo đám quý phụ nhân đến vườn hoa hoa trong cung đều là ngự a cống tất nhiên là màu sắc rực rỡ trăm hoa đua sắc ngắm hoa xong các quý phụ đồng loạt cáo từ hoàng hậu chuẩn bị xuất cung mà miên đường cũng đi theo giá hiên công chúa xuất cung khi ra đến nội cung đã thấy ngoài cửa có một người đang đứng kim quan hoa phục anh tuấn bước người r a hoài dương vương giá hiên công chúa nhìn nói vị hôn phu của huyện chủ đúng là rất quan tâm lại đến đây đợi ngươi miên đường cười từ biệt với công chúa sau đó đi về phía thôi hành chu nhìn khuôn mặt bị mặt trời chiếu đến hơi đỏ lên của hắn phút vớt lễ phục nói vương ra vào trong cung nghị sự sao thôi hành chu khẽ gật đầu nghiêm túc nói tới đón vị hôn thê trở về miên đường biết là hắn không yên lòng để mình vào cung nên vẫn luôn chờ trước cửa cung thế những người này giống cái gì chứ lan truyền ra ngoài không sợ bị người chê cười sao nhưng nàng vẫn không nhịn được cảm thấy ngọt ngào trong lòng chỉ cười lên sen ngựa với thôi hành chu chờ khi hai người về vương phủ miên đường cũng rất tự nhiên nói chuyện ngẫu nhiên cả vạn tuế cùng với đối thoại giữa hai người thôi hành chu nghe im lặng không nói chuyện cũ liên quan đến miên đường và lưu tử du hắn cũng không cảm kích có điều lưu tử du khẳng định là tình cũ khó quên với miên đường nam nhân nói chung là như thế khi không có vốn liếng mượn câu đại trượng phu không lập nghiệp lấy gì thành ra làm cớ phụ bạc chân tình thế nhưng sau khi sự nghiệp thật sự thành lại hối tiếc bỏ lỡ quá khứ muốn vãn hồi chút gì đó nếu như miên đường không đính hôn với hắn mà vẫn ở tây châu như trước bây giờ hẳn là bị ép vào cung lại bị tên tôn tử lưu dục kia dỗ đến mềm lòng rồi mặc dù đây đều là phán đoán của hoài dương vương thế nhưng vừa nghĩ đến biên đường có khả năng làm lành với lưu dục trong lòng của hắn đã vô cùng không thoải mái biên đường thấy thôi hành chu đen mặt tự nhiên biết hắn đang ăn ghen mất công nàng còn phải đánh c h ố n g l à n g dưới sự chú ý của hắn thế nhưng thôi hành chu không mắc mưu lại nói ta thấy hoàng hậu kia cũng là có ý làm mai về sau lời mời của nàng ta nàng không cần đồng ý có điều biên đường lại không cảm thấy thạch hoàng hậu giật dây cho vạn tuế nghĩ đến lúc đó nếu như lưu dục còn cuốn lấy nàng khi những quý phụ kia đến ngắm hoa nhất định phải đi ngang qua viện kia tách khỏi cuộc gặp riêng tư của vạn tuế thạch hoàng hậu này nhìn ngu ngơ ngốc ngốc chỉ biết ăn uống thế nhưng dựa vào dung mạo của nàng lại có thể ngồi ổn trên hậu vị có nhi tử bên người lưu dục đối với nàng ta kính trọng có thừa quả nhiên không đơn giản nhưng thôi hành chu nói đúng về sau nàng vẫn không nên vào cung thì hơn thế là từ ngày hôm sau sau khi xuất cung miên đường bắt đầu giả bệnh giảm ra ngoài giao tế miễn cho lại một lần nữa bị hoàng hậu triệu vào cung Có điều hậu cung hoàng đế há có thể chống điều đế hậu quá lâu, lâu, hoàng há thể không rỗng bao mấy cái này đều là ân tình không liên quan đến yêu thích của khai tuyên đế cho dù các nàng mỗi người bộ dáng xấu như vô diệm cũng phải nhận trong lúc nhất thời hậu cung tân đế mở rộng cả ngày vô số kiều hoa nếu như thạch hoàng hậu lại cử hành tiệc trà xã sao sợ là phải nướng mấy bàn bánh ngọt khi đám phu nhân nhà nhã đến vương phủ t h ă m miên đường sẽ nói đến những tân phi kia nghe nói khi nhập cung chỉ đều là từ tần tư trở lên nhưng có một người lai lịch không nhỏ nghe nói là nữ nhi ân nhân cứu mạng của vạn tuế tôn tướng quân vẫn luôn lập t h ể không gà làm bạn bên người hoàng tôn bây giờ vạn tuế đăng cơ cảm niệm một mảnh si tình của nàng đặc biệt tuyển vào cung sắc phong là vân phi nghe nói nàng ta và thạch hoàng hậu cũng có chút giao tình vẫn luôn sưng ơ t ỉ muội sau khi về cung chính là nga hoàng nữ anh nếu tiếp tình tỷ m u ộ i kia miên đường suy đoán vị nhập cung được ân sùng hai tháng này chắc là tôn vân nương nàng ngược lại rất hiếu kỳ vị thạch hoàng hậu kia thật sự xem tôn vân nương là tỷ m u ộ i sao theo tính tình của vân nương sau khi vào cung nhất định sẽ nổi lên sóng gió ẩm ẩm chẳng qua thôi hành chu lại cảm thấy liễu miên đường mới là yêu nữ tác quái trong vương phủ của mình vốn dĩ miên đường cảm thấy trước khi thành hôn đã cùng chăn gối với vương gia thật sự là không ra t h ể thống gì hơn nữa vương gia lại không biết thế nào là đủ nếu như thật sự bị hắn náo loạn đến lớn bụng thì về sau nàng ở trước mặt mẫu thân thôi hành chu xem như không ngóc đầu dậy được cho nên sau khi trịnh trọng nói chuyện với thôi hành chu một phen miên đường mỗi đêm đều đóng cửa sổ cửa phòng thật chặt cho hai thiếp thân nhà hoàn là phương hiết và bích thảo thay phiên ngủ cạnh giường mình miễn cho vương gia lại không có quy củ chạm vào nàng ăn đã quen lại bị người đột nhiên rút đĩa ai cũng sẽ không vui hoài dương vương cả ngày mặt mày không vui nhìn thấy miên đường thì luôn quấn quít với nàng không buông đồng thời cũng gấp rút sắp xếp chuyện về chân châu lúc trước hắn chấn chỉnh quân đội biên cương để lại một chiêu quân đội con em chân châu là tính theo dân binh bây giờ chiến sự kết thúc hoài dương vương vung bút lớn lên một cái xem như dưới trướng không có những tướng sĩ giải ngũ về quê này nếu theo cách này để tính binh mã hắn phải giao ra ngày càng ít bộ binh đương nhiên không chịu từ bỏ ý đồ vẫn luôn dây dưa với hoài dương vương về việc này có điều trời cũng là trợ giúp hoài dương vương ở đông châu xảy ra hồng thủy nông dân mất đi đồng ruộng nhà cửa đói khát nơi đó tập hợp lại tạo phản tập kích quan phủ giết mệnh quan triều đình cấp đoạt quan kho nhất thời h u y ê n náo càng lúc càng lớn nơi đó cách chân châu không quá xa nếu như phái người khác đi diệt phỉ cũng có c h ú t bỏ gần tìm xa cho nên thôi hành chu chủ động xin đi muốn thay vạn tuế bình định tai họa họa loạn đông châu ngày càng nghiêm trọng nếu như không thể lắng lại kho lúa đại yến sẽ xảy ra vấn đề mà ra trận giết địch cũng sẽ có thương vong nếu có thể như vậy mà hao tổn binh lực của hoài dương vương thì không thể tốt hơn cuối cùng khai tuyên đế hạ thánh chỉ tuyên triệu hoài dương vương là đại soái bình định đông châu chỉ huy đông châu bình định h ọ a loạn đồng thời hạ chiếu ân điển gia quyến ban thưởng trạch mới và hoài tang huyện chủ để nàng ở lại kinh thành đây là cách hiệu quả các đời đế vương từng lĩnh xuất bình đánh giặc đều phải để gia quyến ở lại kinh thành làm tin chỉ có điều hoài dương vương là vương gia thế tập tự có đất phong gọi gia quyến của hán đến có chức khó khăn lúc trước khi để hắn lãnh binh chẳng ai ngờ rằng hắn có thể còn sống trở về vị hoàng đế mất sớm trước kia cũng không tuyên triệu thái phi vào kinh mà bây giờ hoài t ă n g huyện chủ chính là vị hôn thê của hoài dương vương để nàng ở lại kinh thành làm tin cũng tạm được thế nhưng khi vạn tuế tuyên trì mới phát hiện hoài t ă n g huyện chủ đã không ở kinh thành theo hoài dương vương nói hoài t ă n g huyện chủ không chịu được thủy thổ kinh thành vẫn luôn nôn mửa nên đã sớm rời kinh quay lại chân châu về phần nàng khi nào quay lại còn phải xem thân thể có thể chịu được không còn xin vạn tuế khai ẩ n thương cảm l i ễ u m i ê n đường không phải là đại thần triều đình hành tung của nàng tự nhiên không cần phải báo cáo đầy đủ lên triều đình cho dù nàng được hoài dương vương lén đưa đi khai tuyên đế cũng không tìm ra được bất kỳ sai lầm nào huống chi khánh châu phía tây đông châu cũng truyền đến tin xấu bị nghĩa quân công phá việc diệt phỉ không thể chậm trễ khai tuyên đế mới vừa đăng cơ căn cơ không ổn chỉ có thể để t h ô i hành chu đi trước xuất phát diệt phỉ rồi mới tỉ mỉ tính toán sự tình mặc dù chuyện diệt phỉ gấp gáp nhưng thôi hành chu vẫn về chân châu một chuyến hắn đã lâu không về nhà nghe nói thái phi đã thêm mấy phần tóc bạc vì nhớ nhung nhi tử rồi hắn xuất binh đông châu đi ngang qua tự nhiên sợ muốn về nhà thăm h u ố n chi hắn lần này còn mang về một vị hôn thê nũng nịu cũng nên nói rõ với mẫu thân mới có thể yên tâm xuất binh vị hôn thê kia mặc dù đã sớm trở về chân châu nhưng là về trạch viện phú bắc nghe nói là phải thu xếp việc mua bán của cửa hàng trong tay thật tốt cũng không thể một mình tùy tiện đến hoài dương vương phủ cho nên thôi hành chu sau khi ngày đêm trở về rất tự nhiên đến thẳng linh tuyền c h ấ n xem miên đường có ngoan ngoãn chờ hắn trước hay không liệu miên đường thấy hắn không về vương phủ gặp mẫu thân lại đến chỗ mình trước chỉ nói hắn quá hoang đường làm như vậy nếu như thái phi biết chẳng phải là sẽ b ớ i móc sao thế nhưng thôi hành chu lại như mãnh hổ đói khát đã lâu người thấy hương thơm trên người miên đường hơn nữa trở về phố bắc quen cửa q u e n nẻo nhất thời không có hứng thú với những thứ khác cho dù ai cũng không ngăn được giải thèm xong mới có thể an ổn hồi phủ mà n đường chống mình được, không sao có thể chống đỡ được. Mình ước không sống chung trước ước chung n hôn lại lần nữa bị xé đến không còn hình dáng, tường h trạch lại bị xé vương i ệ n nhỏ không xuân đong phố cách thật bắc lắm, có đều đ vẻ âm sự ý a Mà v ư phủ chân châu rốt cuộc có thể đón vương gia về thật sự là một chuyện đại h ỉ cao quản sự từ sớm đã được thái phi dạn dò sang đèn kết hoa n h a n h đón vương gia thế nhưng phái người đi thăm dò nghe được vương gia đã vào biên giới chân châu rồi lại chậm trễ không thấy hắn trở về thái phi không nhịn được đã sai người lại đi hỏi xem vương gia đến đâu rồi qua hồi lâu có người hồi báo nói là vương gia dừng chân ở linh tuyền trấn một chút hình như còn qua đêm chờ dùng điểm tâm xong mới đi xong về phủ liêm sở thị hôm nay dẫn nữ nhi đến phủ chờ n g a n h đón vương gia trở về nghe lời này lông mày mang theo bất mãn thái phi ngươi nhìn xem ta có từng lường ngươi nói hành chu đứa bé kia lại âm thầm nuôi ngoại thất ở p h ố bắc người lúc trước còn không tin nghe nói khi hắn đi xuất t r i n h ngoại thất kia còn đi theo Trạch thế, thăm thân Hết tin lại đạo bạn Bắc chống cô có cho chứ. chương. các phố không, nhà nhân như thế? Nào có đạo lý quấn lấy hắn không hắn nghe, chương viện vẫn về vui. ai Mời Hồi luôn nương quấn nam nào quấn lắng phủ báo mẫu là lấy lý lấy đây mà nói đến chuyện này từ khi chiến sự ở tây bắc nổ ra liêm sở thị này dường như sống lâu dài trong hoài dương vương phủ lúc mới bắt đầu Sở sự bởi thị tử tùy tiện giải trừ nhi hôn giải người vì người liêm sở thị am hiểu tính tình sở thái phi nếu như có ý lấy lòng thì nhất định có thể nắm chặt mạch lạc của bà sau mấy lần đến đi sở thái phi lại bán tin bán nghi với chuyện liêm sở thị nói nhi tử nuôi ngoại thất ở trấn linh tuyền chờ sau khi thẩm vấn sa phu của thôi hành chu phu xe kia cũng thành thật khai báo đích thật là có mấy lần đưa vương ra đến phố bắc linh tuyền thế nhưng bên trong là ai đánh chết hắn cũng không biết chỉ là đã từng thấy bộ dáng của nữ nhân kia thật sự là mỹ nhân hiếm có vô cùng xác thực như thế khi sở thái phi nhìn về phía cháu gái lê i m bình lan thì đầy cõi lòng áy náy thì ra từ lúc nhi tử đính hôn đã giấu giếm trong nhà nơi ngoại thất cuối cùng còn tìm cớ nói biểu muội không đồng lòng với hắn chỉ vì lê i m bình lan một thân nhiễm bệnh hiểm nghèo đã cho người giải trừ hôn sự quả thực đáng hận mà tâm tư thua thiệt này sở thái phi tỏ ý chờ sau khi thôi hành chu trở về để hắn thu lại lời ban đầu một lần nữa cùng liêm ra ký hôn thư mà liêm sở thị cũng rộng lượng tha thứ biểu thị đứa bé hành chu kia tuổi trẻ một mình bên ngoài khó tránh được câu dẫn của mấy nữ tử mê hoặc kia mà đi nhầm đường chỉ cần hắn có thể được thái phi khuyên nhủ thì liêm bình lan nguyện ý chờ thôi hành chu trở về chỉ là lúc đầu chiến sự tây bắc căng thẳng thỉnh thoảng luôn có các loại tin tức ngầm truyền đến dọa đến thái phi ngày đêm ăn ngủ không yên mẹ con liêm sở thị cũng không thường tới mãi đến về sau tây bắc đại thắng cuối cùng cũng vô cùng xác thực được dịch chạm truyền khắp nơi sở thái phi mới thả l ò n g một hơi mà mẹ con liêm sở thị lại đến nữa có điều thôi hành chu phải vào kinh báo cáo công vụ mới có thể trở về t r â n châu sở thái phi chỉ có thể nhẫn nại t r ờ nhi tử đáng trách nhi tử không bao giờ khiến người bớt lo mặc dù gửi thư về nhà định kỳ nhưng lại chỉ nói mấy lời lác đác làm như không thấy mấy ý bà cố tình nhắc đến liêm sở thị chỉ nói thân thể khỏe mạnh căn dặn mẫu thân chú ý t r â n châu cách kinh thành xa tin tức cũng không nhanh chóng như mấy châu lân cận mãi không thấy thôi hành chu trở về còn có người đồn hắn không gặp được tân đế sở thái phi lại gấp đến độ đứng ngồi không yên mà liêm sở thị có lẽ cũng là sốt ruột theo cũng ngã bệnh một đoạn thời gian dài không đến vương phủ mãi cho đến khi tin tức hoài dương vương sắp đến chân châu truyền đến liêm sở thị mới kéo bệnh thể dẫn nữ nhi đến cửa thái phi ở vương phủ nóng lòng thế nào đi nữa cũng phải nhẫn nại chờ hoài dương vương tự mình quay về nếu không đến phố bắc trấn linh tuyền bắt người về thì thật sự quá mất thể diện của vương gia có điều sự vội vàng này không truyền đến viện nhỏ phố bắc sau một đêm mưa to gió lớn bẻ gãy kiều hoa kiều hoa bị thổi đến mức gãy eo mà mưa to gió lớn cũng lời rời giường khi miên đường ngủ một giấc mở m ắ t ra ngoài phòng đã ánh nắng rực rỡ miên đường đưa thay đầy thôi hành chu hỏi không phải nói hôm nay chàng về vương phủ gặp thái phi sao sao vẫn không dậy thôi hành chu nhắm mắt kéo tay nàng nói gấp cái gì vương phủ ở đó cũng không thể chạy ta đã sai người truyền lời cho mẫu thân trước bữa tối sẽ kịp về thành đến lúc đó nàng cũng cùng ta trở về những sổ sách cửa hàng kia tạm để đó s a u lại xem miên đường mở mắt ra nhập nhèm trong mắt giảm đi không ít suy nghĩ một chút nói xin vương ra về trước thái phi cũng không biết ta dù sao cũng phải có thời gian để lão nhân gia chuẩn bị tâm lý thôi hành chu cũng biết miên đường rất tự tôn nếu mẫu thân bỗng nhiên biết hắn đã đính hôn mà nói ra lời gì không vui nàng nhất định sẽ giữ lại trong lòng hắn hôn m u bàn tay đang nói vậy cũng được ngày mai ta lại đến đón nàng hai người lại quấn q u y ế t một chút thôi hành chu mới lưu luyến không rời mà đứng dậy thay y phục đội ngọc quan dẫn mạc như vào t h ì vệ chuẩn bị trở về chân châu ai nghĩ vừa mới ra đến ngoài cửa lại gặp một công tử vừa mới xuống ngựa ngay đầu phố người đến một mặt hào hứng này chính là trấn nam hầu triệu tuyền hôm qua gã sai vạt của hắn đến linh tuyền trấn mua đồ nói trông thấy liễu tiểu thư từ bên trên một chiếc xe ngựa ló đầu ra giống như là đang vội vàng đi về hướng phố bắc triệu tuyền cũng là bán tín bán nghi định đến xem hắn lần trước đi cầu thân miên đường lại bị cự tuyệt không chút lưu tình còn bởi vì chính mình lỡ miệng báo cho nàng chuyện thôi c ử bị thương ngày hôm sau miên đường đã trốn mất tâm đoán chừng là đến chỗ thôi c ử triệu tuyền hiểu trước kia trong lòng miên đường đều là thôi hành chu không ngờ sau khi biết hắn là lửa đảo nàng vẫn còn nghĩ đến hắn như vậy trấn nam hầu một phen s i tình mặc nước chảy về đông sau khi thương tâm một hồi thì ảm đạm rời đi sau đó ly biệt hồi lâu tương tự từ càng thêm d à y vò vì thế v ừ a nghe m i ê n đường trở về hắn đã không nhịn được muốn đi gặp m i ê n đường xem nàng đã nhìn thấy bạc tình bạc nghĩa của tên t ạ p thôi cửu kia c h ế c tâm với hắn rồi hay chưa thật không ngờ khanh khanh g i a nhân còn chưa nhìn thấy ngược lại lại thấy thôi hành chu ăn mặc chỉnh tề từ phố bắc ra ngoài triệu tuyền lập tức không còn tâm tình tốt đen mặt nghiêm mày ôm quyền nói với thôi cửu hoài dương vương nhiều ngày không gặp thái phi vẫn luôn nhớ người luôn khóc lóc kể lời nhớ nhung nhi tử vậy mà ngài còn có thời gian d à n h rỗi đi dạo phố bắc trước kia triệu tuyền cả phất cả phơ quấn lấy miên đường thôi hành chu đã cảm thấy không vui nhưng lại không có cớ danh chính ngôn thuận khiển trách hắn bây giờ miên đường đã ký hôn thư với hắn hắn há có thể để một tên đeo bám theo sau vị hôn phu của mình thế là hắn nghiêm mặt nói với triệu tuyền ta đã đính hôn triệu tuyền sững sờ một chút nói đó là chuyện tốt ngươi cùng liêm điểu muội nối lại tình xưa rồi thôi hành chu lắc lắc đầu chỉ chỉ về phía phố bắc nói vị hôn thê của bồn vương ngươi cũng biết chính là ngoại nữ lục gia tây châu liễu miên đường ngữ khí của thôi hành chu bình thường thế nhưng triệu tuyển nghe được lại trợn tròn hai mắt lòng nghi ngờ thôi hành chu đang gạt hắn xuất thân của liễu miên đường hắn biết rất rõ ràng chỉ bằng chuyện có người cha bị chặt đầu nàng đã không xứng tiến vào phủ môn nào thành cao chút rồi huống chi thôi hành chu còn nói không phải là thiếp mà là vị hôn thê đường đường chín chính hắn có phải là điên rồi không lập tức hắn kéo thôi hành chu không buông quả quyết kéo hắn đến một từ lâu Muốn hỏi hắn nguyên do thôi hành chu vội về nhà chỉ bưng chén lên tự phạt ba chén lớn sau đó nói với triệu tuyền g i a ngư ta biết ngươi thích nàng nhưng mọi thứ luôn có thứ tự nàng đã gửi gắm tình cảm nơi ta trước là sự thật không thể chối cãi ngươi cùng nàng thực sự vô duyên về sau xin tôn kính nàng là tàu tử chớ có ngôn ngữ lãnh đạm bằng không ta và ngươi chỉ có thể bằng hữu tận duyên mắt triệu tuyền vẫn luôn t r ừ n g lớn như trứng gà cả cuống họng cũng bị thôi hành chu làm cho nghẹn không nói thành lời hắn vẫn nhớ rõ ràng vẻ mặt không quan tâm gì đến tiểu nương từ phố bắc của kẻ trước mắt này sao bây giờ tên họ thôi lại giống như biến thành người khác trịnh trọng báo cho hắn đã ký kết hôn thư hắn không được đào góc tường thôi hành chu nói xong lời này thì nắm lấy b ả vai gia ngư huynh vẫn luôn há hốc miệng lại hào tâm nhắc nhở hắn hôn kỳ của mình không xa hắn có thể sớm chuẩn bị quảng mừng được rồi dù sao hai người làm bạn nhiều năm nếu vì một nữ nhân mà tan biến cũng không đáng triệu tuyển tức giận vô cùng thiếu chút nữa mở b ệ n chửi đồng người tên này còn muốn ta tặng quà mừng cho ngươi không trách có thể thành đại sự mặt d à y vô xịt ậ n cùng lại dùng xảo trá với man binh trên người ta ta hiểu rồi người lúc trước mê hoặc ta làm bộ chẳng thèm ngó ngàng đến biết rõ ràng miên đường không muốn làm thiếp nhưng lại cứ nhấn mạnh xuất thân miên đường không tốt với ta để ta nhắc đến nạp quý thiếp với nàng còn mình thì lại nói đến chính thê thật sự xảo trá xảo trá còn quà mừng trừ ngày ngươi thọ chung ta nhất định sẽ chuẩn bị một bộ quan tài tốt cho ngươi thôi hành chu biết triệu tuyển đang rất tức giận hắn cũng không muốn giải thích quá trình mưu kế quấn quýt của mình và miên đường với bạn tốt dù sao cũng quá mất tôn nghiêm nam nhi thế là thản nhiên nói miên đường vui vẻ lấy ta cũng không vừa mất nam tử khác ta thấy nàng đáng thương cũng không tiện phụ lòng n à n g nếu như ngươi không đến cũng thôi ta vẫn xem người là trí hữu về sau nếu có chỗ nào cần giúp đỡ ta nhất định sẽ trả lại tình quân sâu sắc nói xong hắn ôm quyền với c h ấ n nam hầu sau khi cáo tử quay người rời khỏi từ lâu triệu tuyền nhìn dáng vẻ lưu loát ngồi lên xe ngựa nhanh chóng rời đi của thôi hành chu chỉ tức đến tự vỗ ngực cho hà giận tên này chính là hạng người bạc tình bạc nghĩa tình bạn nhiều năm lại như giày rách biên đường vì sao không thấy rõ bộ mặt thật của thôi hành chu có điều tên này cũng điên rồi cũng dám cưới nữ tử xuất thân như vậy làm t h ê cũng không biết bên trong hoài dương vương phủ biết chuyện này sẽ náo loạn như thế nào lại nói khi thôi hành chu đến hoài dương vương phủ đã là buổi chiều hạ nhân vương phủ ra ngoài hết cùng nghênh vương ra hồi phủ thái phi cũng được người đỡ lệ nóng quanh t r ồ n g nhìn nhi tử của bà từ trên lưng ngựa nhanh nhẹn nhảy xuống khó trách sau khi nhi tử giải hôn thư lại đại thắng tây bắc bà mai bà mối đạp vỡ cửa vương phủ đã lâu như vậy nhi tử của bà trong gió lạnh tây bắc vậy mà lại thêm mấy phần cứng rắn của nam nhi nhìn qua càng thêm anh tư phi phàm nữ nhi ra nào nhìn thấy vương gia anh tuấn như vậy có thể không động tâm thôi hành chu một đường bước nhanh đi vào quỳ xuống thỉnh an trước khuôn mặt minh mẫn của thái phi thái phi đỏ mắt sưng dưng đỡ nhi tử đứng lại lại ngửi được trên người hán có mùi rượu nhàn nhạt, nhạt thái phi trong lòng không khỏi trao mày lòng nghi ngờ hắn là ở ngoại trạch phố bắc kia uống rượu rồi mới đến phố bắc kia nuôi rốt cuộc là nữ tử như thế nào vậy mà ban ngày lại dụ dỗ ra nhi uống rượu bà biết từ trước đến giờ nhi tử luôn tự luật trừ phi ngày lễ hoặc là xã giao nếu không sẽ không uống rượu kết quả lại bị nữ tử phố bắc này lừa gạt sắp thành tên đ á t rượu rồi thôi hành chu cũng không biết thái phi oán thầm chỉ cười giơ tay để thị vệ sao lương mang đặc sản từ tây bắc vào phủ phân phát cho đám ngươi có điều khi trông thấy liêm s ử a thị cùng đường muội cũng ở đây biểu cảm của thôi hành chu hơi nhạt đi nhưng cũng theo lễ mà chờ hỏi di mẫu cho dù không kết thân nhưng di mẫu vẫn là thân thích nhà mình cũng không tiện không qua lại liêm bình lan lúc trước nghe ngô thái hậu muốn chọn thôi hành chu làm phò mã trong lòng thực sự lo lắng mẫu thân nàng ta cũng không muốn treo cổ mãi trên một cái thân cây trong lúc đó còn tấp nập đi lại với c h ấ n n a m hầu phủ dù sao triệu tuyền cũng là biểu ca của nàng ta gần đây lại hòa ly với vợ trước vẫn luôn chưa tục hôn mặc dù c h ấ n nam hầu không so được với hoài dương vương nhưng cũng là một lựa chọn đáng tin đáng tiếc c h ấ n nam hầu tựa như bị một nữ tử bên ngoài nào đó mê hoặc luôn luôn chạy ra bên ngoài l ư ê m bình lan cũng không tìm được cơ hội bồi dưỡng tình cảm với triệu biểu ca của n à n g ta may mắn về sau hoài dương vương té gãy chân che đứt suy nghĩ của thái hậu mặc dù thái phi nghe được tin này thì khóc mấy trận thế nhưng liêm bình lan lại là t h ở phào trong lòng một hơi c h â n què hay không cũng không ảnh hưởng đến việc kế tục không sao có điều từ trong biểu hiện của hai vị biểu ca liên bình lan lại c a m t h ủ đến tận xương tủy đối với loại nữ tử quyến rũ người khác kia lại cảm thấy tất cả nam tử đều là như thế nữ s ắ c trước mặt tình nghĩa đều không đáng nhìn g vàng nếu như nam nhân đều như thế nàng ta vì sao không tìm một người quyền cao chức trọng vì thế trong lòng càng thêm chắc chắn thôi biểu ca thế nhưng hôm nay nhìn biểu ca xuống ngựa đi đứng tựa như không có gì không tiện nghe nói vẫn luôn dùng thuốc của danh y đi đứng đ ã tốt rồi hơn nữa biểu cao lại anh tuấn hơn trước thật sự làm cho người ta vừa nhìn đã tâm thần rung động hơi thở h a n g hái của nam tử kia là làm người ta trong lòng thư phục nhất liêu bình lan gần đây luôn oán trách mẫu thân lúc trước khuyến khích nàng chậm trễ hôn kỳ bằng không bây giờ nàng đã là vương phi đường đường chính chính làm gì mà ngồi ở ghế khách phía t r á c h cũng không thể nói với biểu cao một câu chứ thôi hành chu đỡ mẫu thân vào đại sành mẫu thân ân cần hỏi han hỏi thăm tình hình gần đây của hán thế nào khi gặp bà tân quân có đều i thỏa đáng không thôi hành chu trả lời từng cái mà di mẫu liêm sở thị cũng không mất cơ hội lấy lòng cháu trai tài cán tất nhiên có được thịnh sùng long ân có điều mắt thấy thôi hành chu không nhìn nữ như một cái liêm sở thị trong lòng cũng gấp gáp dẫn lời nói vương ra sau khi ngài đến tây bắc thật sự làm cho người trong nhà nóng ruột nóng gan từ sau khi ngươi đi thái phi ăn không vô không nói ngay cả biểu m ộ i bình lan của ngươi cũng gầy đi không ít thôi hành chu cũng không trả lời chỉ quay người nói với sở thái phi mẫu thân ta còn có một chuyện chưa kịp báo cáo đã tự mình chủ trương mong rằng mẫu thân thứ lỗi sở thái phi cười nhìn nhi tử nói ngươi làm việc từ trước đến nay đều trầm ổn chuyện trong phủ không phải đều là n g ư ỡ i làm chủ sao có cái gì thứ lỗi hay không thôi hành chu mỉm cười nói mẫu thân không trách nhi tử tự chủ trương thì quá tốt ta và hoài ta nguyện chủ do đích thân bạn tuế sắc phong đã đinh hôn lời này vừa ra người bên trong sảnh đường đều không còn động tĩnh mọi người hai mặt nhìn nhau không biết từ đâu lại nhảy ra một hoài tang huyện chủ sở thái phi cũng kinh ngạc há miệng m không biết nói cái gì cho phải ngược lại liêm sở thị nói thay bà hôn nhân đại sự theo phụ mẫu sắp đặt tại sao có thể tự mình làm chủ vương g i a sao lại như thế liêm sở thị nhìn khuôn mặt bỗng nhiên trắng b ệ c h của nữ nhi ở bên cạnh thì đau lòng cực kỳ chỉ cảm thấy cháu trai làm việc quá mức hoang đường thôi hành chu lại là chấn định tự nhiên dâng trà cho mẫu thần nói khó mà gặp được một nữ tử vừa thông minh lại xinh đẹp như vậy sợ bị người khác định trước nên mời quan phủ nơi đó làm chứng kết thân với nàng mẫu thân gặp nhất định sẽ thích nàng ngày mai ta sẽ dẫn nàng đến cho mẫu thân nhìn việc tư như này thôi hành chu chưa từng quanh co lòng vòng sau khi gọn gàng nổ tung một đám người vương phủ lập tức đến thư phòng nghe tin h tình báo chiến sự của người đến từ đông châu nhất thời người trong thư phòng ra ra vào vào, thái phi cũng không nói được với n h i tử lời nào nữa liêm sử thị ngược lại lại nghĩ ra ý giúp thái phi nhân dịp mạc n h i đến phòng bếp lấy nước trà cho vương ra Bắt tiểu từ t này đến h ẩ mặc vấn.、Hết、chương. Mời các bạn lắng nghe, chương thân. Hết cha hỏi rốt các Mời m như không nghĩ thái phi luôn luôn hiền lành hôm nay bỗng nhiên dẫn hào bọc bắt người có điều nhân mạch của hán trong phủ vẫn luôn linh hoạt tranh thủ nháy mắt với gã sai vạt ở một bên dùng khẩu hình nói hai chữ vương gia cũng không biết gã sai vạt kia có thể nhanh nhẹn có nghiện khí chuyển lời đến vương gia cứu h ắ n không lúc đầu hắn còn không để ý lắm nghĩ thái phi chẳng qua là hỏi hỏi lấp liếm cho qua là được đợi sau khi mạc như bị giải vào trong viện thái phi trường côn thô to roi dính muối từng cái quất lên mạc như mới phát g i á c thái phi hôm nay sửa lại g a phong lập ý không hỏi ra chút thực tế sẽ t h ủ n g đại hình tiếp đãi thái phi nghiêm mặt trước hỏi hoài ta nguyện chủ kia là người thế nào mạc như cảm thấy chuyện này cũng không có gì phải giấu giếm chỉ nói thực ra nàng là ngoại tô nữ n của lục gia tây châu thái phi cố gắng nghĩ nghĩ lục gia tây châu thực sự không nhớ nổi có vương tôn hầu tướng nào ăn cư lạc nghiệp ở tây châu thế là lại hỏi lục gia được ấm phong gì mạc như thành thật nói chỉ là mờ một, một tiêu cục tổ tiên tựa như không có ấm phong Chú thích ấm phong thời phong kiến d o cha ông có công mà để lại quyền lợi cho con cháu được đi học và bổ nhiệm làm quan thái phi nghe vậy chừng m ắ t hai mặt nhìn nhau với liêm sở thị bên cạnh liêm sở thị lại hỏi tiếp vậy phụ thân đang làm cái gì mạc như cũng là nhanh nhẹn bỏ qua chi tiết phụ thân biên đường bị chảm kia không nói đến chỉ nói là đơn giản là vọng tộc liễu gia bái sơn tổ tiên cũng là t ừ n g theo thánh tổ khai quốc đi đánh trận thái phi trong lòng thoáng an ủi chỉ cảm thấy còn có thể nhà ngoại tuy thấp chút nhưng nhà cha lại rất tốt huống chi nữ tử này vừa mới được thưởng có thể thấy ra thế vẫn được nhưng liêm sử thị lại nghe ra kỳ quặc bên trong nếu như nhà cha của nữ tử này danh vọng tại sao mạc như là nói đến nhà ngoại thấp kém trước tiểu tử này láo cá tất nhiên có quỷ thế là liền lại hỏi thêm một câu phụ thân nàng ta bây giờ là chức quan gì làm quan nơi nào mặc như cảm thấy lời nói liễu ra lão gia đang làm nhiệm vụ ở dưới âm tàu địa phủ không phải hắn nên nói thế là nhỏ giọng nói tiểu nhân thật sự không rõ sở thái phi sau đó lại hỏi vậy ta hỏi những gì ngươi biết ngươi nói vương gia khi trở về sao lại đến phố bắc linh tuyền trấn nghỉ qua đêm mặc như không cách nào nói qua loa là không biết thế là trần trờ nói vương gia là đi thăm bạn liêm s ở thị nghe được đập bàn trước điều nô xảo quyệt lớn mật còn dám giấu giếm người đâu dùng dây nịt đánh hắn xem hắn có nói thật hay không đám trắng nô vụt vụt vụt đánh đánh mạc như bông gân nhúng nước muối rồi lại đánh lên mạc như trong lòng biết tính tình vương gia hận nhất người bên cạnh nhiều lời lộ bí mật hôm nay nếu như hắn nói ra tình hình thực tế hoài tang huyện chủ và vương gia chưa thành hôn mà đã ở bên nhau cho dù qua ải trước mắt này cũng tuyệt đối không qua được cửa của vương gia hắn là người bên cạnh vương gia cũng không phải là gã sai vặt trong vương phủ thái bình gió tanh mưa máu cũng là thường thấy thế là cắn chặt răng kêu dân chịu đừng thái phi lúc đầu cũng là tức giận nhưng thấy sao lưng mạc như bị đánh đến chóc da chóc thịt thật sự dọa người mềm lòng nói tạm dừng tay đi tên điêu nô xảo quyệt này hắn là vương gia của ngươi cũng là ni h tử của ta ngươi cho rằng ta không biết hắn bên ngoài nuôi ngoại thất còn mệnh miệng giấu giếm cho hắn g a n h ì ngoan n ngoãn đều bị mấy thứ không có tiền đồ như các ngươi làm hư hôm nay nếu như ngươi mạnh miệng ta sẽ đuổi ngươi ra khỏi phủ liêm sở thị ở một bên lại ghét bỏ thái phi quá mềm yếu chỉ hung hăng nói thái phi điêu nô xảo quyệt bực này ngươi còn giữ hắn làm gì chỉ r á o một gậy đánh chết kéo ra bãi tham a cho chó ăn là được ngay khi liêm sở thị còn chưa dứt có người ở bên ngoài cất giọng nói di mẫu huy phong thật lớn gã sai vặt của ta ngươi nói giết là giết sao ta không biết trưởng sự của vương phủ lúc nào đổi thành liêm ra rồi liêm sở thị liếc mắt nhìn chỉ thấy thôi hành chu một mà tức giận chắp tay sau lưng đứng trước sảnh đường lại lủ nhìn mạc như bị đánh đến máu me đầm đìa mạc như thấy vương gia cứu tinh đã đến thật sự là thở dài nhẹ nhõm một hơi lúc này hai mắt đảo một cái trực tiếp ngất đi miễn cho lại có người hỏi chuyện hắn liêm sở thị không ngờ là thôi hành chu lại trở về nhanh như vậy vốn nghĩ có thể đào được chút gì hữu dụng từ trong miệng tên sai vật này lại kích động thái phi đối lập với thôi hành chu trong chuyện này sẽ không có việc của bà ta nữa rồi cho nên hôm nay bà ta không để ý đến nữ nhi ngăn cản nghĩ kế cho thái phi thẩm vấn tên sai vật này thế nhưng ngay tại lúc bà ta phát uy thôi hành chu lại vừa hay tới liêm sở thị không khỏi bày ra bộ dáng của trường bối nói mẫu thân ngươi bởi vì chuyện ở linh tuyển c h ấ n kia khóc mấy lần với ta hôm qua thấy ngươi không trở lại cũng lo lắng vô cùng hôm nay lại thấy ngươi một thân mùi rượu quay về sao có thể không hỏi cặn kẽ nhưng là gã sai vật này nói lời quá đáng giận cũng là làm mẫu thân ngươi tức giận ta mới tức giận khiển trách hắn mấy câu thôi hành chu phất phất tay lệnh thị vệ sau lưng khiêng mạc như đi chữa thương bên miệng thản n h i n nói đa tạ di mẫu hao tâm tổn trí lo liệu chuyện lớn chuyện nhỏ trong phủ cho mẫu thân ta canh giờ cũng không sớm chắc hẳn di p h ủ cũng nhớ nhung thê nữ ngài phải lấy biểu muội tranh thủ thời gian hồi phủ thôi đây là trắng trợn đuổi người sở thái phi ở một bên nghe cũng cảm thấy có chút không lễ mạo mở miệng nói thôi hành chu lời nói không chu toàn để n g ư ờ i làm di mẫu là liêm sở thị c h ư a có để trong lòng liêm sở thị cũng là muốn mặt mũi chỉ sắc mặt cứng ngắc đứng dậy rời đi đợi liêm sở thị dẫn biểu muội hồi phủ rồi thôi hành chu mới xoay mặt hỏi sở thái phi mẫu thân người muốn hỏi cái gì tạm c h ờ như tử làm xong chuyện tự nhiên sẽ một năm một m g ư ờ nói cho người làm sao lại học những v ụ nhân tranh chua hà khắc từ hình g i a nô kia để m ắ t phong thái sở thái phi cũng nghiêm mặt nói người chừng nào thì có thể làm xong nào có thời gian nói chuyện với nương ngươi ngươi xem cả chiều này có nhà ai cưới con dâu mà người làm mẹ chồng không biết nhà con dâu làm cái gì ngươi lại là giống phụ thân ngươi khi hắn nạp thiếp cũng không thương lượng với ta người cưới vợ cũng không cần người nương vô dụng này quan tâm nói đến cuối cùng sở thái phi khơi dậy ù á n kiếp trước kiếp này chỉ khóc nức nở lên thôi hành chu bình sinh cũng không thể chịu được nước mắt của mẫu thân chỉ thở dài đi qua quỳ gối bên chân mẫu thân nói mẫu thân người cũng nghe ngóng khắp chiều xem ai khiến người bớt lo giống như nhi tử chứ còn thay người suy tính chu đáo khắp nơi nữ tử mà nhi tử chọn nhất định là tài đức vẹn toàn người thẩm vấn xuất thân của nàng như vậy chẳng phải là làm cho bọn hạ nhân cũng coi thường nàng sao sở thái phi không nói lại nhi tử chỉ hỏi vậy ngươi nói phụ thân nàng làm quan ở đâu thôi hành chu cảm thấy sớm muộn cũng không gạt được mẫu thân liền nói phụ thân nàng năm đó bị liên lụy thư viện đại sơn đã bị trảm sở thái phi ngàn vạn không nghĩ tới tân nương lại là xuất thân như vậy không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh ngã người về phía sau tựa lưng vào ghế ngồi ngơ ngác nhìn nhi tử nói nữ tử xuất thân như vậy ngươi cũng dám cưới thôi ra chúng ta không chọn được thức phụ sao thôi hành chu chấn định nói nếu muốn chọn thì có một đống lớn nhưng đều không phải là người mà nhi tử muốn bây giờ hôn sự của ta và nàng đã trình lên vạn tuế nàng cũng nhận được sắc phong của vạn tuế là huyện chủ cao quý tự có đất phong thực ấp mẫu thân không bắt bẻ được xuất thân của nàng e ngại vạn tuế mở kim khẩu sở thái phi quyết định trước không soi mói xuất thân của tân nương tử l ạ i hỏi vậy ngươi nói xem phố bắc lại là chuyện gì thôi hành chu là nuôi một người nàng ta lại là nhà nào cũng là ngoại nữ lục gia tây châu năng lực chống đỡ của sở thái phi bây giờ cũng ngày càng tăng mặc nhi tử nói thế nào cũng đều lù lù bất động chỉ run run nói này là hai tỷ muội cùng hầu hạ một mình ngươi thôi hành c h u n g cười cười nhi tử nào dám làm chuyện hoang đường như thế hai người đều là một sở thái phi đến cuối cùng không trụ được nữa lại dựa vào thành ghế ngươi vậy mà trước khi cưới đã cùng nàng thông dâm ở cùng một chỗ nàng cũng coi là xuất thân trong sạch trưởng bối của nàng sao lại mặc kệ thôi hành chu cũng không muốn nói tỉ mỉ chuyện ngưỡng sơn cho mẫu thân thế là nửa thật nửa giả nói là lúc trước nàng ra ngoài ngoài ý muốn rơi xuống nước bị thương được hắn cứu chỉ là y phục của nàng mỏng manh được hắn tự mình từ trong nước ô m lấy hắn cũng chỉ có thể chịu trách nhiệm sau khi đưa nàng về cứu chữa thì để nàng tại phố bắc đợi sau khi thương thế tốt sẽ tìm người nhà của nàng cũng tới cửa cầu hôn căn bản không phải như ngoại nhân đồn đãi sở thái phim nghe sau khi nghẹn họng nhìn chân chối lại cảm thấy theo tình hình thi nhi tử đích thật là nên quan tâm đến trong sạch của nữ tử thế nhưng xuất thân nàng thấp như vậy nhấc vào phủ làm t h ấ p hầu hạ cũng coi như đối xử hết lòng quan tâm giúp đỡ nàng ta rồi làm gì nhất định phải cưới vào cửa là thế chứ thế nhưng đợi đến ngày hôm sau khi thôi hành chu đón liễu miên đường từ linh tuyền trấn về phủ sở thái phi ngồi trên cao trường xem xét đã lập tức hiểu được nhi tử của bà cái khác không giống lão tử của hắn thế nhưng tật xấu háo sắc này lại g i ố n g y đúc chỉ thấy khi hoài tang huyện chủ kia từ trên chiếc kiệu nhỏ đi xuống người mặc váy dài thắt eo màu hồng cánh sen nhạt eo nhỏ nhắn như c à n h l i ễ u trước gió xuân cổ trắng tuyết như mỡ đông tinh xảo đôi mắt trước mũi kia không có chỗ nào không tinh xảo động lòng người chớ nói nhan sắc của liên bình l ã n kia không bằng một phần vạn của nữ tử này ngay cả mỹ nhân mà sở thái phi gặp ở kinh thành trong đời này cũng thôn nàng mấy bậc cũng khó trách nhi tử luôn luôn tỉnh táo tự kiềm chế hoàn toàn giống như chúng ta bị nữ tử này mê hoặc đến không biết cái gì n h ấ thế đ ị n p là hắn dứt khoát đứng dậy sài bước đi đến xỉu miên đường dậy sở thái phi không thể nhìn được đức hạnh có tức phụ là quên mất mẫu thân này của nhi tử không vui nói sao nàng muốn làm con dâu thôi ra ta còn không nhận được một bái của nàng ta chắc miên đường biết hôm qua sở thái phi tất nhiên là bị xuất thân của mình dọa sợ hôm nay bà tức giận cũng là hiển nhiên đã sớm nghĩ đến trường bối thôi ra sẽ lạnh nhạt mình nàng cũng là tâm tính bình thản trường hợp như này cũng không đến phiên mình đi dỗ sở thái phi cứ vậy cúi đầu nhàn nhàn đứng sau lưng thôi hành chu thôi hành chu hôm qua thật ra đã nói với mẫu thân rất nhiều đại khái là miên đường trước kia đã trải qua rất nhiều đau khổ nhưng là người thành tâm thành ý hy vọng mẫu thần đối đãi nàng giống như nữ nhi chớ có làm nàng cảm thấy bức bách đáng tiếc thôi hành chu đối với tâm tư nữ tử lại không thông suốt giống như binh thư sở thái phi trong lòng khó chịu h á giam ba câu có thể vỗ về hết chương mời các bạn lắng nghe chương bảy mươi chín cảm nhận sau khi xem sách l i ễ u biên đường ở bên cạnh nhìn thấy rõ ràng có điều nàng lại cảm thấy thái độ như vậy của thái phi không có gì đáng trách bất cứ người làm nương nào thấy nhi tử đột nhiên dẫn về một tức phụ kỳ lạ đều sẽ tức giận sở thái phi mặc dù mềm mỏng với nhi tử nhưng đến cùng vẫn là quý phu nhân sống ă n nhàn sung sướng nàng mềm yếu với trượng phu và nhi tử cũng không có nghĩa sẽ mềm yếu với tức phụ quan hệ mẹ chồng nàng dâu bề ngoài hòa hợp êm ấm trên thực thế quan hệ sóng ngầm phun trào chỗ nào cũng có biên đường cảm thấy mình chưa gà đã tùy tiện vào ở trong vương phủ cũng không thỏa đáng cho nên sau khi dùng bữa xong nàng biểu thị ý muốn về linh tuyền trấn cho thôi hành chu hoài dương vương cao mày nói nếu như đã đến vương phủ nào có đạo lý có thể trở về nhà nàng không ở đây nếu như tính theo gà xa cũng không cần kiệu hoa dạo phố chỉ cần chức ổn thỏa đến nhà chồng sau mấy gà lại quay về thì thành thể thống gì chớ để người ngoài thật sự t h e o rằng nàng là ngoại thất của ta thế nhưng liễu miên đường lại kiên trì tính gì là gà xa chứ ta từ lập nữ hộ đến chỗ nào cũng xem như là nhà của mình mỗi thần chàng đột nhiên biết chàng dẫn ta trở về phải cho bà từ từ thích ứng chút chứ hoài dương vương cũng không muốn để miên đường đi nhưng nghĩ mẫu thân ở bên cạnh nếu như trước khi thành lễ hắn dính với miên đường cũng phải tránh n i mẫu thân mà miên đường nếu như ở bên ngoài ngược lại là tự do chút nghĩ như vậy hắn cũng đồng ý dù sao quản sự vương phủ đã dựa theo phân phó của hắn bắt đầu đặt mua vật phòng thành lễ mấy ngày nữa miên đường sẽ là vương phi danh chính ngôn thuận của thôi hành chu hắn ngược lại cũng không sợ nàng chạy mất thế là ngày đó miên đường từ biệt thái phi chuẩn bị với phố bắt ngày trước thái phi mặc dù buồn bực thế nhưng không ngờ nữ tử này vậy mà không muốn ở lại vương phủ nếu mày nói người đã ký hôn thư với thôi hành chu cũng sắp thành lễ không ngoan ngoãn ở lại vương phủ đi ra ngoài ở làm gì còn muốn về phố bắc người có biết t r ạ c h viện phố bắc kia bị người nói thành bộ dạng gì rồi không miên đường ôn thuận nói cũng không phải là v ề phố bắc ta t r ư ớ c đến biệt viện của vương gia ở ngoại thành chân châu nếu như đến thì từ nơi đó đi cũng dễ dàng một chút vương phi thấy nàng chú ý lớn như thế thực sự không thích nhịn không được nói nhi tử của ta đích thực tự mình chủ trương quen rồi thế nhưng ngươi thân là nữ tử biết sắp thành tức phụ người khác cũng không phải đơn giản như ông trái tim nam nhân đâu trở thành vương phi của vương phủ càng không phải là nữ tử tiểu môn tiểu hộ có thể tùy tiện một bước lên trời ta lại hỏi ngươi ngươi đã từng quản ra chưa miền đường suy nghĩ một chút nói cũng chưa từng quản nhà nào lớn như vương phủ vương phi một bộ hiểu rõ nói ngươi tự nhiên chưa từng quản qua ngay cả mấy thiên kim vương phủ kia cũng là từ nhỏ ngày ngày hôn đúc trước mặt chủ mẫu được nắm tay chỉ dạy mới có thể hiểu môn môn đạo đạo trong này ngươi cái gì cũng không học cứ như vậy mà gả qua thì thôi đi nhưng nếu ta đau đầu phát sốt những chuyện này đều là n g ư u i quản chẳng phải ngươi sẽ xử lý mấy chuyện vụn v ặ t trong vương phủ không thành hình thù gì sao hành chu ngày ngày bận rộn công vụ nếu như bảo hắn còn phải kiêm quản vương phủ thân thể của hắn sao trụ được nói đến cuối cùng vương phi là thật sự cuống lên là mẫu thân cho dù yếu mềm không được việc nhưng một lòng suy tính vì nhi tử cơ bản đều giống nhau bà cũng không phải nhất định phải tìm một nàng dâu nhà cao cửa rộng nữ tử như thế vinh vó t ứ đắc làm bà tức giận bà cũng chịu không nổi cho nên người như cháu gái liêm bình lan gả đến hiểu rõ gốc gác không thể tốt hơn nữa nhưng bây giờ thấy bộ dáng vị huyện chủ mà nhi tử dẫn về sở thái phi biết nhi tử sẽ không lọt mắt kiểu con gái tiểu gia bích ngọc như liêm bình lan kia hơn nữa bà cũng biết liêm gia tự có tính toán của mình đối với nhi tử cũng không phải toàn tâm toàn ý như liêm sở thị nói nhưng đến cùng vẫn là thân thích đánh gãy xương liền gân có c mấy lời ũ nói g không tiện bới m thật ra ngay cả cái danh huyện chủ chắc cũng là vạn tuế nề mặt hoài dương vương phong thưởng cho xem như cắm thêm mấy cọng lông phượng hoàng trên đôi gà rừng miễn cưỡng trang trí và bề ngoài thôi nàng nếu như đã sắp vào cửa vương phi không ngăn được nhi tử của mình thì phải dạy dỗ nữ tử này một chút nếu như là một người tiến bộ sau này ra ngoài cũng không quá mất mặt vương phủ nếu như chỉ là dáng rất đẹp mà lại là một người ngu dốt vậy sau này bà còn phải hao tâm tổn trí tìm cho nhi tử mấy quý thiếp da dáng miễn cho vương phủ bị nữ tử xuất thân tiểu gia tiểu hộ làm loạn đến cuối cùng ý muốn xuất phủ của miên đường bị vương phi bác bỏ chỉ cho người sắp xếp miên đường đến phục linh viện của vương phủ để miên đường tạm thời ở đây khi miên đường vào ở cũng không để cho lý ma ma đi cùng trước khi nàng đến thấy bên người vương gia không có mạc như hỏi vương g i a mới biết chuyện mạc như vị thẩm v ấ n còn bị đánh nữa m i n đường nghĩ lý ma ma vốn là lão ma ma sắp ra khỏi vương phủ cả một đời lao khổ công cao trước mặt thái phi tích góp được mặt mũi nếu như bởi vì nàng mà làm cho thái phi phản nàn bà biết chuyện không báo đây chẳng phải là đả thương tình nghĩa chủ tớ mấy chục năm sao cho nên nàng thương lượng với thôi hành chu khi về vương phủ thì để lý ma ma tạm thời về nhà mình thăm con cháu nghỉ ngơi chút thời gian miễn trở về lúc đầu sóng ngọn gió chịu lửa giận của thái phi thôi hành chu cũng đồng ý lý ma ma tự nhiên biết ý tứ miên đường sắp xếp như vậy trong lòng đối với vương phi tương lai cũng là cảm động đến rơi nước mắt nếu không để bà về vương phủ cùng n g u y ệ n chủ là lão nô của vương phủ thật sự không có mặt mũi nào gặp mặt thái phi chẳng hay biết gì bởi vì lý ma ma tạm thời trở về nông thôn thị nữ bên người miên đường cũng đơn giản ngoại trừ phương hiết bích thảo còn có hai tiểu nha hoàn thô sử đợi khi vào phục linh viện trong vương phủ còn phái đến hai đại nha hoàn cho miên đường hai nha hoàn này Một người tên là Huyễn Tuyết, một người tên từng Huyễn người Nhạn Dung. Nghe nói là là hầu hạ đều đã bên người trong h Phi, nói là đại nhà hoàn, á i nói đại là a hai khỏi khí phủ thì khí chất nói là tiểu thư hơn nói tiểu người tin. Bộ dáng hai người vương dáng này đẹp có là đều Bộ s với h hoàn bình h à n t ư ờ nhiều, chọn nhà hoàn như Thái Phi tỉ chọn đẹp mỉ lựa vương ậ y đ a đến cũng là có là ý t ư lai n h phủ hoàn thông phòng trong như tử. Người tử. bên trong vương phủ đều hiểu quy củ hai nhà hoàn này mặc dù trong lòng xem thường vị vương phi tương lai lai lịch bất chính này thế nhưng ngoài mặt d â n trà thi lễ tuyệt sẽ không để cho người ta bắt bẻ được một chút có điều khiến người ta vui mừng là hai nha hoàn phương hiết và bích thảo cũng là b ị lý ma ma từng câu từng chữ mắng mà thành mặc dù bộ dáng không thể đẹp như huyện tuyết và nhạn dung nhưng nếu như giữ vững tinh thần lễ nghi quy củ hầu hạ cũng làm cho người ta không bắt bẻ được khuyết điểm vì thế huyện tuyết và nhạn dung trước mặt huyện chủ cũng có chút không xen tay được chỉ có thể ra khỏi nội thất của huyện chủ tìm chút việc để làm ở ngoại thất hoài dương vương xử lý một hồi công vụ tàn bộ đến viện của vị hôn thê nhìn thấy nàng bên này đã sắp xếp ổn thỏa vừa vào phòng đã thấy miên đường nằm trên nhuyễn tháp đọc sách lúc trước hắn sợ miên đường vào phủ nhàm chán dặn dò nàng có thể đến thư phòng lấy chút sách chỉ là vừa rồi hắn bận rộn xử lý công văn cũng không thấy miên đường lấy sách gì ở trong kho sách cạnh thư phòng đến đọc bây giờ hắn thấy được bìa sách lại là bát địa quỷ đạo của t h ầ m tướng quân tiền triều viết đây là sách binh pháp bên trong là tâm đắc nhiều năm chinh chiến của vị t h ầ m tướng quân kia càng là có ví dụ rõ ràng về lợi dụng địa hình bày trận dùng binh linh hoạt hắn vốn tưởng là nàng sẽ cầm chút sách nhàn tản đến đọc nhưng bây giờ nhìn mấy cuốn sách bên cạnh nàng ngoại trừ c h í dịch địa phương đại bộ phận đối với nữ tử mà nói đều là thư tịch binh pháp không quá thú vị thôi hành t r u nhíu mày hỏi nàng này nàng cũng có thể đọc hiểu bên đường vươn eo nói cảm thấy rất thú vị khi còn bé ở trà lâu từng nghe chuyện hành quân tác chiến của vị thẩm tướng quân này đáng tiếc về sau thái hoàng cấm viết sách truyền kỳ về vị tướng quân tiền triều này ngay cả trong trả lâu cũng không nghe thấy bây giờ lại được bù đắp hoàn toàn trong cuốn bình thư này thư phòng của chàng có sách này không tính là quá tệ thôi hành chu cười cùng nàng nằm trên nguyễn tháp thuận tay rút bình thư trong tay nàng ném sang một bên nói không chỉ ta có ngay cả trong ngự thư phòng ở hoàng cung cũng có là phòng ngựa có điêu dân nhớ đến tiền triều nguyện loạn sinh sự thôi có điều t h ầ m tướng quân là kỳ tài dùng binh tự nhiên là phải học tập sở trường của ông rồi trên g i á sách của ta còn có khổ sách có hình minh họa của âu long thư sinh cuốn hoa dưới tường đỏ kia của hắn ta là một bản rất khó cầu rất nhiều tiểu thư muốn xem đều không có chỗ mua đâu vừa h a i người khác tặng ta một bộ nàng cầm đến và đọc miền đường nhướng mắt nhìn hắn chính là âu long thư sinh viết phú gia công tử thư sinh nghèo túng tư tình với tiểu thư kia sao chẳng lẽ ta bị chàng lừa gạt còn chưa đủ nhất định phải đọc các loại nam tử háo s ắ c hắn viết lừa gạt nữ nhân như thế nào à m i ê n đường chắc chắn đề nghị của vị vương gia này tuyệt đối giáp tâm bất n g ư ơ n g bút mực của vị ô long thư sinh kia vốn đã đủ hương diễm bộ mà hoài dương vương cất giữ kia lại còn là bàn giới hạn có tranh minh họa người xem sách này đại bộ phận đều là phong lưu chi sĩ người bình thường cũng không có được mấy thứ hương diễm lưu truyền trong hồ phủ quyền quý này mà hoài dương vương bình thường thanh lãnh c h ữ n h chạc đàng hoàng lại có sách quý bực này đủ thấy liễu hạ huệ hào nhoáng bên ngoài bên trong nhiệt tình vô cùng thôi hành chu rất thích chưa chọc nàng cười hô lên má của nàng nói chính mình xem tất nhiên không được ta bình thường cũng không xem có điều hai ta cùng xem lại có thể đối chiếu làm việc cũng miễn cho nội hỏa phun trào suy nghĩ lung t u n g học cái xấu đúng không Miên mặt hôm mẫu lắm miệng, mau mau rồi còn dính lại với ta, lời hiểu hai khi đối người nhiều tiểu tiết phải tiếc ngoài đi. đường hắn. này còn dính nay của mẫu thân chàng, chàng nghe không hiểu sao, hai ta trước khi thành hôn tuyệt đối không thể ở cùng phòng, vương phủ này người nhiều lắm miệng, chàng không câu nệ tiểu tiết cũng phải thương tiếc cho thanh danh đỏ đầy Đã trước ta, ta tuyệt thể ta, phủ cho lúc của câu của ra sao, ở c h à n g ở trong viện này cũng quá lâu rồi thôi hành chu trong lòng cũng biết mình trước khi thành hôn không được ăn mặn chỉ là sau khi bận rộn công vụ ngẫm nghĩ uống chút canh thịt váng dầu cho đỡ t h è m cũng được đáng tiếc gương mặt căng thẳng của miên đường không cho hắn cũng biết lúc này phải cho miên đường mặt mũi trước mặt mẫu thân cho nên cọ cọ lại ôm ôm một chút mới đứng dậy rời đi sau khi vào đêm miên đường đang một mình nằm ngủ viện của nàng cách thư phòng của thôi hành chu hơi xa có điều ở giữa là hồ không có ngăn chắn nàng nhìn cửa sổ nửa mở là có thể nhìn thấy ánh n ế n chiếu sáng nửa căn phòng lớn trên cửa sổ bờ đối diện đợi đến ngày hôm sau thái phi cho người đến t r u y ề n lời để miên đường cùng nàng dùng bữa nhân tiện ở lại học tập xem sổ sách lúc dùng bữa sở thái phi để ý đến sáng vẻ của miên đường lại phát hiện cử chỉ của nàng nước chảy mây trôi ưu nhã vô cùng sở thái phi trong lòng nhất thời cảm thấy hơi an ủi cảm thấy cô nương này mặc dù xuất thân không tốt nhưng cũng hẳn là khi nhà còn chưa suy tàn học tập lễ nghi đàng hoàng nhưng đợi đến khi bà cho miên đường chép danh m ộ t quà tặng không khỏi nhớ mày nói chữ này của ngươi không dễ nhìn lắm miên đường cười cười thành thật nói hồi bẩm thái phi đây là chăm chỉ luyện tập chữ ban đầu còn khó coi hơn hết chương mời các bạn lắng nghe chương tám mươi tính toán nợ cũ sở thái phi không ngờ vị huyện chủ này trả lời thành thật như vậy không khỏi nhìn nàng đanh mặt nói người đây là muốn ta khen người tiến bộ nhiều à miên đường có vẻ như xấu hổ bí môi m cười với thái phi sở thái phi lời nói đến chữ viết của nàng hỏi về trình tự yến hội kết quả miên đường đáp rất đúng rất chu đáo xem ra lo liệu đại sự giống thế này khá ổn vốn sở thái phi định g i a oai phủ đầu nàng liêm sở thị nói nữ nhân xuất thân thấp hèn chắc chắn sẽ không đối xử bình đẳng với mọi người thể nào cũng bắt nạt kẻ yếu hơn sở thái phi biết tính tình mình nhu nhược không muốn để cho nữ nhân hồ ly tinh thông đồng với con trai ức hiếp trên đầu mình thể hiện uy nghiêm của mẹ chồng và để liễu miên đường phải biết đúng mực tránh cho sao n à y nàng ì được con trai nuông c h i ề u không phân rõ trên dưới nhưng hiện tại khi ở chung với một mình liễu miên đường phát hiện nữ tử này ăn nói đúng mực không phải kiểu nói nhiều nịnh nọt thái độ cũng không kiêu ngạo không x ỉ m nịnh dường như không thấp thỏm sợ bị mẹ chồng tương n g a y gây khó dễ nàng rất xinh đẹp cười rộ lên đôi mắt dịu dàng và sáng n g ờ i không chỉ nam tử tán thường sắc đẹp đến nữ tử gặp người đẹp như thế cũng sẽ không cầm lòng được mà mê mẩn một cái nhíu mày cười của mỹ nhân gai nhọn ngầm dựng đứng của sở thái phi thiếu đối thủ ngang tầm nên sử xuống kế tiếp để cho miên đường xem sổ sách lúc đầu miên đường cũng chỉ xem lướt qua không xem kỹ nhưng sau khi lật được vài tờ nàng lật lại phía trước nhíu mày liễu trần trừ hỏi thái phi tại sao chi tiêu hàng ngày trong phủ nhiều thế thái phi uống trả nói trong vương phủ ngoại trừ nội viện còn có ngoại viện trang viên và biệt viện có chỗ nào mà không dùng tiền trừ thị vệ ra thì trong ngoài phủ cũng vài trăm người ngươi tưởng một trăm lượng vương phủ có thể chi tiêu được tận hai ba năm sao người phụ trách kiểm tra sổ sách chi tiêu ở bên cạnh cũng cười nói thái phi nói rất có lý các khoản này đều được đôi mắt sáng như trăng rằm của thái phi xem qua sao lại sai được miên đường cười nói nếu hôm nay phải học thì rất khoát học cho đến nơi đến trốn không biết con có thể xem sổ sách cũ của vương phủ xem coi có thể học được chút gì hay không yêu cầu nàng đưa ra không phải cái gì quá đáng tất nhiên thái phi cho người đến kho lấy sổ sách cũ đợi khi sổ sách cũ được lấy tới một chồng thật dày x ấ t theo năm miên đường đi qua xem vươn tay rút ra mấy quyển người quản lý thu chi thấy nàng cộng sổ sách lại vội đưa tay định đón lấy có điều miên đường không nói lời nào đã duỗi tay lấy bàn tính ở trước mặt gã để trước mặt mình gẩy như bay bằng một tay thoáng chốc cả thính đường toàn là tiếng gẩy bàn tính lạch c ạ c h ồn ào cách nàng cộng khác với người khác nàng không buồn nhìn đĩa hạt một tay gẩy bàn tính một tay lướt nhanh dò các khoản sau đó lật sang trang khác động tác dứt k h á t lưu loát khiến cho thái phi và hạt nhân hầu hạn nhìn đến ngây người â y n g không quá một khắc miên đường đã tính xong hết mấy quyển sổ sách vừa to vừa d à i nàng nhanh chóng viết ra khoản mục ghi nhớ trong đầu ban nãy ra không nói chuyện với thái phi mà quay sang nói với người quản lý thu chi nhiều năm trước vương gia hưởng ứng thi hành nếp sống tiết kiệm của thái hoàng từng điều chỉnh nhân sự trong vương phủ cho nghỉ bớt hơn phân nửa người hầu trong phủ năm đó chi tiêu là ba trăm vạn lượng mấy năm sau đó đều lên xuống trong khoảng đó nhưng mấy năm gần đây mỗi năm số tiền mỗi tăng lên đặc biệt là năm nay vương gia không có ở trong phủ mà đã đạt tới gần sáu trăm vạn lượng mấy năm nay dân sinh ổn định giá gạo và mì ở giang nam không quá cao ta muốn lĩnh giá tiên sinh lý do số tiền này tăng cao có lẽ là bị kỹ năng gầy bàn tính lưu loát như m â y bay nước chảy hiếm có của miên đường làm chấn động nhất thời mọi người vẫn chưa hoàn hồn lại nghe miên đường hỏi quản lý thu chi không kịp phản ứng lại l ắ p bắp nói mấy năm nay do tổ chức mấy lần thọ yến cho thái phi những chuyện khác mỗi năm mỗi khác đều phải tốn bạc nói thật thì các q u ả n trước đây tuy thái phi đã xem qua nhưng chỉ xem chi tiêu có hợp lý hay không thôi số tiền chi thu không quá t r ê n h lệch là được thậm chí mấy năm trước còn không xem chi tiêu của sổ cái mặc dù lượng bạc hàng năm tăng lên nhưng tăng lên không nhiều vẫn nằm trong phạm vi hợp lý khiến người khác không phát hiện có điều bây giờ biên đường lại mang nợ cũ ra đối chiếu thế mà nhiều ra gần ba trăm vạn lượng thật sự khiến người ta cảm thấy kỳ cục thái phi cũng trợn tròn m ắ t lấy sổ sách năm nay ra xem lại lần nữa nghe người quản lý thu chi giải thích m i ê n đường mỉm cười nói ta không phải là đương gia của vương phủ ta chỉ mới đến thấy cái gì cũng lạ lẫm nếu bạc chi tiêu hợp lý thì tốt rồi thái phi c o n có chút bệnh cũ cảm thấy người mệt mỏi không biết có thể trở về nghỉ ngơi không lúc này thái phi làm gì có tâm trạng lo lắng cho nàng con trai không có ở nhà mà chi ra lại nhiều như vậy không biết còn tưởng rằng bà bỏ mặc con trai ở trong vương phủ ca hát nhảy múa một lũ nô tài đáng chết không biết ở đâu lửa trên gạt dưới tham ô bạc hôm nay bà có không ngủ cũng phải điều tra rõ vì thế tuy miên đường đề nghị nghỉ ngơi có phần vô lễ thế nhưng thái phi chỉ phiền lòng phất phất tay ý bảo nàng có thể rời đi khi ra ngoài bước chân miên đường nhanh nhẹn thoải mái b ì n h pháp có nói kế hoãn binh nằm ở chỗ một triệu kéo hiện giờ thái phi cực kỳ không vui muốn tìm nàng làm khó làm dễ đúng lúc hôm nay vương g i a tuần tra đông châu không về ngay được nếu thái phi gây khó dễ với nàng mặc dù nàng có t ứ c cáo mệnh không quá sợ bà nhưng sợ ảnh hưởng tình cảm vậy là nàng tìm chút việc cho thái phi làm hẳn sổ sách lộn xộn mấy năm nay có thể làm bà bận một thời gian nàng cũng có thời gian thở chút để làm việc của mình chỉ là từ mấy quyển sổ sách lộn xộn có thể nhìn ra cái bánh nướng lớn lúc trước hoài dương vương vẽ ra cho mình tròn cỡ nào cái vương phủ rách nát này thật để nàng quản lý lần này hắn xuất t r i n h rất nhiều người đều đoán rằng hắn một đi không trở lại lòng người phía dưới bắt đầu dục dịch chẳng có gì lạ khi ai cũng mưu lợi cho mình chẳng qua kế tiếp thôi hành chu còn phải đến đông châu dù trong nhà có sâu mọt hắn cũng không xử lý được lý ma ma từng nói người ta hay nói gả vào vương hầu tướng phủ hạnh phúc biết bao thật ra gánh nặng trên vai không kém gì với quan lại lục bộ nếu là gặp chủ mẫu không biết quản lý nhà cửa con đường làm quan sẽ tiêu tan cả phủ sẽ tiêu tùng ở trong kinh thành thiếu gì vương hầu ngày ngày phải ra cửa tiệm cầm đồ cầm cố vật tổ truyền để sống qua ngày chứ cho nên nhà quyền quý chọn tức phụ ngoại trừ thân thế tốt thông tuệ cũng quan trọng không kém mấy đích nữ đi theo chủ mẫu quản lý công việc v ậ t không quan trọng đẹp xấu đều có người muốn tranh cướp miên đường dùng kế điệu hồ ly sơn quả nhiên mình được rảnh rỗi hơn nhiều tuy rằng sau đó thái phi có đến tìm nàng mấy lần nhưng đều là nhờ nàng giúp kiểm tra sổ sách mặc kệ c h a hỏi đánh giá miên đường cảm thấy mình vẫn chưa gà đi không thể nhúng tay quá sâu vào chuyện trong vương phủ thế nên nàng chỉ mách nước cho thái phi để bà không đến mức bị cầu nô tài che mắt thế là mấy ngày tiếp theo tiếng roi liên tục vang lên trong vương phủ đó là roi da có gai đồ tốt mà mạc như để lại trước đó bọn hạ nhân mượn tiệc mừng thọ và mua trang viên tham ô số bạc lớn đều liên quan nhau sau khi bảo quan phủ bắt người đánh ra được gần một trăm vạn lượng bạc dòng ngày đó ngân phiếu quay về sổ sách miên đường không tiếc lời khen ngợi thái phi giỏi giang một tay điều tra án tham ô lớn nhất chân châu kỹ năng vút bung ngựa của nàng vượt xa người bình thường khen có hơi quá nhưng nói ra người nghe cũng nghiêm túc nghe sở thái phi vô cùng đồng ý với điều đó cảm thấy lần này mình rất có năng lực cuối cùng cũng có thể cho con trai một lời giải thích nhu nhược cả đời cuối cùng cũng có thể khoe thành tích với cháu chắt ở trước mặt hạ nhân khí thế không giận tự uy của thái phi ngầm tăng vọt có điều hiện giờ trong lòng bọn hạ nhân đều sáng như gương hoài ta nguyện chủ trông yêu kiểu như cây liễu nhưng dù cho nàng có dịu dàng mỉm cười thì vẫn mang theo mấy phần thâm tàng bất lộ vì thế bọn hạ nhân mới từng chút cũng hiểu ra vương phi vương ra mang về rất cứng trong mắt không có chỗ cho một hạt cắt nào về phần liêm sở thị ngày ấy sau khi bị thôi hành chu đuổi ra khỏi phủ không chút lưu tình về đến nhà lại bị trượng phu khiển trách một trận hóa ra ngày hôm sau hoài dương vương đã đi tìm di phụ không hề lưu tình nhắc lại chuyện hôn ước hai nhà đã được giải trừ không có ý nối lại tiền duyên liêm hàm sơn bị vương gia nói đến mặt già ngượng ngùng khi nghe phu nhân mình s u ố i g ụ c thái phi đánh sai và thân cận của vương gia gần như nhảy dựng lên cuối cùng hoài dương vương nói với di phụ gần đây di mẫu và biểu muội rất hay đến vương phủ bổn vương và biểu muội đã giải trừ hôn ước và đã h ứ a hôn với người khác nên muốn tránh hiểm nghi sau này nếu không có di phụ đi cùng tới vương phủ thì rất bất tiện đã nói đến thế này rồi sao mà liêm hàm sơn không nghe ra ý không hoan nghênh liêm ra tới gây dối của hoài dương vương vì thế khi trở về ông ta nổi cơn tam bành hung giữ mắng phu nhân và nữ nhi của mình một trận đồng thời báo cho liêm sở thị biết đừng ỉ mình là di mẫu của hoài dương vương muốn làm gì thì làm sai vặt của vương gia muốn đánh là đánh được chắc hiện tại vương gia người ta nắm quân quyền trong người hằng ngày tiếp xúc với biết bao nhiêu quân cơ quan trọng một phụ nhân ở nội trạch như bà có tư cách gì mà tra hỏi người bên cạnh của vương gia cẩn thận ngày nào đó khiến cho vương gia không nể tình thân cho bà cái tội danh thông đồng với địch quả thật lần này liêm sở thị đuôi lý nữ nhi liêm bình lan cũng buồn bực bà ta vì bà ta không nghe khuyên một hai phải làm chuyện không nên làm để người ta trách móc này liêm sở thị không vào được cửa vương phủ trong lòng căm hận khôn x i ế t cảm thấy cháu c h a bị hồ ly tinh mê hoặc đến lục thân không nhận trong lòng tha thiết chờ đợi t ỷ t ỷ có thể bớt yếu đuối nhân lúc thôi hành chu đi tuần tra đông châu nhiều ngày không về phủ ra dáng bà bà trừng trị nàng kia để nàng thức thời chút tốt nhất là khiến thôi hành chu đổi ý hủy bỏ hôn thư đáng tiếc chờ rồi lại chờ chờ được tin vương phủ trình đốn mấy việc v ậ t kiểm tra tài sản tham ô nghe nói thái phi mạnh mẽ vang dội cha già số bạc lớn liêm sửa thị lại chờ đợi tiếp thế nhưng không chờ được tin thái phi mạnh mẽ vang dội trừng trị tức phụ tương lai do lệnh cấm của hoài dương vương nên bà ta không thể tới vương phủ nữa không biết tình hình ra sao sốt ruột đến độ vào đầu bức tai may mà hầu phu nhân của phủ trấn nam hầu muốn tổ chức tiệc trà nghe nói sở thái phi muốn dẫn hoài tang huyện chủ đi cùng liêm sở thị cũng vội vàng đưa nữ nhi liêm bình lan đến hầu phủ dẫu sao thì không có được mối hôn sự với vương phủ thì có thể liệu xem nhân duyên với trấn nam hầu tuổi liêm bình lan đã lớn không thể trì hoãn nữa